Phi đêm ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, trong lòng nhưng thật ra nhiều vài phần tò mò. Người này nhìn gầy gầy nhược nhược một bộ một trận gió tới là có thể quát đi bộ dáng. Nhưng thật ra ngoại ý muốn kiên cường thực, có thể cùng chính mình đối diện lâu như vậy còn không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Rõ ràng là bị trảo lại đây. Người tỉnh liên hảo, thả ngươi đi không có khả năng. Về sau ngươi chính là cự nhân tộc tộc nhân, đêm trăng tròn cùng ta kết thân. Phi đêm mở miệng nói. Nữ khí rất là bình đạm về phía trước đi rồi hai bước, lạnh băng con ngươi gắt gao nhìn trầm trầm Lang Phỉ, nói ra nói giống như ở băng cha tẩm quá giống nhau, không cần ý đồ chạy trốn, nơi này người ngoài tìm không thấy, không có ta tộc nhân dẫn đường, ngươi cũng trốn không thoát đi. Lang Phỉ, chẳng lẽ là ta nghe lời Phương Thức không đúng? Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, rõ ràng là hắn xử bị ổi phương pháp đem chính mình trói lại đây, hiện tại còn luôn miệng nói muốn cùng chính mình kết thân. Người này có phải hay không lên cây thời điểm đụng phải đầu. Cố nén hạ trong lòng tận trời lửa giận, Lăng Vĩ thở phào một hơi, làm chính mình ánh mắt tận lực phóng thành khẩn, "Phi đêm đại nhân, ta không thể cùng ngươi kết thân, ta đã có thích người, chúng ta cũng ước định kết thân ngày, thứ ta không thể đáp ứng." Đầu có bệnh. Đây là Lăng Vĩ cấp trước mắt này nam nhân dán lên nhãn. Nàng nói xong lời này, cảm giác đối diện nam nhân lập tức thay đổi sắc mặt. Tuy rằng cũng không có làm ra cái gì biểu tình nhưng là kia âm lãnh khí thế đại thịnh, người nọ híp đôi mắt chậm rãi mở. Lang Phỉ lúc này mới phát hiện người này đồng tử thế nhưng là màu vàng, không phải cái loại này thiển hoàng mà là kim hoàng sắc. Theo lý thuyết loại này nhan sắc hẳn là thừa cấm áp, nhưng là ngạnh sinh sinh làm người này cấp làm ra thừa âm trầm cảm giác. Lăng Phỉ nhưng thật ra không cảm giác có cái gì sợ hãi. Gặp qua Long Chiến cùng Tuyết Lang nhóm lại cùng Đại Gia hỏa ở trong Thiên Địa Ngao Du một hồi. Hiện tại cơ bản đã không có gì có thể dọa đến nàng, bất quá nàng đối với đặc thù màu mắt nhưng thật ra sinh ra vài phần tò mò, này cũng không phải là mỹ đồng, đây là thật đánh thật màu hoàng kim đôi mắt, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ người này thật là con lai. Tưởng tượng đến này phiến đại lục cũng tồn tại cùng kiếp trước giống nhau các loại màu da các loại màu tóc người, lang phỉ liền có loại không khỏe cảm, vô pháp tưởng tượng. Chưa từng có bị người ngẫu nghịch phi đêm không nghĩ tới cái này bị trảo lại đây nữ nhân chẳng những không hoa ở một bên khóc còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, trong lòng lửa giận đã bị kích ra tới, lạnh lùng nói, ta mặc kệ những cái đó, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngốc tại nơi này chờ cùng ta kết thân liền hảo, không cần vọng tưởng suy nghĩ muốn chạy trốn chạy, nơi này trải rộng rán đầu, bị cắn một ngụm ngươi liền sẽ không còn được gặp lại mặt trời của ngày mai. Đây là trần chúi uy hiếp. Lang Phỉ bị hắn như vậy vô cớ gây rối nói khí đều nhịp tim không đồng đều, Nhẫn Mại tính tình giải thích nói, kết thân là muốn cùng người mình thích ở bên nhau, người miễn cưỡng ta có ý tứ gì? Cự nhân tộc hẳn là không thiếu nữ nhân đi, người hà tất như vậy mất công đem ta chói tới, người đều có cha mẹ thân nhân, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, nếu ngươi thân nhân gặp được cùng ta đồng dạng sự tình, tâm tình của ngươi sẽ thế nào? hai chương hai đầu góc có động nam nhân Lăng phỉ cũng không biết chính mình lời này rốt cuộc chạm được người kia cái nào đau chân Người nọ khinh thân mà gần Phảng phất băng lăng giống nhau đôi mắt quả thực muốn đem lăng phỉ trên người chọc hai cái lỗ thủng Người nọ thở ra tới khí thể giống như đều là lạnh, Thổi đến lăng phỉ sườn mặt thượng lập tức toát ra một mảnh nổi da gà Người nọ trên người tức giận giống như đều hóa thành thực chất Bước lại đây làm người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn Lăng phỉ cắn chặt răng chịu đựng, Cũng không lui lại Nàng nói không có sai, người này mới là hỗn đản. Dựa vào cái gì hắn vô duyên vô cớ bắt người còn muốn đưa ra như vậy vô lý yêu cầu. Đen nhánh đôi mắt cùng kim hoàng sắc tản ra âm lãnh hơi thở con ngươi thẳng tắp đối diện, thu ốc giống như lập tức biến thành chân không mảnh đất, dị thường lạnh băng cùng tinh mịch, lang phi không hề có lùi bước, nàng trong lòng trong óc tràn đầy đều là long chiến, làm nàng cùng người khác kết thân, trừ phi muốn nàng mệnh. Nhìn trước mắt hắc bạch phân minh mắt to chiếu ra cặp kêu màu vàng con ngươi, phi đêm đột nhiên ngẩn ra, trên mặt pháp lệnh văn giật giật, hư lệnh một tiếng, sau đó phủi tay xoay người đi nhanh liền rời đi, đi tới cửa thời điểm thân thể rừng rừng, lạnh lung mở miệng nói, hoặc là chết, hoặc là cùng ta kết thân, chính ngươi tuyển đi. Nói xong liền nhanh nhẹn biến mất ở cửa, lưu lại ngốc đứng ở tại chỗ lăng phỉ cùng thanh diệp thanh chi hai tỉ muội. Lăng phỉ oán hận nhìn về phía người nọ biến mất phương hướng, nàng sẽ không gả cho cái kia đầu hóc có bệnh người nhưng là cũng sẽ không tìm chết, hắn không có tư cách chi phối chính mình nhân sinh, nàng mới sẽ không như vậy mặc cho số phận. Lăng phỉ đôi mắt quả thực muốn phun hỏa, kia căm giận bộ dáng xem thanh chi cùng thanh diệp rất là bất an. Sau một lúc lâu, thanh chi chậm dai hoạt động lại đây, vẻ mặt lo lắng nhìn lăng phỉ nhẹ giọng khuyên đủ, lăng phỉ, không cần cãi lời phi đêm đại nhân mệnh lệnh. Nếu không thật sự sẽ không toàn mạng. Nói thật ra, lo lắng rất nhiều. Thanh Chi Đảo cũng đối lăng phỉ có chút nhìn với con mắt khác. Chưa từng có một người dám dùng như vậy ngữ khí cùng phi đêm đại nhân nói chuyện. Lăng phỉ một nữ nhân một mình bị bắt được nơi này thế nhưng còn có này phân dũng khí. Thật là khó được. Lợi hại hơn chính là nàng thế nhưng không có bị phi đêm đại nhân đôi mắt dọa đến. Đối diện lâu như vậy đều không có lối bước. Thật là lợi hại. Tuy rằng thanh chi nói thật sự làm nàng cao hứng không đứng dậy, nhưng là lang phỉ đối này đối cho nàng lấy ăn cùng uống tỉ mọi vô pháp phát hỏa. Hơi hơi hướng thanh chi gật gật đầu sau đó bước nhanh đi tới cửa chỗ. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen xuống dưới, không biết là ánh trăng không có ra tới vẫn là bị nhánh cây cấp hoàn toàn che đậy. Bên ngoài hát dò người, chung quanh thủ ốc hơi hơi lộ ra một chút ngực quang, mặt đất có tám chi cố định vị trí cây đuốc, quất hoàng sắc quang miễn cưỡng, có thể làm lăng phỉ thấy rõ ràng phía dưới tình huống lúc này hẳn là cự nhân tộc cơm chiều thời gian phía dưới đen nghìn nghịt ngồi vây quanh một đám người giá khởi thật nhiều đống lửa bắt đầu thịt nướng không lâu liền có hôn tạp mùi hương truyền đi lên Lăng phỉ cao mày dùng sức đi xuống xem cự nhân tộc người ăn cơm địa phương hẳn là nhân công sáng lập ra tới một cái đại đại quảng trường chung quanh cây cối đều bị phát đảo vì rộng mở cũng là sợ sẽ dẫn phát hỏa hoạn nơi này là bọn họ cư trú địa phương Nếu nếu là nổi lên hỏa đã có thể hủy. Hoạ. Phía dưới người rất nhiều. Nhìn ra ít nhất đến có cái 5-600 người bộ dáng. So các nàng cư trú mà người còn muốn nhiều. Nhìn nơi xa kia đen nhánh thường thường ra tới giã thú gạo giống thanh rừng rậm chỗ sâu trong. Lang phỉ ngón tay dùng sức bắt được cửa đầu gỗ. Trên mặt biểu tình biến hóa thực mau. Cái kia đầu gốc có động nam nhân nói không sai. Nàng mặc dù là từ nơi này đảo tẩu chỉ sợ cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Nàng hiện tại liền chính mình ở nơi nào cũng không biết, phải hướng, phương hướng nào trốn. Liền tính là bình an thoát đi nơi này, trên người nàng vũ khí cùng đuổi trùng xa dược đều không có, muốn như thế nào sống sót, một giây phải cấp giã thu đương điểm tâm nuốt vào bụng, chính mình đang làm tình tưởng hình cùng tình huống phía trước không thể hành động thiếu suy nghĩ. Không thể không tiếp thu sự thật này làng phỉ cao mày, ánh mắt rời về phía ám hắc không trùng, nàng được cứu trợ chỉ có hai cái biện pháp. Một là thuyết phục cái kia đem chính mình bắt tới nam nhân làm nàng đem chính mình đưa trở về. nhị là Long Chiến tìm tới nơi này sau đó đem chính mình cấp giải cứu. Bất quá này hai loại tình huống đối nàng tới nói đều thực dối dám Người trước khó khăn ở nam nhân kia mạch nào không bình thường. Hoàn toàn vô pháp câu thông. Muốn khuyên như thế nào nói chính. Hắn mới có thể thoát ly hiện tại quân cảnh. Hơn nữa cần thiết đuổi ở trăng tròn phía trước. Nay tuyệt đối là cái rất lớn nan đề. Người sau hy vọng rất lớn, Lăng Phỉ tin tưởng biết chính mình mất tích về sau Long Chiến khẳng định sẽ tận hết sức lực tiến hành sưu tầm. Lấy Long Chiến năng lực có lẽ sẽ tìm được chính mình, nhưng là này cố tình là nàng nhất sợ hai sự tình. Nơi này có nhiều người như vậy, phát sinh xung đột đối Long Chiến khẳng định bất lợi. Nếu Long Chiến vì cứu hắn có cái gì không hay xảy ra nàng muốn như thế nào sống sót. Lăng Phỉ suy nghĩ đã lâu, hoàn toàn không thể tưởng được có cái gì tốt chạy thoát biện pháp. Chỉ phải hề phải trở lại tại chỗ. Buồn bã hiểu xịu ngồi ở gia thu thượng. Nàng thật là hối hận. Hối hận chính mình tuyển ở như vậy sớm thời điểm một mình vào rừng rậm. Hối hận không có sớm một chút đáp ứng Long Chiến yêu cầu. Nếu ở đêm trăng tròn nàng còn không có được cứu vớt nói. Nàng liền vĩnh viễn không thấy được Long Chiến. Chỉ cần nghĩ đến Long Chiến. Lang phỉ trái tim liền bắt đầu có rút đau đớn. Đau. Liền hô hấp đều có chút khó khăn. Hảo tưởng. Hảo tưởng. tái kiến Long Chiến một mặt Lăng phỉ thống khổ ôm đầu gối đem mặt trôn ở cánh tay trung gian, đầu góc tràn đầy lòng chiến mặt, tuy rằng tên kia vẫn luôn là mặt vô biểu tình bộ dáng, nhưng là tức giận thời điểm, cao hứng thời điểm, vừa lòng thời điểm cùng nghiêm túc thời điểm đều có rất nhỏ biến hóa, người kia thời thời khắc khắc tác động nàng tâm người hiện tại rốt cuộc ở đâu. Long chiến, long chiến, long chiến, rất nhớ ngươi. Nhìn lăng phỉ kia thống khổ bất kham bộ dáng, thanh tri khuôn mặt nhỏ cũng tràn đầy khổ sở. Nàng còn tưởng rằng người này là nguyện ý cùng phi đêm đại nhân kết thân, nguyên lai nàng đã có yêu thích người, hơn nữa phi đêm đại nhân còn không bỏ nàng tự do, này, này thật sự là quá đáng thương. Thanh Diệp còn lại là vẻ mặt phức tạp, trước mắt không khỏi hiện lên một trường tái nhợt mặt, nếu nàng biết chuyện này nói nhất định sẽ phi thường khổ sở đi, phi đêm đại nhân làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Không biết qua bao lâu, Thanh Diệp cùng Thanh Chi hai người không biết nên khuyên như thế nào. Chỉ phải tay chân nhẹ nhàng rời đi nơi này Hai người tuy rằng đáng thương Lăng phỉ tao nộ Nhưng là lại vô pháp thay đổi phi đêm đại nhân thói quen Hy vọng Lăng phỉ có thể tưởng khai Nếu không thật sự sẽ mất mạng Hai người rời đi về sau Lăng phỉ trầm rãi ngường đầu Trên mặt lại toàn vô bi thương biểu tình Đôi mắt ẩn ẩn có ánh sáng hiện lên Lăng phỉ dựng lên lỗ thai nghe sóng nghe trùng quanh động tĩnh Sau đó dón ra rón rén đi tới cửa chỗ Bên ngoài ăn cơm người đã tan đi Trên mặt đất giống như cũng không có cái gì tuần tra người, lang phỉ nghiêng đi thân thể, một tay gắt gao bắt lấy cửa đầu gỗ, một tay đi bên cạnh vuốt ve đi tìm cây mây. 303 chương 303 nghe lén. Lang phỉ vận khí không tồi, bái cửa sờ soạn một hồi rốt cuộc bắt được một cây rũ đáng xuống dưới hai căn ngón cái phẩm chất cây mây, không biết thứ này là hệ ở nơi nào. Lang phỉ một tay dùng sức túm túm, không chút sức mẻ, tương đương rắn chắc. Nàng trào nơi đó cọ sát rất bóng loáng, hẳn là trường kỳ sử dụng duyên cớ. Lăng phỉ cắn chặt răng, một tay nắm chặt kia cây mây, mặt khác một bàn tay tắt chẩm rãi bung lỏng ra thủ ốc cửa đầu gỗ. Một trận kịch liệt đong đưa sau, lăng phỉ toàn bộ thân thể đều phản tới rồi cây mây phía trên. Lăng phỉ hai đời thêm lên đều không có như vậy mạo hiểm trải qua, bởi vì quán tính thân thể theo cây mây tả hữu lay động, trái tim còn lại là đi theo thân thể dùng sức lung lay vài hạ. Thân thể ở phiêu phiêu đáng đã cảm giác phi thường không tốt, trong lòng không xuống dốc, hai tay gắt gao chộp vào bóng loáng cây mây thượng, chỉ có đôi tay chống đỡ toàn thân lực lượng. Liều mạng bắt lấy cây mây lung lay sau một lúc đông đưa biên độ càng ngày càng nhỏ, lang phỉ hít sâu một hơi, sau đó đem trợ thủ đắc lực đổi nhau xuống phía dưới một chút quy tốc bỏ sát. Nàng vừa động, cây mây lại bắt đầu đông đưa lên, lang phỉ gắt gao bắt lấy cây mây, sau đó 7 vận tám quải xuống phía dưới di động. Nàng sức lực hữu hạn, bởi vì tiểu tâm cho nên bỏ liền chậm, còn chưa tới một nửa khoảng cách cánh tay liền đau nhức không thôi. Không cần biết rõ một thất thủ chẳng những sẽ quăng ngã cái chết khiếp còn sẽ bị phát hiện, cho nên lăng phỉ cắn chặt răng kiên trì. Chờ lăng phỉ hai chân giẫm đến mặt đất, chân mềm nhung thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, kéo giống như chặt đứt giống nhau cánh tay. lăng phỉ lặng lẽ trốn đến một cái cọc gỗ tử mặt sau, một bên khôi phục thể lực một bên bình ổn hô hấp. Cự nhân tộc cùng nhau ăn cơm đất chống khoảng cách nàng hiện tại nơi địa phương ước chừng có mười mấy mét, nơi đó cây đuốc không biết là cái gì tài liệu làm, như cũ hừng hực tiêu đốt, giống như cắm ở cái gì cây cột mặt trên, đêm này phụ cận chiếu thực sáng ngời, nơi này người hẳn là đều lên cây phòng nghỉ ngơi, giống như cũng không có ở dưới tuần tra, bất quá cũng là, bọn họ đều sinh hoạt ở trên cây mặt, nếu có động tính gì trên cao nhìn xuống là có thể thấy rõ, không cần thiết trên mặt đất. Tốn nhiều sự. Lăng phỉ nằm ở hắc ảnh bên trong, đợi nửa ngày, nghe được có nam nhân nói lời nói thanh âm, thanh âm không lớn, nghe không rõ ràng lắm, nhìn quanh hạ tả hữu. Lăng phỉ do dự một chút, nàng hiện tại ở vào quang cùng ám phân giới chỗ, về phía sau đi chính là dỗi tay không thấy 5 ngón tay rừng rậm, tuy rằng hướng bên kia chạy khả năng sẽ thoát đi nơi này, nhưng là nàng không thể bảo đảm chính mình độc thân một người có thể ở trong rừng rậm sống bao lâu. Về phía trước đi bóng dáng sẽ bại lộ chính. Mình, cho nên cũng không được. Lăng phỉ rũ mắt suy nghĩ sau một lúc lâu, chờ đến thân thể khôi phục lực lượng, lúc này mới chậm rãi hướng bên phải rời qua đi. Căn cứ nàng quan sát, nơi này thụ ốc này đầy cái kia đại đất trống vì trung tâm hình tròn kiến tạo. Xem chung quanh mỏng manh ánh đèn, nàng nơi cái kia thụ ốc hẳn là ở vào không xa không gần vị trí. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là đem nơi này địa hình sấn trời tối thăm dò rõ ràng. Sau đó phán đoán ra nơi này là chỗ nào, muốn như thế nào mới có thể trở lại nơi cư. Chú! Nàng ở đại gia hỏa trên lưng nhìn xuống quá từ phi long bộ lạc đến kia đại bình nguyên địa hình, nếu có thể tìm được cái gì đặc thù nói có lẽ là có thể biết, nếu có thể làm chút tiêu chí, những cái đó tìm kiếm nàng người có lẽ là có thể theo dấu vết để lại tìm được nàng. Lăng phỉ một bên tưởng một bên vòng quanh những cái đó cây đuốc vòng vòng, đỉnh đầu truyền đến nói chuyện thanh âm. Lăng phỉ tận lực đem thân thể cùng cây cối gián sát ở bên nhau, đem chính mình giấu ở bóng ráng. Chân đạp lên mềm mại lá rụng thượng, lăng phỉ đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước, lỗ thai tắc cảnh giác nghe tả hữu, khẩn trương phía sau lưng đều ra một tầng hãn mới xoay một phần tư cái vòng. Lăng phỉ trong lòng có chút sốt ruột, nơi này trừ bỏ che trời đại thụ bên ngoài giống như cũng không có khác đặc biệt đồ vật chính mình là ở trong rừng rậm bị bắt đi. Nơi này là cư trú mà phía trước kia phiến rừng rậm sao? Lăng phỉ tin tưởng đúng vậy. Bởi vì cùng cư trú mà kia phiến bình nguyên giáp giới trừ bỏ cái này rừng rậm bên ngoài liền không có khác. Nếu là cùng cái nói, nàng tin tưởng Long Chiến khẳng định sẽ phát hiện cái gì dấu vết. Bất quá làm nàng để ý chính là cái kia phi đêm lời nói. Nơi này cũng không giống như là như vậy hảo tìm. Không biết hắn nói lời này bên trong có cái gì huyền cơ. Vừa nghĩ. Lăng phỉ một bên cẩn thận di động tới bước chân, đi đến một cây đại thụ mặt sau đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu có người nói chuyện, tuy rằng là lại bình thường bất quá đối thoại, bất quá lăng phỉ lại ngừng thở nghe, bởi vì nàng nghe ra trong đó một thanh âm là cái kia cho chính mình đồ ăn thanh diệp. Nhụy hoa, buổi tối đồ ăn có phải hay không không thể khẩu, ta xem ngươi cũng không có ăn nhiều ít, ngươi muốn ăn cái gì, ta đi làm. Đây là thanh diệp thanh âm. Nửa ngày một đạo ôn nhu thanh âm vang lên, thanh diệp cảm ơn ngươi, ta rất thích ăn, bất quá hôm nay không thể nào đói, ngươi không cần lại phiền toái, một ngày chỉ ăn mấy cái trái cây như thế nào có thể hành? ngươi hiện tại quá gầy, lại không nhiều lắm ăn đồ ăn thân thể sẽ càng ngày càng kém, ngươi như vậy chẳng những là ta phi đêm đại nhân cũng sẽ khổ sở, không muốn ăn cũng ít ăn chút được không? có thể nghe ra tới thanh diệp có chút kích động, thanh âm lập tức để cao không ít nghe được cái kia âm trầm nam tên lang phỉ lỗ tai lại dựng dựng thầm nghĩ mặt trên cùng thanh diệp nói chuyện nữ nhân hẳn là phi đem cái gì thân nhân đi nếu chính mình đem nàng cấp bắt góc sau đó áp chế phi đem đem chính mình cấp đưa trở về không biết có thể hay không hành cái này ý niệm ở lang phỉ trong óc hiện lên một chút đã bị phủ định liền nàng cái này thể trạng ở nữ nhân bên trong đều là nửa tàn muốn chế phục một người chỉ sợ có chút khó dù vậy Lăng phỉ vẫn là đem mới từ trên mặt đất nhặt lên tới một cục đá tại đây cây trên thân cây hoa vài cái làm ký hiệu, này ít nhất là nàng một cái phát hiện không phải, cũng không biết đêm trăng tròn khoảng cách hiện tại rất xa, nếu cho đến lúc này còn không có bị cứu hoặc là không nghĩ tới cái gì được không biện pháp, đến lúc đó cũng chỉ có thể bình hành hiểm chiêu. Liên ở nàng tưởng công phu, mặt trên truyền đến một tiếng sâu kín thở dài, thanh âm kia chứa đầy bất đắc dĩ cùng chua sót, làm Lang Phỉ nghe xong đều bất chi giác trong lòng có chút phát đổ, sau đó liền nghe thấy kia xa lạ nữ nhân mở miệng nói: Ta đã là một phế nhân, không thể vì trong tộc làm cái gì, là cái liên lụy, tồn tại còn có cái gì ý tứ, bạch bạch lãng phí đồ ăn. Nữ nhân mặt sau thanh âm thực nhẹ, Lang Phỉ nghe xong cái mơ mơ hồ hồ, tâm sinh vài phần quái dị, không cấm chậm rãi chuyển tới thụ phía trước, ngẩng đầu vừa thấy, sừng sốt một chút. Này cây thượng thụ ốc rõ ràng muốn so mặt khác vị trí thấp chút, hơn nữa thô tráng thân cây bên cạnh còn đắp cái đen tuyển đổ vật. trải qua cẩn thận phân biệt, lang phỉ nhìn ra tới đó là cái cây thang. Này cây thang làm rất dày chắc, rất lớn, cùng mặt đất ước chừng trình 45 độ tả hữu, rất thâm hoãn, thừa nhận lực. Lượng đầu gỗ thực thô, trung gian đạp chân địa phương là khoan khoan tấm ván gỗ, đạp lên mặt trên hoàn toàn có thể chạm thực ổn, lang phỉ thực kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng nơi này người đều giống người vượn thái sơn giống nhau mỗi ngày bám vào cây mây bay tới bay lui, nguyên lai cũng có người bình thường a 304 chương 304 đau xót Kia nữ nhân tự hoán tự ngải nói đem thanh diệp cấp làm cho thực không biết làm sao, nửa ngày mới nghe nàng nói, nhụy hoa, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, đôi mắt của ngươi có lẽ lập tức liền sẽ tốt, không cần liền như vậy từ bỏ, ngươi mới không phải phế nhân, ngươi là trong tộc lợi hại nhất. Phi đêm đại nhân hiện tại nơi nơi cho ngươi tìm kiếm có thể trị đôi mắt thần dược, ngươi sẽ khá lên, tuyệt đối sẽ khá lên. Thanh diệp, ngươi không cần như vậy an ủi ta, ta thân thể của mình chính mình nhất rõ ràng, phía trước quăng ngã kia một chút, chẳng những đôi mắt nhìn không tới hiện tại đầu cũng thường thường đau, ta chính mình cũng không biết còn có thể sống bao lâu. Lăng phỉ ngẩn ra, nguyên lai like người này đôi mắt nhìn không tới, chết không được nơi này sẽ phóng cây thang. Đây là vì phương tiện nàng trên giới đi. Vừa nghe người này nói, lang phỉ phía trước cái kêu ý tưởng liền lập tức bắt đầu dao động. Ngươi đừng lo lắng, nhụy hoa, tư tế đại nhân bạc một quẻ, đôi mắt của ngươi khẳng định sẽ khôi phục phi đêm đại nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ ngươi. Thanh Diệp vội vàng mở miệng nói, ta, ta đã lâu không có nhìn đến phi muộn rồi, hắn là tộc trưởng vốn dĩ liền rất làm lụng vất vả, không nghĩ lại làm hắn vì ta sự tình hao tâm tốn sức. Ta biết trong tộc hiện tại quá cũng thực gian nan. Xa lạ nữ nhân nhẹ giọng nói. Nói thật ra, đơn nghe người này huyển chuyển mềm nhẹ thanh âm, lang phỉ cảm giác người này là cái phi thường ôn nhu người. Nàng giật mình, nghe khẩu khí, nữ nhân này giống như cùng phi đêm giống như quan hệ thực chặt chẽ bộ dáng. Nếu chính mình cùng nàng nói chính mình trải qua, chỉ cần là cái người bình thường nói, nàng hẳn là sẽ giúp chính mình. Lang phỉ chính tính toán, mặt trên thanh diệp lại nói chuyện. Có thể là sự tình quan cơ mật, nàng thanh âm, cô ý phóng rất thấp lang phỉ về phía trước đi rồi vài bước mới miễn cưỡng có thể nghe cái đại khái. Tư tế đại nhân tính đi ra ngoài phương Bắc có thể tìm được trị liệu ngươi đôi mắt biện pháp, phi đêm đại nhân ba ngày sau liền xuất phát đi tìm, ngươi không tin ta còn chưa tin tư tế đại nhân sao. Hắn trước nay liền không có tính bỏ lỡ bất luận cái gì sự tình. Nghe được lời này, cái kêu kêu nhụy hoa nữ nhân giống như cũng không có nửa phần vui vẻ. Nửa ngày đều không có nói chuyện Lang phỉ trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra Quá ba ngày người nọ còn rời đi Nói cách khác chính mình còn có không ít thời gian Sớm mấy ngày nay có thể hảo hảo ngẫm lại muốn như thế nào thoát vây Lúc này, mặt trên đột nhiên truyền đến một trận áp lực thống khổ tiếng rên rỉ, dỉ Sau đó liền nghe được thanh diệp sốt ruột mở miệng hỏi Nhụy hoa, Nhụy hoa, ngươi làm sao vậy? Đầu lại bắt đầu đau sao? Ngươi từ từ Ta đi cho ngươi tìm tư tế đại nhân. Không, không, không cần đi, chờ hạ thì tốt rồi, tư tế đại nhân vì ta này bệnh đã vắt hết góc, không cần đi quấy rời hán. Nhụy hoa thanh âm thực suy yếu, mỗi cái tự giống như đều là từ kẽ răng bước ra tới giống nhau, vùng trộm khí lạnh. Lăng phỉ lui về tới chạy nhanh trốn đến một bên, nơi này động tĩnh thực rõ ràng rước lấy những người khác chú ý, bốn phía thủ ốc thượng đã co sôn sao, thật sự nếu không rời đi phải bị phát hiện. Điện quang thạch hỏa chi gian, lang phỉ quyết định đường cũ phản hồi, sự thật chứng minh nàng quyết định là đúng, nàng mới vừa đi, vừa rồi kia thụ ốc nơi đó liền nhiều vài cá nhân. Lang phỉ thật cẩn thận dọc theo đường cũ phản hồi, tuy rằng nàng phương hướng cảm không thế nào cường, cũng phân không rõ đông tây nam bắc, nhưng là có phía trước những cái đó cây đốt chiếu sáng lên nàng vẫn là gập gãy phản hồi tới rồi nàng ngốc cái kia thụ ốc. Lên cây thời điểm khó khăn rõ ràng cùng hạ thụ thời điểm không phải một cấp bậc tay không leo cây đẳng đối với lăng phỉ loại này tứ chi không cần người tới nói thật ra là quá khó khăn, Bò rất nhiều lần cuối cùng đều bởi vì thoát lực mà rớt xuống dưới, lòng bàn tay bị xoa nòng rác, lau một phen trên đầu hãn, lăng phỉ tiếp tục bắt đầu hướng lên trên bò, lần này nàng nhưng thật ra hóng an, tay bắt lấy cây mây, chân đặng ở trên cây, một chút hướng lên trên hoạt động. Cây mây chỉ có như vậy một tiểu khối là bị trà sáng trượt, mặt khác địa phương đều là thô giáp lại đâm tay. Lăng phỉ làn ra so giống nhau muốn nộn nhiều, lan lộn như vậy nửa ngày lòng bàn tay đã chảy ra, cũng không biết khi nào bị một cái cứng rắn đồ vật chất một chút, sau đó có nhiệt nhiệt chất lỏng từ lòng bàn tay chạy tới thủ đoạn, lăng phỉ biết đó là huyết. Chịu đựng lòng bàn tay xuyên tim đau, lăng phỉ hàm răng cắn môi dưới liều mạng hướng lên trên bò, một bên bò một bên tưởng lòng chiến, lực chú ý bị phân tán đau đớn liền không như vậy lợi hại, trong lòng phát ra tàn nhẫn. Vốn gì có chút suy yếu sức lực lại chậm rãi khôi phục, nàng tưởng cùng Long chiến ở bên nhau, không thể hoàn toàn dựa vào Long chiến, chính mình cũng muốn trả giá nỗ lực. Phí sức của chín châu hai hổ, lang phỉ rốt cuộc bò tới rồi thu ốc cửa, thân thể lập tức sủi lơ ở thu ốc trên sàn nhà, lang phỉ đôi mắt trừng mắt lộ ngôi sao rách nát nóc nhà, đôi mắt sáng lấp lánh, khỏe miệng nết lên một cái đắc ý độ cùng, nàng thành công, bình an không việc gì không có kinh động bất luận kẻ nào phản hồi tới. Đại đại thở phì phò, chờ nàng nghỉ tạm lại đây về sau, bên kia xôn sao cũng chậm rãi bình ổn, tuy rằng cái này buổi tối không có sở song nơi này sở hữu địa hình, cũng không có xác định chính mình vị trí, nhưng là cũng coi như là có phát hiện, cái này phát hiện làm nàng trong lòng ẩn ẩn có hy vọng cảm giác. Bảo trì thể lực, nghỉ ngơi tốt ngày mai tiếp tục, như vậy nghĩ lăng phỉ chậm rãi nhắm hai mắt lại, long chiến, long chiến, long chiến. Sáng tỏ nửa tháng treo ở đen nhánh bầu trời đêm phía trên, nhàn nhạt quang cơ hồ xuyên bất quá tầng tầng lớp lớp nhánh cây cùng lá cây, cao lớn tuyết lang xuyên qua ở rừng rậm bên trong, trên mặt đất chiều cao không đồng nhất bụi cây sinh trường tốt, cơ hồ dẫm không đến thực chất mặt đất, đi ở tuyết lang bên cạnh long chiến túi xuống thân thể đem lỗ thai rán ở phủ kín lá cây trên mặt đất, nhắm mắt lại lẳng lặng nghe. Một ngày một đêm không ăn không uống, long chiến tinh thần vẫn là giống nhau hảo, mân khẩn ngôi. Đôi mắt phát ra sáng quá quang, trên mặt bị trong rừng cây cảnh cắt vài đạo khẩu tử, vết máu đã hoàn toàn làm. Nghe xong nửa ngày, Long Chiến tử trên mặt đất đứng lên, còn muốn tiếp tục lên đường, nhìn đến bên người tuyết lang kia dính huyết móng bớt, giật mình trọng một chút, vô vô kia tuyết lang lỗ thai, tiến đến nó bên thai nói hai câu, kia tuyết lang quay đầu nhìn nhìn Long Chiến, trong ánh mắt tràn đầy lưu luyến không rời. Đi thôi, các người ở chỗ này thi triển không thai. Ta thực mau liền sẽ đem lang phỉ cấp cứu trở về tới. Long chiến trầm giọng nói, kia tuyết lang giống như nghe hiểu hắn nói giống nhau. Đôi mắt bình tĩnh nhìn long chiến nửa ngày, sau đó xoay người liền rời đi. Màu ngân bạch thân ảnh thực mau biến mất ở rừng cây bên trong. Long chiến ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ánh trăng, trong ánh mắt loe kiên định quan mang. Lang phỉ, chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi cứu trở về tới. Lúc này khoảng cách lang phỉ mất tích đã hai ngày hai đêm. Cư trú mà không khí càng ngày càng khẩn trương, các nữ nhân như cũ bị lệnh cưỡng chế không chuẩn xuất từ ra sân, liền đồ ăn đều là thợ săn nhóm đưa đến đến ra, các nam nhân ra tăng tuần tra cùng siêu tầm, long chiến xuất động như vậy nhiều chỉ tuyết lang, có thể tìm được lang phỉ cơ hội tăng lên rất nhiều, mặc dù là như vậy bọn họ vẫn như cũ không có từ bỏ tìm kiếm lang phỉ rơi xuống. 305 trường 305 phi không Sáng sớm Đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây cùng nóc nhà khô thảo chiếu vào lang phỉ trên mặt, ấm áp lại sáng ngời, lang phỉ đôi mắt giật giật cũng không có lập tức mở, muốn rôi tay đem ra thú mông ở trên mặt, bất quá tay mới vừa vừa động liền truyền đến một trận đau nhức, đau lang phỉ một giật mình liền tỉnh lại. Thân thể như là giót chỉ giống nhau lại trầm lại đau, cánh tay hoàn toàn xử không thượng sức lực, lòng bàn tay nóng rát đau muốn mệnh. Làm đến dị thường thê thảm lang phỉ lập tức liền nhớ tới chính mình tình cảnh hiện tại, nàng không phải ở cái kia nông ra giống nhau an nhàn lại tường hòa cư trú địa, nàng bị người bắt được một cái xa lạ địa phương, lại còn có có một cái bệnh tâm thần muốn cho chính mình gả cho hắn. Chịu đựng đau từ trên mặt đất ngồi dậy, túi đầu vừa thấy, nguyên bản chân bóng lòng bàn tay đã trở nên huyết nhục mơ hồ, phá ra còn chắt chút vụ gỗ. Lang phỉ cao mày khúc khởi tay dùng tay phải đem tay trái trong lòng những cái đó thứ cấp nổ Đau ra một thân hãn miệng vết thương mới xem như rửa sạch sạch sẽ Bất quá như vậy vừa động, tay phải thoáng bóc xẹo địa phương cũng bị tránh ra Tinh tế chảy huyết, chịu đựng đau lăng phỉ đồng dạng lại đem tay phải miệng vết thương cấp rửa sạch một chút Bất quá là đơn giản động tác lại hoa thật dài thời gian Ngạnh sinh sinh đau ra tới một thân hãn Trên tay thương không thể bị kia hai chị em phát hiện Nếu bị các nàng phát hiện khẳng định sẽ đoán được chính mình trộm lưu đi xuống quá, khẳng định sẽ nghiêm thêm trông coi, dựa bị người cấp lục soát đi rồi, ban ngày lại không thể chạy xuống đi hái thuốc, buổi tối lại nhìn không tới, hiện tại chỉ có thể chịu đựng Trong lòng nghĩ, lang phỉ dùng ban ngày lưu lại nước trong rửa sạch miệng vết thương, làm như vậy ý nghĩa không lớn, một ngày miệng vết thương này hảo không được, buổi tối thời điểm nàng còn muốn đi xuống, đến lúc đó miệng vết thương còn muốn băng khai. Đau nàng có thể nhẫn, nhưng là liền sợ thời gian dài cảm nhiễm, đến tưởng cái biện pháp mới được. Mới vừa bắt tay cấp rửa sạch, sạch sẽ, đột nhiên cửa vị trí một trọng, Lang phỉ nhanh chóng bắt tay bối tới rồi phía sau, có người lại đây. Quả nhiên, nàng mới vừa ngẩng đầu xem qua đi, một cái ăn mặc váy ra nam nhân liền đi đến, nam nhân nửa người trên là trần trụi, mặt trên không biết là dùng cái gì tài liệu vẽ một đạo hồng một đạo lục hoa văn, nam nhân thân thể thon dài, Không có giống nhau thợ săn kia phình phình cơ bắp, nhưng là một chút cũng không có suy nhược cảm giác, làn da thiên bạch, dày đặc lông mày, mắt như sao sớm, mũi cao thẳng, khoe miệng hướng về phía trước tiểu trời sinh một bộ ôn hòa mang theo cởi mặt, một bộ. Nhanh nhẹn tuấn nhã bộ dáng. Người là người nào? lăng phỉ về phía sau lui lại mấy bước, phía sau lưng để ở đầu gỗ thượng, cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người. Tuy rằng người này cũng không có biểu hiện ra cái gì công kích tính, nhưng là nàng nhưng không quên nơi này là cự nhân tộc địa bản, nàng là cái người ngoài. Thấy nàng như vậy phản ứng, nam nhân đỉnh chỉ đi tới bước chân, nhìn lang phỉ mỉm cười mở miệng nói, lang phỉ, ngươi đừng sợ, ta lại đây là cho ngươi đưa dược, ta kêu phi không. Nói, nam nhân không lưng bắt tay tâm đủ loại nhan sắc thảo dược phóng tới trên mặt đất, giơ lên đôi tay về phía sau lui lại mấy bước. Tỏ vẻ chính mình thật sự không có ý khác, tuy rằng biểu hiện thực vô hại, nhưng là đôi mắt nhưng vẫn không từ lang phỉ trên mặt rời đi. Nghe xong hắn nói, lang phỉ cũng không có nửa phần thả lỏng, căng chặt thân thể nhìn cái này kêu phi chống không nam nhân, mảnh khảnh lông mày lên, thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào biết tên của ta, vô duyên vô cớ vì cái gì phải cho ta đưa dược. Tên nàng chỉ nói cho kia đối tỉ muội, hơn nữa người này là như thế nào biết chính mình chịu thương. Chẳng lẽ là chính mình ngủ thời điểm hắn lại đây? Tưởng tượng đến chính mình ngủ thời điểm bị xa lạ nam nhân nhìn đến quá, lăng phỉ liền cảm giác một trận ác hàn, này cự nhân tộc người như thế nào đều không phải người bình thường. Phi không cũng không biết lăng phỉ ở trong lòng đã cho hắn dán biến thái nhãn, như cũ mỉm cười, ôn thanh giải thích nói, là thanh chi nói cho tên của ngươi, đến nỗi vì cái gì cho ngươi đưa cầm máu thảo dược, ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng ta đã giúp ngươi đem cây mây thượng vết máu cấp xử lý sạch sẽ, đêm qua ngươi vụng trộm chạy ra đi sự tình cũng sẽ không nói cho người khác, ngươi không cần sợ hãi. Lăng phỉ tâm lập tức liền châm đi xuống, nàng cho rằng ngày hôm qua nàng làm thực cấn ấp, không nghĩ tới vẫn là bị người cấp phát hiện, bất quá người này nếu phát hiện chính mình vụng trộm lưu đi xuống, vì cái gì không lo khi kêu người, chơ mắt nhìn chính mình chạy về đi, hiện tại lại chạy tới đưa dược, người này là có ý tứ gì? Tuy rằng lăng phỉ cũng không muốn dùng ác ý tới phỏng đoán người khác hành vi, nhưng là nàng tình cảnh hiện tại không chấp nhận được nàng có quá mức thiên chân ý tưởng, lập tức liền lạnh giọng hỏi ngược lại, ta không biết ngươi nói chính là cái gì, ta đã bị các ngươi trảo lại đây cầm tù ở chỗ này, đã trốn không thoát các ngươi lòng bàn tay, ngươi tưởng chơi cái gì đa dạng. Nam nhân không nghĩ tới nàng sẽ như vậy kiên trì, trên mặt tươi cười chậm rãi đạm đi xuống, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lăng phỉ mở miệng nói, ngươi tin tưởng ta. Ta sẽ không hại ngươi, ngươi tay hẳn là thương rất lợi hại đi, thật sự nếu không xử lý chỉ sợ sẽ chuyển biến xấu, ngươi tay biến thành nghĩ như vậy muốn giấu giếm được thanh diệp rất khó. Nàng là cái cẩn thận người, nếu phát hiện không đối liền sẽ nói cho ta aka đến lúc đó hắn nếu là phát hiện ngươi chạy trốn, khẳng định sẽ nổi trận lôi. Đình ngươi liền sẽ chịu khổ, ngươi có thể hoài nghi ta, nhưng là này đó thảo dược là thật sự, tựa như như ngươi nói vậy, ngươi hiện tại đã chạy không thoát. Chúng ta muốn đối với ngươi làm cái gì là dễ như trở bàn tay sự tình, cho nên cũng liền không cần lại lo lắng ta sẽ tưởng cái gì phương pháp hại ngươi. người này lời nói sắc thật có lý, lang phỉ minh bạch hiện tại hắn chính là cho chính mình rót độc dược chính mình cũng vô pháp phản kháng. Hơn nữa nàng vừa rồi nhìn lướt qua, những cái đó thảo dược sắc thật đều là cầm máu, người này thật là hảo tâm quan tâm chính mình. Nghĩ đến đây! Lăng Phỉ không khỏi lại trên dưới đánh giá hạ cái này kêu Phi chống không nam nhân, hoàn cảnh gây ra, nàng nhận thức nam nhân cơ bản đều là chút tháo hán tử, một thân kiên cường, người này nhưng thật ra thực đặc biệt, anh tuấn, ôn hòa, giống như là trong tivi mặt ôn nhu nhà bên ca ca, đương nhiên này chỉ là biểu tượng, không có ở chung quá ai cũng không biết rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Nhìn nhau nửa ngày, phi không vẻ mặt đạm nhiên, Lăng Phỉ nghĩ nghĩ, sau một lúc lâu Thướng hắn hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngồi sổn xuống, dối tay đem chắc bách diệp lấy lại đây, phong tới trong miệng nhai nhai sau đó bôi trên lòng bàn tay thượng, một cổ mát lạnh cảm giác ở lòng bàn tay lan tràn. Đem hai tay đều tốt nhất dược, Lâm Vân Hy đứng lên, nhìn trước mắt nam nhân, hơi hơi động môi nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lang phỉ trên mặt biểu tình thả lỏng lại, dưới ánh nắng chiếu xuống, hắc bạch phân minh đôi mắt rực rỡ lung linh, phi trống không ánh mắt có chút si nhiên. Từ nhìn đến người này kêu kinh diễm cười về sau, hắn lòng tràn đầy đều suy nghĩ cái này tiểu nhân nhi sự tình, đêm qua từ lang phỉ bắt đầu đi xuống bỏ thời điểm hắn liền thấy được, bởi vì vẫn luôn nhìn chăm chú vào nơi này, cho nên không có rơi rớt một phần, hắn cũng không biết rốt cuộc xuất phát từ cái gì trong lòng mới không có phát ra âm. Thanh, bất quá nhìn đến trước mắt người này trong ánh mắt chiếu ra chính mình mặt, trong lòng tràn đầy. 306 chương 306 vô đề 1 Đối với này không thể hiểu được hướng nàng kỳ hảo người Lang phỉ trong lòng vẫn là tồn cảnh giới Người nọ cũng cảm giác ra tới giống như hôn không thèm để ý Thấy lang phỉ tốt nhất dược về sau lại chạy ra đi cho nàng cầm đồ ăn Còn cùng thanh diệp nói tạm thời không cần nàng lại đây chiếu cô lang phỉ Đây là vì lang phỉ thương đánh hiểm trợ Lang phỉ cảm giác nàng hoàn toàn nhìn không thấu phi không người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì Bất quá xác thật liền như hắn theo như lời Nàng hiện tại cũng không có quá nhiều cứu vãn đường sống, cùng với suy nghĩ vớ vẩn không bằng cân nhắc muốn như thế nào rời đi nơi này, cho nên lăng phỉ cũng không khách khí, mồm to ăn thịt, phân lượng so ngày thường muốn nhiều rất nhiều, không ăn sao có thể bỏ động chạy động? Nàng ăn cái gì thời điểm, phi không liền nhìn chầm chầm vào nàng xem, bất quá người này xinh tuấn tu ánh mắt cũng không có ác ý, cho nên lăng phỉ trừ bỏ không được tự nhiên bên ngoài nhưng thật ra không có quá nhiều phản cảm, ăn qua đồ vẩn. Phi không không có rời đi ý tứ, thừa dịp cái này công phu. Lăng phỉ quyết định hỏi cái rõ ràng. Cảm ơn ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là nơi này, ngươi nên biết ta là bị bắt mới đến đến nơi đây. Ta thân nhân cùng bằng hữu hiện tại khẳng định đặc biệt xuất ruột. Ta tưởng rời đi nơi này, ngươi có thể giúp, giúp ta sao? Lăng phỉ nhìn Phi không mở miệng nói, nàng không trông cậy vào người này thật có thể giúp nàng rời đi nơi này. Ít nhất nàng phải biết nàng vì cái gì sẽ bị bắt tới nghe xong nàng lời nói, phi không trên mặt biểu tình biến thập phần phức tạp, trầm mặc đã lâu, giống như thở dài một hơi. bất quá thanh âm thực nhẹ Lang Phỉ cũng không có nghe rõ ràng. nghĩ nghĩ, phi không ngồi xuống trên mặt đất. Lang Phỉ, ta có thể vì ngươi làm bất luận cái gì sự, duy độc thả ngươi rời đi việc này không thành. hắn lời này nói thật sự có chút làm người cảm giác biến lưu, đối một cái mới vừa thấy đệ nhất mặt người ta nói cái này hơi ngại ái muội. Lang Phỉ cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá vẫn là sinh sôi nhịn xuống, làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. hơi hơi cao mày hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ bắt ta trở về, ta một nữ nhân không thể săn thú còn thường xuyên sinh bệnh, hoàn toàn chính là cái phiền thoái, đến nơi đây cũng chỉ là lãng phí đồ ăn. Lúc này nàng hận không thể đem chính mình cấp nói thành một cái sâu gạo, vì có thể làm cho bọn họ chẳng ghét, do đó được đến tự do. Bất quá nàng bàn tính rõ ràng liền không có khai hỏa. Bởi vì kia nam nhân nghe xong về sau nở nụ cười, khỏe mắt nếp nhăn trên mặt khi cười hơi hơi nhăn lại, vẻ mặt đu hòa, ôn thanh nói, ngươi khá tốt, ta phi thường thích ngươi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến ngươi bắt đầu liền thích. Cái này lăng phỉ liền tính là lại trì độn cũng hiểu được, trận tròn đôi mắt nhìn chằm chằm phi không xem, thân thể còn về phía sau lui hai bước, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ mở miệng nói, xin lỗi, ta đã coi yêu thích người, mặc dù là bị bắt được nơi này ta còn là trong lòng vẫn là nghi cùng hắn quá cả đời. Lăng phỉ hoài nghi cự nhân tộc có phải hay không quang côn tộc, phi đêm bắt lấy nàng muốn cùng nàng thành thân, người này lại chạy ra nói thích, mới vừa thấy đệ nhất mặt liền nói thích này thái độ cũng quá ngạng lớn, hoàn toàn lý giải không thể. Nghe nàng này lời lẽ chính đang nói, phi không rõ ràng có chút tiếng nuối, khỏe miệng cũng thả xuống dưới, rũ xuống đôi mắt, nửa ngày mới thấp giọng nói, như vậy à, bất quá ngươi là muốn cùng ta a ca kết thân, A ca, phi không, phi đêm. Lăng phỉ giật mình, lông mày lập tức liền lập lên, ngựa khí liền lạnh. nguyên lai là ngươi là nam nhân kia đệ đệ. Hắn vì cái gì muốn đem ta trảo lại đây? Ta sẽ không theo trừ bỏ lòng chiến bên ngoài bất luận kẻ nào kết thân, chết cũng sẽ không. Chết không được hai người đều như vậy kỳ quái, nguyên lai là huynh đệ, lăng phỉ tức khắc liền giận sôi máu. Này hai người một cái ngạnh một cái mềm, không biết sướng cái gì diễn. Mất công nàng còn tưởng rằng đây là người tốt. Nhìn chăm chăm vào Lăng Phỉ kia khí ửng đỏ mặt, Phi Không cũng không biết muốn cùng Lăng Phỉ nói cái gì, đứng lên xoay người liền đi rồi, trước khi rời đi quay đầu lại nhìn thoáng qua Lăng Phỉ, nếu nàng không có nhìn lầm nói, người nọ giống như rất khổ sở. Lăng Phỉ tức khắc liền chán nản, này đều người nào a, không thể hiểu được đem chính mình bắt được nơi này, chính mình bất quá là trình bày sự thật còn lộ ra như vậy biểu tình, rốt cuộc ai là người bị hại a? Hơn nữa nói nửa ngày cũng không rõ chính mình vì cái gì sẽ bị trộn tới, lang phỉ không cấm có chút tâm phủ khí táo. Đứng lên ở thụ ốc thở phì phì xoay hai vòng, thanh diệp liền tới đây, tiến vào về sau đôi mắt liền không rời đi quá lang phỉ trên người, lang phỉ tận lực dùng bình tĩnh ngựa khí hỏi, ta trên người có cái gì không ổn địa phương sao? Tuy rằng nàng đã thực nỗ lực, bất quá bị đóng vải thiên khó tránh khỏi sẽ bực bội, khẩu khí vẫn là rất hướng. Thanh Diệp hoàn toàn không thèm để ý, hoặc là nói nào đó trình độ thượng là lý giải nàng. Trả lời, ngươi cùng phi đêm đại nhân kết thân, ta phải cho ngươi chuẩn bị tân thu váy. Lang phỉ, cái này đáp án không phải nàng muốn biết. Hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng nơi nơi mãn nhãn hòa khí, lang phỉ nhìn Thanh Diệp nói, Thanh Diệp, ngươi có thể nói cho ta ta vì cái gì muốn cùng hắn kết thân sao? Ta chưa từng có gặp qua hắn, cũng không thích hắn, hắn đối ta thái độ ngươi cũng thấy rồi. Hắn cũng không thích ta, vì cái gì một hai phải kết thân không thể. Đối với vấn đề này, Thanh Diệp hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm. Suy nghĩ nửa ngày mới châm trước mở miệng nói, đây là tư tế đại nhân quyết định, tư tế đại nhân nói sở hữu nói đều là đúng. Nếu không có hắn chúng ta đã sớm đã chết, cho nên mặc dù là thân là tộc trưởng phi đêm đại nhân cũng không thể cãi lời tư tế đại nhân nói, phi đêm đại nhân cũng không nghĩ. Hiến tế, lại là hiến tế. Nàng rốt cuộc là làm cái gì, tới rồi nơi này liền cùng hiến tế phạm hướng. Tới rồi tân địa phương còn sẽ gặp được việc này, đây là đúng là âm hồn bất tán tiết tấu sao. Lăng phỉ rốt cuộc vô pháp áp chế trong lòng lửa giận, đôi mắt giống như đều bốc hỏa giống nhau, hung hổ, cắn răng mở miệng mở miệng nói, ta có thể trông thấy các ngươi hiến tế sao. Ta tưởng nơi này khả năng có cái gì hiểu lầm, hiểu lầm giải trừ thì tốt rồi. Có thể là nàng biểu tình quá dò người. Thanh Diệp rõ ràng bị hoảng sợ, chạy nhanh mở miệng khuyên đủ, tư tế đại nhân quyết định đều là đúng, lang phỉ, người vẫn là nghe từ đi, liền phi đêm đại nhân cũng vô pháp phản kháng. Hắn lại lợi hại cũng là cự nhân tộc hiến tế, cùng nàng có nửa mau tiền quan hệ, hơn nữa loại này làm khó người khác hành vi còn dám nói là chính xác quyết định, nơi này người đầu góc đều bị hiến tế cấp giặt sạch đi, bất quá nàng cũng được đến một cái tin tức. Phi đêm không thể phản kháng ý tứ hắn cũng không nghĩ cùng chính mình kết thân, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nói vậy người nọ cùng chính mình giống nhau đều là người bị hại, nói vậy nếu làm phi đêm trộm đem chính mình thả chạy như vậy nàng. Hai chẳng phải là đều không cần chịu tội. Lang phỉ trong lòng tính toán muốn xúi dục phi đêm, thanh diệp liền trộm đánh giá nàng, trong tộc không ai có thể phản kháng tư tế đại nhân nói. Không biết tư tế đại nhân vì cái gì sẽ đối như vậy một cái xa lạ nữ nhân coi trọng như vậy, không đơn giản là bởi vì lăng phỉ lớn lên đẹp nguyên nhân đi. 307 chương 307 vô đề 2 Ở lăng phỉ năn nỉ ý ôi hạ, thanh diệp rốt cuộc đáp ứng mang nàng đi gặp tư tế đại nhân, nàng biết rõ chính mình làm như vậy khả năng sẽ đã chịu trách móc nặng nề, nhưng là vẫn là quyết định đi, nàng có chính mình tư tâm, không nghĩ lăng phỉ cùng phi đêm đại nhân kết thân. Nếu hai người bọn họ kết thân nói, khẳng định sẽ có người đặc biệt thương tâm. Lăng phỉ tự nhiên không biết nàng trong lòng tưởng cái gì, thấy nàng đáp ứng rồi, cao hứng hướng nàng nói lời cảm tạng, chờ đến hạ thu Úc thời điểm. Lăng phỉ hung hăng lắp bắp kinh hãi, bởi vì thanh diệp muốn có nàng đi xuống. Mặc kệ lăng phỉ như thế nào cự tuyệt đều kiên định tỏ vẻ không thể làm nàng chính mình đi xuống. Lăng phỉ là tư tế đại nhân coi trọng người, nàng không dám làm cản, vạn nhất quăng ngã kia nàng đã có thể phạm vào đại sai rồi. Thanh Diệp bả vai không thế nào rộng lớn, thậm chí phía sau lưng xương cốt còn có là người, cùng long chiến bả vai so sánh với kém quá xa, bất quá lăng phỉ vẫn là rất cảm kích nàng, nếu nàng không giúp chính mình nói, tay nàng lại muốn nở hoa rồi. Thanh Diệp động tác thực linh hoạt, con lăng phỉ cũng không có ăn nhiều lực, tay chân cùng sử dụng chiến ở cây mây hạ, tam hạ hai hạ liền rơi xuống trên mặt đất, cùng lăng phỉ đêm qua biểu hiện hoàn toàn không phải một cái đoạn số. Hai người một chút tới, lang phỉ lập tức liền cảm giác thật nhiều từ trên cao đi xuống tầm mắt bắn lại đây, theo xem qua đi chúng quanh thật nhiều thu ốc thượng ở phơi nắng ra thú cùng thịt người đều nhìn qua, ánh mắt có che giấu không được tò mò, bị đông đảo người vây xem lang phỉ căng ra đầu đi theo thanh diệp mặt sau về phía trước đi đến. Hai người xuyên qua đêm qua nàng nhìn đến cái kia đất trống, sau đó chuyển tới phía bên phải, đi vào một cái thật lớn thu ốc phía dưới. Thanh Diệp lôi kéo rũ xuống tới cây mây, thực mau mặt trên đột nhiên một thanh niên gương mặt, khoan mặt khoan cái chán, vẻ mặt hàm hậu tướng, lang phỉ tức khắc liền không hảo, người này là hiến tế. Nay cũng quá huyền huyễn, chẳng lẽ là vì giáo hấn nàng cái gì là không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao? Bất quá nàng thực mau phải tới rồi giải cứu. Thanh Diệp, người như thế nào đem người cấp buông xuống? Kia thanh niên kinh ngạc mở miệng hỏi. Thanh Diệp đem Lăng Phỉ muốn gặp Tư Tế đại nhân lý do cùng người nọ nói một lần, người nọ pha kiêng kỵ nhìn mắt Lăng Phỉ, sau đó nói: "Chờ hạ, ta phải xin chỉ thị Tư Tế đại nhân." Nói xong, người nọ liền biến mất ở thủ ốc cửa. Hai người cũng không có chờ bao lâu, vừa rồi người nọ lại chạy ra, đối Thanh Diệp xử cái ánh mắt, Thanh Diệp liền lại cong Lăng Phỉ bò đi lên, ở mặt trên người kia dưới sự trợ giúp, hai người thực mau liền đến mặt trên. Đạp lên răng chắc đầu gỗ thượng, Lang phỉ đã bị trước mắt thủ ốc cấp chấn động tới rồi Này cũng quá lớn Quan cửa liền nước chừng có 3 mét quan, Nóc nhà cũng là cao dòa người Trên cùng hẳn là cái phòng vũ vỏ cây Cái loại này vỏ cây nàng nhận thức Rất hiếm thấy Không nghĩ tới nơi này nhưng thật ra khắp nơi đều có Thủ ốc hai sườn treo đủ loại xương cốt So các nàng kiến tạo tam gian phòng ở cũng không nhường một tấc, Nhưng là đây chính là kiến ở trên cây A Này đến phí nhiều ít công phu A Lang phỉ nhịn không được ở trong lòng cảm thán Ở kia thanh niên dẫn đường hạ Hai người hướng bên trong đi Vừa vào cửa đã nghe đến một cổ thảo dược hương vị Cũng không biết này thụ ốc là như thế nào thiết kế Cái lớn như vậy trong phòng ánh sáng cũng khá tốt Vừa vào cửa Lăng phỉ liền nhìn đến bên trong một cái Một sụp thượng nửa nằm một cái lao nhân Chỉ nhìn thoáng qua Lăng phỉ trong đầu liền toát ra một cái tử Hạc phát đồng nhan Trước mắt lao nhân tóc cùng trong dâu Lông mày là tuyết trắng Nhưng là mặt lại tuổi trẻ thực, nhìn qua cũng liền 30 xuất đầu bộ dáng, rất có sức sống bộ dáng, một đôi mắt sáng người có thần, người này chính là bị cự nhân tộc Phụng chi, vì thần tư tế đại nhân. lang Phỉ có chút giật mình, nàng còn tưởng rằng người này tựa như Lam Dịch giống nhau là cái biến thái đáng khinh lão nhân, không nghĩ tới là cái dạng này một người, bất quá trong lòng lại có loại không khỏe cảm, cái này uống huyết như mau. Thời đại, rất nhiều người bị sinh hoạt thao ma đều thực hiện lão Liền tính là kiếp trước bảo dưỡng thành như vậy cũng không nhiều lắm kiến, người này là như thế nào làm được, này cũng không phải là chỉ cần sống trong nhung lụa liền có thể. Thấy lăng phỉ dùng như vậy trắng ra ánh mắt nhìn chầm chầm tư tế đại nhân xem, thanh diệp cùng kia thanh niên đều thực hẳn trương, tư tế đại nhân tính tình cổ quái thực, lăng phỉ như vậy làm cản hành vi khả năng sẽ đã chịu trách phạt. nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày, lăng phỉ cùng tư tế đại nhân vẫn là lẫn nhau đánh giá không có người ta nói lời nói. Thanh Diệp chạy nhanh túi đầu không người mặt hướng hiến tế cung kính mở miệng nói, tư tế đại nhân, lang phỉ nói có việc tìm ngài, ta liền đem nàng mang lại đây. Một sụp người trên xem cũng chưa xem Thanh Diệp liếc mắt một cái, nửa ngày lạnh lạnh mở miệng nói, cương, đem Thanh Diệp dẫn đi chữ hai mươi hạ, tự tiện làm chủ, làm nàng trường điểm trí nhớ. Hắn lời kia vừa thốt ra, Thanh Diệp lập tức liền quỷ gối trên mặt đất, như cũ cúi đầu, gầy yếu bả vai tinh tế run rẩy. Nói cái gì đều không có nói, bên người nàng cái kêu kêu mới vừa thanh niên vẻ mặt nôn nóng, nhìn dáng vẻ tưởng thế Thanh Diệp cầu tình lại không dám. Lang phỉ cũng sửng sốt, không nghĩ tới hắn sẽ nói ra nói như vậy, không hề nghĩ ngợi liền gọi được Thanh Diệp trước người, ngẩng đầu nhìn người nọ cao giọng nói, tư thế đại nhân không cần giận chó đánh mèo, là ta muốn bái kiến ngài, cùng Thanh Diệp không quan hệ, các người đem ta bắt tới lại cường ngạnh yêu cầu ta cùng người xa lạ thành thân. Ta hỏi một chút nguyên nhân cũng không quá đi. Nàng không nghĩ tới người này như vậy kỳ quái, như vậy âm tình bất định, không nói hắn thái độ như thế nào, thanh diệp đối chính mình cũng coi như là đủ ý tứ, không thể liên lụy nàng chịu khổ. Đương nhiên, nàng nhất cảm giác không tốt là cái này hiến tế thái độ, tuy rằng hiến tế ở trong tộc địa vị rất cao, nhưng là cũng là trong tộc thành viên, loại này trên cao nhìn xuống biểu tình cùng trong ti vi diễn cao cao tại thượng hoàng đế có cái gì khác nhau. Nói phạt liền phạt, quá chuyên chế đi. Nghe xong Lăng Phỉ điểm này đều không khách khí nói, thanh diệp đầu thấp càng thấp, mắt thấy liền phải chạm được mặt đất, một sụp thượng lao nhân nhưng thật ra không có gì kinh ngạc biểu tình, nhìn Lăng Phỉ ngược lại có chút ý cười, vây tay làm nàng lại gần chút. Lăng Phỉ trong lòng có chút phạm nói thầm, về phía trước đi rồi hai bước, Lao hiến tế vung tay lên, kia thanh niên vội không ngừng đem thanh diệp nâng lên, sau đó hai người lui đi ra ngoài, chờ kia hai người rời đi thu ống. Hắn nhìn lăng phỉ mở miệng nói, lăng phỉ, ngươi là kêu lăng phỉ đi. Thật là tên hay, ngươi đi vào nơi này là trời cao chú định, phi đêm là cái hảo hại tử, ngươi cùng hắn kết thân sẽ không sai, ngươi liền đem nơi này trở thành chính mình ra, về sau thành thói quen. Lăng phỉ, người này vì cái gì trở mặt giống như là phiên thư giống nhau, vừa rồi vẫn là một cái tính tình quái dị lao nhân, hiện tại lại bày ra một bộ hướng dẫn từng bước bộ dáng, đây là muốn quậy tiểu gì a? Hơn nữa nói rõ ràng là chân ăn nói, nhưng là kêu bá đạo khẩu khí lại là chân thật đáng tin, tinh phân. Tư tế đại nhân, ngài hảo ý lòng ta lánh, bất quá ta vô pháp đáp ứng, ta có một cái phi thường thích người, trừ bỏ hắn ta sẽ không theo bất luận kẻ nào kết thân. Hơn nữa phi đêm đối việc này giống như cũng thực kháng cự, ngài tội gì khó xử chúng ta. Lang phỉ không tiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. 308 chương 308 vô đề 3 Lăng phỉ nói xong lời nói, lao tư tế trầm mặc trong chốc lát, liền ở lăng phỉ trong lòng sinh ra vài phần hy vọng thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, ngươi không thích phi đêm sao. Kia phi không đâu, kia hải tử giống như phi thường thích ngươi, tuy rằng ở săn thú phương diện so phi đêm muốn kém một ít, nhưng là nhân tính tình không tồi. Lăng phỉ, đây là trong truyền thuyết ghép chính Phú sao. Hơn nữa hoàn toàn uổng cố chính mình nói, rõ ràng đã nói có yêu thích người, còn ngạnh phải cho chính mình tắt người. Quả thực không thể lại, bất quá nàng vẫn là cường điệu nói, ta tưởng trở về, trở lại nhà của ta, ta á tỷ các nàng chờ ta trở về. Lao tư tế nhìn chầm chầm nàng xem, tuy rằng không nói lời nào, nhưng là lại dùng biểu tình nói cho lang phỉ không có khả năng. Một cái là như thế này, hai cái là như thế này, đều là như thế này, lang phỉ cảm giác hoàn toàn không thể câu thông, đang muốn nói chuyện, liền thấy Lao tư tế duỗi tay từ bên cạnh lấy lại đây một cái ra thú bao. Nằm xoay trên hắn trước mắt bàn lùng thượng, thật cẩn thận cởi bỏ, lang phỉ xem qua đi, bên trong bày rất nhiều vụn vật vật nhỏ, nàng đều nhận thức, bởi vì đều là nàng đồ vật, truy thủ, thuốc mỡ, ngọc thạch, đánh lửa thạch, nho nhỏ một cái đảo cái ly. Này đó đều là ngươi đồ vật. Lao tư thế dùng chính là nghi vấn ngữ khí, tuy rằng lang phỉ rất muốn phun tảo từ ta trên người lục soát ra tới đồ vật không phải ta chẳng lẽ còn là người khác, nhưng là nàng nhịn xuống, gật gật đầu. Lão Tư Tề ánh mắt lập tức liền nhiệt liệt lên, đem kia truy thủ cẩn thận cầm ở trong tay, ước lượng một bộ lại hiếm lạ lại kính sợ biểu tình, Lang Phỉ trong lòng lột bột một chút, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm bất hảo. Lão Tư Tế đùa nghịch nửa ngày truy thủ, sau đó cẩn thận phóng tới một bên, lại cầm lấy cái kia trang cầm máu dược ống trúc nhỏ, hỏi: đây là cái gì? Cầm máu dược. Lăng Phỉ đúng sự thật trả lời, Lão Tư Tế lông mày dương lên, hứng thú giạt giào lặp lại nói. Cầm máu dược. Hắn đúng là bên trong nghe thấy được thảo dược hương vị, nhưng là không biết vì cái gì sẽ thành loại này bộ dáng. Đem cầm máu thảo dược phá đi sau sen lẫn trong dầu trơn, có thực tốt dính hợp miệng vết thương tác dụng. Lăng phỉ giải thích nói. ngươi hiểu được thảo dược. Lăng phỉ nói xong lời nói, lao hiến tế giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, đột nhiên từ một sụp ngồi lên, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn lăng phỉ, hắn động tắc quá lớn cái ở trên người da thú lập tức trượt chân trên mặt đất, lang phỉ vừa lúc thấy được hắn hai chân, đó là một đôi khô gầy chân, màu vàng nâu làn da nhăn bèo nhèo, héo rút thập phần lợi hại, cùng lao hiến tế khỏe mạnh nửa người trên so sánh với tương phản rất lớn, trên đùi còn có ám sắc sang, nhìn thập phần đáng sợ. Người này chân cơ bắp thế nhưng héo rút lợi hại như vậy, chắc không được hắn vẫn luôn nằm ở chỗ này, nhìn kia so thường nhận tế một nửa chân, lang phỉ trong lòng hung hăng Này hẳn là mất đi hành động lực đi Phát hiện lăng phỉ ở nhìn chầm chầm hắn thương chân xem lão tư tế cũng không kiêng rẻ Ngược lại đem trên người ra thu tất cả đều nhấc lên tới Giật giật thân thể Mặt đối mặt đối với lăng phỉ Chính diện nhìn đánh sâu vào lớn hơn nữa Lăng phỉ không khỏi hơi hơi như mày Sợ hại sao Này chân đã như vậy thật nhiều năm Đã phế đi Gần nhất thân thể càng ngày càng kém Chỉ sợ cũng sống không được đã bao lâu Lão tư tế ngữ khí bình đạm nói, trên mặt không có gì biểu tình dao động, rất là bình tĩnh, giống như đang nói người khác sự giống nhau. Không biết vì cái gì, lang phỉ nghe ra khẩu khí này bi thương, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đồng tình. Lao nhân này tính tình như vậy quái gì chỉ sợ cùng thân thể hắn trạng vũng không phải không có quan hệ, nếu đổi làm nàng, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Bất quá đồng tình về đồng tình, lang phỉ vẫn là minh bạch nàng hiện tại lập trường, lắc đầu nói. Này bệnh tuy rằng không hảo trị, nhưng là hảo hảo mát xa tổng sẽ không chuyển biến xấu, có lẽ. Bệnh. Người nói ta đây là bệnh. Lao hiến tế đột nhiên kích động lên, vẻ mặt đỏ bừng, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn lăng phỉ, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói giống nhau. Lăng phỉ bị hắn này tê thanh kiệt lực một giọng nói kêu hoảng sợ, rõ ràng giống như không để bụng chính mình chân thương, vì cái gì nghe được chính mình nói sẽ co lớn như vậy phản ứng, này cũng quá kỳ quái. Cho nên thực cẩn thận nhỏ giọng nói, tuy rằng khiến cho cơ bắp héo rút nguyên nhân bất đồng, nhưng là này không phải bệnh là cái gì. Nghe xong lăng phỉ giải thích, Lao Tư Tế càng kích động, thân thể về phía trước huynh, một phen liền bắt được lăng phỉ tay, liên thanh hỏi, người nói cái gì? Người nói cái gì? Tuy rằng mất đi hành động lực đã lâu, nhưng là Lao Tư Tế sức lực thật đúng là không nhỏ, hai tay hình như là cường giống nhau, gắt gao bắt lấy lăng phỉ đau muốn chết. Cảm giác chính mình thủ đoạn đều bị chặt đứt giống nhau, đau, đau, đau. Giống như không có nghe được nàng lời nói giống nhau, láo tư tế đôi mắt nhìn chầm chầm lang phỉ, trong tay lực đạo không có nửa phần thả lòng, không ngừng hỏi, ngươi nói đây là bệnh. Lang phỉ đau nước mắt đều rơi xuống, lớn tiếng nói, là bệnh, chính là bệnh, ngươi đây là bệnh. Nàng thật là chịu đủ rồi, người này điên lên quả thực quá doạ người. Nàng lớn tiếng kêu xong láo tư tế bình tĩnh nhìn nàng. Đột nhiên buông lỏng tay ra, môi có chút run run, nửa ngày chưa nói ra một câu tới, được đến tự do Lăng Phỉ lập tức lui về phía sau vài bước, thẳng đến thối lui đến an toàn khoảng cách bên ngoài mới dừng lại tới, phòng Bị nhìn lao tư tế, sợ hắn lại làm ra cái gì điên khủng sự tình tới. Thủ đoạn bị véo đỏ bừng, Lăng Phỉ nhẹ nhàng hoạt động một chút, xác định xương cốt không có việc gì mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. lao tư tế sắc mặt đỏ bừng, bộ ngực kịch liệt trên dưới phập phồng. Rõ ràng cảm xúc còn không quá ổn định, lúc này nghe được thụ ốc dị thường động tĩnh, cái kia thanh niên lên đây, chạy đến lao tư tế phía sau thế hắn đấm lưng, nhìn về phía lang phỉ ánh mắt rất là không tốt, lang phỉ cảm thấy chính mình thật là xui xẻo đã chết, không thể hiểu được đã chịu công kích cố tình còn kẻ cơm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được. Tư tế đại nhân, ngài mệt mỏi đi, ta trước đem người cấp mang đi. Tiêu mới vừa thanh niên ăn nói khép nép mở miệng hỏi. Hơi chút bình tĩnh một chút lao tư tế lạnh lùng liếc liếc mắt một cái thanh niên, người nọ lập tức liền ngầm miệng. Thực xin lỗi, lang phỉ, ta có chút kích động, người tay không có việc gì đi. Người nói ta chân là bệnh, người gặp qua người khác đến quá loại này bệnh. Lao tư tế mở miệng hỏi, vẻ mặt xin lỗi. Nghe được luôn luôn nói một không hai tư tế đại nhân thế nhưng hướng một cái xa lạ nữ nhân xin lỗi, mới vừa đôi mắt đều mau dọa rớt trên mặt đất, này. Đây là có chuyện gì? Đã lĩnh giáo qua hắn lợi hại lang phỉ lần này không hề có dao động, tay của ta không có việc gì, bất quá ngài chân sắc thật là bệnh, không thường thấy cũng không hiếm thấy, từ phát bệnh, cơ chế phương diện giảng, nguyên nhân bệnh có rất nhiều loại, dinh dưỡng chứng ngại, nội tiết thất thường, di truyền hoặc là chúng độc cảm nhiễm đều sẽ dẫn tới như thế. Lao tư tế trên mặt biểu tình biến hóa thực mau, phỏng trừng trong lòng thực không bình tĩnh, lang phỉ nhìn chầm chằm vào hắn mặt xem có cái gì không đúng lập tức liền chuẩn bị chạy. 309 chương 309 Thương thảo. Ba người đối diện thật lâu sau, Lăng Phỉ lòng tràn đầy cảnh giác, kia lão tư tế chiêu hai lần tay làm nàng lại đây, Lăng Phỉ đều phi thường kiên định lắc đầu, biểu tình thượng dành mạch viết có chuyện hảo hảo nói, đường động thủ, thấy nàng kiên quyết bất quá tới, kia lão tư tế cũng không tức giận, ngược lại bụ mặt thấp thấp nở nụ cười, tuy rằng tiếng cười thật không có cái gì đặc biệt nhưng là liên tưởng đến hắn vừa rồi những cái đó không thể hiểu được hành vi, lăng phỉ trên người nổi da gà. Tức khác liền lên một tầng, không riêng gì nàng, ngay cả đứng ở lao tư tế phía sau mới vừa cũng có chút phát ngốc, nhìn xem lăng phỉ lại nhìn xem láo tư tế, vẻ mặt vô thố. Đám người cười đủ rồi, thú ước lập tức lâm vào một mảnh trầm mặt bên trong. Sau một lúc lâu, lao hiến tế ngẩn đầu nhìn lăng phỉ, nếu ngươi nói đây là bệnh, có biện pháp giải quyết sao? còn có thể trị liệu hảo sao. Lăng phỉ nghĩ nghĩ, ăn ngay nói thật nói, ngươi thời gian này lâu lắm, đến trị liệu một đoạn thời gian nhìn xem hiệu quả, lại còn có muốn điều tra rõ nguyên nhân bệnh, cũng không phải kiện dễ dàng sự. Nàng nói xong, Lão tư tế trong ánh mắt tinh quang đại thịnh, vẻ mặt vội vàng mở miệng nói, vậy ngươi có thể giúp ta trị liệu sao? Nói lời này thời điểm, Lão tư tế biểu tình thực phức tạp, có khẩn cầu có hy vọng có lo lắng. Bất quá lang phỉ đã quyết định không cần đối đai thường nhân ánh mắt xem hắn, cho nên cũng liền không gì quá lớn cảm giác. Hắn vừa thốt lên xong, bên cạnh mới vừa vẻ mặt kinh hãi, ở trong bộ lạc mọi người trong mắt, hiến tế tây môn tuyệt đối là cái không gì làm không được người, hiện tại hắn chẳng những đối một cái ngoại lai nữ nhân thái độ tốt như vậy, thế nhưng còn thỉnh cầu nàng chữa bệnh, hắn quả thực không thể tin được hai mắt của mình cùng lỗ thai, hoài nghi chính mình là đang nằm mơ. Lão hiến Tế nói ra lời này, Lang Phỉ trong lòng là có chút cao hứng, bất quá nàng trên mặt vẫn là vẫn duy trì dường như không có việc gì bộ dáng, tối đầu nghĩ nghĩ, trả lời: "Ta có thể giúp ngươi trị liệu, nhưng là ngươi đến đáp ứng phóng ta trở về, ta sẽ không theo trừ bỏ ta thích người kia bên ngoài người kết thân, nếu các ngươi một hai phải kiên trì, kia không bằng hiện tại liền giết ta." Nàng nay một phen nói kiên quyết, lão tư tế giật mình trọng một chút, bắt lấy một sượt ven tay ra sức toàn thân sức lực. Mưu bàn tay điều điều gân xanh đều lộ ra tới, nhìn nhìn thấy ghê người. Chuyện tới hiện giờ lăng phỉ tự nhiên một phân đều sẽ không lùi bước, nàng cùng Long Chiến hai người có thể nói là nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể bắt đầu ổn định sinh hoạt. Long Chiến ở tích cực nỗ lực, nàng cũng muốn cống hiến ra bản thân toàn bộ lực lượng. Tuy rằng nàng cùng Long Chiến nhận thức còn không đến một năm, nhưng là nam nhân kêu bá đạo sông vào nàng sinh hoạt, nàng mỗi một ngụm hô hấp đều có Long Chiến hơi thở. Nàng trong đầu cũng chỉ có thể cất chứa long chiến. Một người, tuyệt đối sẽ không ép dạ cầu toàn. Nàng nói như vậy kiên quyết cũng là tưởng đánh cuộc một phen, đánh cuộc người này đối chính mình không thể hiểu được cái loại này lấy lòng, còn có hắn đối thân thể hắn hoạn này bệnh kỳ quái thái độ. Người kết thân sự tình tạm thời có thể không đề cập tới, nhưng là hiện tại còn không thể thả ngươi rời đi, việc này chờ ngươi chưa khỏi ta bệnh lại nói. lão nhân cũng ước lượng hạ lang phỉ nói. Biết nàng đối kết thân sự tình cực kỳ phản cảm, cho nên lúc này mới thoái nhượng một bước, bất quá vẫn là không có nhả ra làm nàng rời đi. Nghe hắn nói như vậy, lang phỉ thoáng thư khẩu khí, ai nha má ơi, rốt cuộc thoát khỏi muốn cùng một cái người xa lạ không thể hiểu được kết thân bi thảm vận mệnh, nàng hiện tại xem như về phía trước đi rồi một bước, lại tiếp tục có kẻ mặc cả nói, ta khẳng định tận tâm tận lực trị liệu, nhưng là ngươi này bệnh không phải một ngày hai ngày có thể trị tốt. Ta mất tích lâu lắm người trong nhà khẳng định sốt ruột, suy bụng ta ra bụng người, nếu là các ngươi cự nhân tộc tộc nhân vô duyên vô cớ lạc. Đường, vậy các ngươi cũng giống nhau sốt ruột thượng hỏa, ta xem các ngươi đối ta cũng không có ác ý, kia chúng ta chung sống hòa bình thế nào. Nơi này hẳn là ly chúng ta cư trú địa phương cũng không xa, nếu là hàng xóm, như vậy càng tốt hảo hảo ở chung, các ngươi đưa ta trở về thấy ta tộc nhân đem sự nói rõ ràng. Đến lúc đó lại trở về cho ngươi trị liệu lòng ta cũng không có gánh nặng không phải? Không được, nếu thả ngươi trở về ngươi không hề trở về làm sao bây giờ? Lão tư tế kiên quyết lắc đầu phủ định lang phỉ nói, nói xong cảm giác chính mình ngựa khí giống như không tốt lắm, lại nhuyễn thanh khuyên nhủ, ngươi lưu lại nơi này không hảo sao. Ngươi nói ngươi thích người bộ dáng, chúng ta cũng có thể đem hắn mang đến, đến lúc đó hai ngươi có thể ở chỗ này kết thân. Không lâu về sau ta có thể đem hiến tế vị trí nhường cho ngươi, ngươi ngốc tại cự nhân tộc nơi này người đều tôn kính ngươi, không cần mệt nhọc không cần lo lắng đồ ăn, nếu ngươi thân nhân lại đây cũng giống nhau đã chịu như vậy đối đãi, như vậy không hảo sao. Lăng phỉ, như vậy ép dạ cầu toàn thái độ rốt cuộc là nháo loại nào a? hơn nữa nói cái gì đem lòng chiến cấp mang đến, khẳng định lại là cấp bắt đến đây đi, nếu thật làm như vậy, phỏng trừng toàn bộ cự nhân tộc liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Lăng phỉ thật sâu vì lao tư tế nói lau một phen hãn, nàng rốt cuộc có tài đức gì vào hắn mắt, thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, nói ra, nàng nhất định sửa. Ngài có thể nói cho ta vì cái gì phải đối ta như vậy đặc biệt sao? Ý thức được sự tình khả năng không có chính mình tưởng đơn giản như vậy, lăng phỉ khuôn mặt nghiêm túc hỏi, ta không biết ta làm cái gì được đến ngài nhìn với con mắt khác nhưng là ta tình nguyện chịu khổ bị liên lụy cũng không nghĩ vứt bỏ thân nhân bằng hưu ở chỗ này hưởng thụ. Đây là ta đối đi theo chúng ta cùng nhau ra tới tộc nhân bảo đảm, mặc dù chúng ta nhược lực hơi, cũng không muốn làm phản bội tộc nhân sự tình. Hiến thế là cái nhiều quan trọng vị trí, không có khả năng vô duyên vô cớ liền chắp tay nhiều người, hơn nữa cái này âm tình bất định lao tư tế đối nàng có điều đồ bộ dáng thật sự là quá rõ ràng, tưởng bỏ qua đều không được đương nhiên loại này đồ thật không có ý khác, thật giống như là trông cậy vào nàng làm cái gì giống nhau, rất kỳ quái. rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, Lăng Phỉ cảm giác nếu hỏi rõ ràng chuyện này, có lẽ là có thể giải quyết nàng về nhà vấn đề. Lăng Phỉ nói làm lão Tư Tế có một tia hoàng hốt mờ mịt, ngón tay ở giữa mày ấn nửa ngày, thở dài, mở miệng nói, người trước cho ta chỉ liệu thương, mặt khác lại dung ta suy nghĩ một chút. nói xong câu này. Lão tư tế liền miệng bế gắt gao, mặc kệ lang phỉ như thế nào hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, đều một bộ kiên quyết không nói ra bộ dáng. lang phỉ chỉ phải chiến lược tính đỉnh chỉ cái này đề tài, ít nhất nàng hiện tại không cần lại bị kéo đi tùy tiện cùng người khác kết thân không phải. Nếu đạt thành giai đoạn tính hiệp nghị, lang phỉ vẫn là thò qua tới nghiêm túc đánh giá lao tư tế chân, một bên méo kia quả thực so làn ra còn tùng thịt một bên dò hỏi hắn cảm giác, Lão tư tế nhưng thật ra khôi phục mới gặp khi kia đạm nhiên bộ dáng nghiêm túc trả lời lang phỉ vấn đề. Thường thấy cơ bắp héo rút nguyên nhân giống nhau là thần kinh công năng trướng ngại dẫn tới cơ bắp thất thần kinh chi phối hoặc là trưởng kỳ cơ bắp huyết thiếu rèn luyện dẫn tới cơ bắp phí dụng tính cơ bắp héo rút. Căn cứ lao tư tế tự thuật còn có hắn chân bệnh trạng, lang phỉ phán đoán là người trước, vừa nghĩ này bệnh lang phỉ một bên tính toán muốn như thế nào trị liệu. 310 chương 310 chương cứu Lang phỉ tưởng chuyên trú, lao hiến tế cũng không thúc dục nàng, chỉ là duỗi tay ở chính mình kia gần như dị dạng trên đùi vớt ve. Trước kia hắn tuy rằng rất ít tham dự săn thú, nhưng là thân thể vẫn luôn đều khá tốt, không biết từ khi nào chân bắt đầu đau. Sau đó lại đột nhiên phát triển đến không thể đi đường. Lúc ấy hắn cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, biết chính mình chân sẽ hoàn toàn phế bỏ. Sau đó hắn sẽ vô pháp ăn cái gì, uống nước đều thực lao lực, vô pháp nói chuyện, ở hắn. Trước hai nhậm hiến tế cuối cùng tắt thở thời điểm chỉ còn lại có một phen xương cốt, hắn biết chính mình sớm muộn gì sẽ có như vậy một ngày. Đây là nguyên linh rủa, là lịch đại cự nhân tộc hiến tế vô pháp chạy thoát vận mệnh, bọn họ dùng bói toán tới tránh hung su cát. Đây là bọn họ nhìn trộm thiên thần mà gặp báo ứng, sở hữu kế nhiệm hiến tế người đều rõ ràng minh bạch chính mình sắp sửa gặp phải vận mệnh, nhưng là đều nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này, bộ lạc sinh tồn cùng phát triển yêu. Câu bọn họ cho dù biết rõ vì thế sẽ dâng lên bọn họ sinh mệnh. hắn đối này cũng không có bất luận cái gì câu oán hận, nhưng là nằm lâu như vậy khó tránh khỏi sẽ sinh ra vài phần hy vọng xa vời. Rốt cuộc hắn chỉ là muốn tộc nhân quá càng tốt, làm trong tộc huyết mạch kéo dài đi xuống, cũng không có làm quá mức sự tình, cho nên hy vọng xa vời sẽ được đến thiên thần đặc xá. Nhưng hy vọng xa vời chính là hy vọng xa vời. Năm này sang năm nọ ngày qua ngày, hai cái đùi biến hình càng ngày càng lợi hại, Trong lòng về điểm này hy vọng quang liền càng ngày càng yếu. Cho nên ở nghe được Lăng Phỉ nói sau hắn cảm giác được đến cứu rồi. nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người đối với hắn nói này không phải nguyên rủa này không phải trừng phạt, này chỉ là bệnh, mặc dù là sẽ rơi xuống cùng phía trước sở hưu hiên tế giống nhau sẽ chết oan chết uổng, hắn cũng cảm giác thập phần nhẹ nhàng, hắn chỉ là muốn làm tộc nhân sống sót, này cũng không phải tội. Lăng Phỉ cũng không có phát hiện lao tư tế trong lòng sóng gió mánh liệt, mà là toàn thân tâm nghĩ muốn như thế nào trị liệu, nói đến trị liệu cái này bệnh, kia tất nhiên là châm cứu, lăng phỉ cũng không hỏi hắn hai, trực tiếp từ kia ra thú trong bao tìm được chính mình kia mấy cây kim châm cứu, đối cái kia kêu mới vừa thanh niên nói, ở nơi nào có thể đem này châm cho ta nấu một nấu, mới vừa vốn dĩ đầu liền không thế nào đủ dùng, đã là bị lăng phỉ cùng lao tư tế chi gian hỗ động cấp làm cho ngốc vòng, nghe thấy lăng phỉ hỏi chuyện theo bản năng nói, có thể. Ta đi nấu. Nói cẩn thận tiếp nhận lang phỉ trong tay đồ vật, sau đó đặng đặng liền chạy ra đi, chạy tới cửa mới phản ứng lại đây, lập tức quay đầu nhìn về phía lao tư tế dò hỏi, thấy lao tư tế xua tay mới nhẹ nhàng thở ra, nhảy xuống cây phòng. kia đồ vật là dược. Nghe được nấu tự, mọi người theo bản năng liền cùng ăn liên hệ tới rồi cùng nhau, Lão tư tế cũng không ngoại lệ, bắt được lang phỉ đồ vật về sau hắn nghiên cứu thật lâu. Từ kia thon dài như mau đồ vật bính chỗ có thể thấy được tới là cùng kia vũ khí là cùng loại tài liệu, cho nên nghe được lăng phỉ lời nói, lao tư tế mới giật mình hỏi. Cái này đáp án lăng phỉ nghe được thật nhiều thứ, nhưng là mỗi lần nghe được đều cảm giác thực buồn cười, hơi hơi nết lên khoẻ miệng, nói, kia đồ vật gọi là trâm, nấu là vì tiêu độc, vì giết chết nó mặt ngoài những cái đó dơ đồ vật, không phải dược, nhưng là lại là trị ngươi chân công cụ. Lão tư thế không rõ nàng ý tứ, không chờ hắn đặt câu hỏi, Lăng Phỉ liền đem tay trái cấp phóng tới trên bàn, mịn nhắn lòng bàn tay áp xuống tới, sau đó Lăng Phỉ mặt lập tức liền thay đổi, từ vừa rồi ôn ôn hòa hòa biến thành vô cùng túc mục, mi chính mục khai, khỏe miệng hơi bình, làm người không khỏi tâm sinh một chút tính sợ, không tự chủ được liền câm miệng. Lăng Phỉ cho lão tư tế một cái không cần lộn xộn ánh mắt, sau đó hơi hơi híp mắt liền bắt đầu xem mạch, từ trung ý lý góc độ tới xem Nguy chứng cùng thận quan hệ nhất chặt chẽ, lao tư tế phía trước vài thập niên thân thể đều thực khỏe mạnh, gần nhất 5-6 năm chân liền không được, này đó là hậu thiên nguyên nhân bệnh, tinh huyết mệnh thiếu không thể cung ứng cơ bắp cùng gân cốt dinh dưỡng, cho nên mới sẽ xuất hiện cơ bắp vô lực cùng héo rút tình huống, tỷ tì vị chủ hóa sinh khí huyết, tỷ vị suy yếu. Tắc cơ bắp vô lấy dinh dưỡng dẫn tới cơ dinh dưỡng bất lương, trị liệu này bệnh cần phải từ tì, thận, gan đồng thời xuống tay. Chỉ có bổ dưỡng gan thận, sinh cơ khởi huy, cường gân tráng cốt mới có thể có điều chuyển biến tốt đẹp. Lao tư tế mất đi hành động nhiều năm như vậy, theo lý thuyết thân thể các hạng cơ năng đều giảm xuống mới là, nhưng là tình huống hiện tại là lao tư tế thân thể các khí quan không có chịu ảnh hưởng qua lớn, mạch đập cũng là cường hữu lực, này thật sự là có chút khác thường. Đương nhiên loại này khác thường cùng hắn trên dưới nửa người rõ ràng không phối hợp cũng có quan hệ, lang phỉ tỏ vẻ hoàn toàn lý giải không thể bất quá loại tình huống này duy nhất giải thích chính là có đại thuốc bổ cung ứng loại chuyện này ở kiếp trước cơ bản là rất ít thấy xuyên đến nơi này lang phỉ nhưng thật ra gặp qua một cái đó chính là long chiến đem kia kỳ lạ chân châu quả đường đồ an an ăn. ăn nhiều năm như vậy liền dưỡng thành như vậy biến thái thể chất. chẳng lẽ này lao tư tế là cái thứ hai long chiến nghĩ đến này lang phỉ liền lâm vào thật sâu hâm mộ bên trong ở kiếp trước Trừ bỏ ăn một miệng đuôi xe khí bên ngoài còn có thể được đến cái gì? Nơi nơi đều là cao ốc building cùng du bách lộ, nếu đi làm thời điểm một đường ngộ không đến một cái đèn đỏ đó chính là thiên đại kỳ ngộ. Nàng chính suy nghĩ, mới vừa nhảy tới mặt trên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, kia đồ vật muốn nấu bao lâu, giống như vẫn luôn đều không có biến hóa. Lang phỉ, này lại không phải nấu mì sợi, còn sẽ mềm sao. Nấu như vậy nửa ngày đã sớm hảo. Lăng phỉ kêu hắn mang lên, mới vừa lại đi xem Lão tư tế, được đến lao tư tế cho phép sau lúc này mới đi xuống đi lấy. Lăng phỉ tức khắc liền hết chỗ nói rồi, lao nhân này ngày thường rốt cuộc là đem những người này như thế nào rèn luyện, lại là như vậy tôn ti có khác như vậy nói gì nghe nấy, quả thực so duệ đại thúc còn có phạm. Mới vừa đem tiêu độc sau kim châm cứu cầm đi lên, chờ đến độ ấm khôi phục bình thường về sau. Lăng phỉ làm mới vừa đem Lão tư tế ôm đi xuống nằm thẳng trên mặt đất, tại hạ châm phía trước cô ý dặn dò nói, này kim đâm đi xuống cũng sẽ không đau, cho nên không cần lộn xộn, chắc sai rồi vị trí liền không hảo. Thấy nàng méo châm kia tư thế, Lão tư tế rõ ràng do dự một chút, bất quá cuối cùng quyết tâm gật gật đầu, lăng phỉ nửa quỷ trên mặt đất bắt đầu thi châm, một năm không có động châm, lăng phỉ nhưng thật ra không có một chút mới lạ. Tại đây Kim Trâm cứu làm tốt về sau nàng nhưng không thiếu ở chính mình trên người luyện, cho nên hiện tại xuống tay lại ổn lại chuẩn, bay nhanh ở khúc trì, hấp gốc, dương lăng tuyển, qua hướng chờ huyệt vị chát đi xuống, sau đó dùng ngón tay ở tỷ du, nội quan, đại, truy, tay ba dặm, quan nguyên, cá tế chỗ mát xa. Nhìn chát ở lão tư tế trên người kia tế như lông châu trầm, mới vừa đôi mắt chừng đều mau thoát cửa sổ. Kia đổ vật thế nhưng là hướng trên người chát, chẳng lẽ sẽ không đau chết sao? Lao tư tế tuy rằng cũng thực giật mình, bất quá bởi vì không có gì chi giác, cho nên cũng không có cảm giác có bao nhiêu sợ hãi, hắn thậm chí lúc này trong lòng ở tò mò lăng phỉ vì cái gì sẽ làm như vậy. Chờ đem đại truy huyệt kia chỗ mát xa nóng lên, lăng phỉ nhéo lên một cây châm đem kim tiêm hơi về phía trước huynh, chậm rãi về tiến châm, thấy Lao tư tế trên mặt đột nhiên nhẹ nhàng chịu động một chút. Chạy nhanh thả lỏng lực đạo, vội hỏi nói, có cái gì cảm giác? 311 chương 311 dư liệu. Ma, ma, có điểm tê giải rõ ràng kia cảm giác cũng không dễ chịu, nhưng là lao tư tế lại phi thường cao hứng, hắn này chân đã lâu phía trước cũng đã không cảm giác, hiện tại thế nhưng có chút cảm giác, cái này làm cho hắn thập phần kích động, cho nên nhìn trên đùi kia trói lọi ngân châm thái độ dị thường đoàn chính lên, thứ này thật sự có thể trị càng chính mình chân. Nghe hắn nói như vậy, Lăng Phỉ liền đem ngân châm từ đại truy huyệt bên trong đưa ra, sau đó ở cái này huyệt đạo chỗ chậm rãi lặp lại tiến châm, ra châm động tác, cái loại này tê dại cảm giác càng ngày càng cương liệt, lão tư tế biểu tình cũng càng ngày càng hiện ra vài phần hương phấn cùng kích động, trong ánh mắt ẩn ẩn có hy vọng quang chậm rãi bốc cháy lên. Lặp lại mười mấy hạ về sau, huyệt đạo trung quanh làn da có chút phím hồng, Lăng Phỉ liền đem châm vẫn duy trì tiến châm trạng thái. Sau đó vô vô tay lui lại mấy bước, thấy nàng không hề làm cái gì động tác, lao tư tế truy và nói, cứ như vậy. Thật vất vả có chút chi giác, hắn tưởng nhiều cảm giác một hồi. Lần này lăng phỉ kỳ tích cảm nhận được tâm tình của hắn, bất đắc di cười cười, lúc này mới vừa bắt đầu trị liệu, đến làm thân thể của ngươi thích hứng một chút, không thể làm quá mức, nếu không sẽ khởi đến phản tác dụng. Thân là hiến tế Tây môn tự nhiên minh bạch đạo lý này ngẩng đầu nhìn nhìn chính mình kia cùng chính mình cánh tay không sai biệt lắm phẩm chất chân, trên mặt hiện ra phức tạp thần sắc. Nay châm còn phải một hồi lâu mới có thể nhổ xuống tới, lang phỉ nghĩ nghĩ, túi lầu hỏi, ta yêu cầu chút dược liệu, không biết người nơi này có hay không. Lúc này Lão tư tế lòng tràn đầy đều là kinh hỉ nghe nàng nói như vậy liền kêu mới vừa lánh lang phỉ đi mặt sau tuyển dược, lang phỉ thầm nghĩ có cơ hội, nàng yêu cầu dược liệu có một mặt chính là nhân sâm. Nếu như không có, nàng có thể nhân cơ hội yêu cầu hồi cư chú mà đi lấy, bất quá cái này lão nhân phi thường cố trước, như vậy chỉ sợ rất khó làm hắn đi vào khuôn khổ, bất quá thử xem rồi nói sau. Cái này thụ ốc làm đại hơn nữa xảo rượu, phía trước là cái thính, chiếm thụ ốc một nửa không gian, nhìn kêu bài trí hẳn là cho người ta xem bệnh địa phương, mặt sau dùng trúc bản cấp ngăn cách, trong đó một cái tiểu cách gian bên trong phong tất cả đều là dữ liệu. Đi vào bên trong, Lăng Phỉ liền cảm giác có loại cảm giác mới mẻ cảm giác, phóng dược liệu cách gian không lớn, nhưng là bên trong bố trí rất là gọn gàng ngăn nắp, dùng tấm ván gỗ từ mặt đất đến nóc nhà chia làm bốn tầng, mỗi một tầng còn dùng một khối cấp khoảng cách 2, đủ loại thảo dược phân loại đặt ở cùng nhau, phi thường hợp quy tắc, rõ ràng là tràn đầy một phòng thảo dược, nhưng là lại phi thường hợp quy tắc, trên mặt đất bày hai cái đại cọc gỗ đào thành vật chứa, kia rễ cây phi thường. Đại Cho nên thùng gỗ dường như vật chứa so các nàng đào nổi khẩu còn đại, bên trong phi thường trình tự bãi từng cây màu vàng dược liệu, chỉ nhìn thoáng qua, lang phỉ liền có loại bị lôi đến cảm giác. Nàng giật mình lý do là, giống như là trang đại củ cải giống nhau dược liệu đúng là bị nàng tôn sùng là chân bảo nhân sâm, mới vừa còn tưởng nhân cơ hội áp chế lao nhân kia một phen đâu, kết quả quay đầu đã bị bắt nước lạnh, loại cảm giác này thật là làm người có chút nụ trí. Ở tại rừng rậm thật đúng là quá tuy hứng đi ra ngoài săn thú thời điểm thuận tay đảo nhân sâm sao. Nhân sâm đều là dùng mấy chục căn mấy chục căn mã ở bên nhau, phía trước được đến hai ba căn nhân sâm liền mỹ nửa cái buổi tối đều ngủ không được chính mình quả thực quá đáng thương, quá thổ hào, quá thổ hào. Bất quá làm nàng cảm giác ngoài ý muốn sự tình còn ở phía sau, chờ nàng đôi tay phủng mặt ngạnh xinh xinh đem mặt vặn đến bên cạnh. Thậm chí cho chính mình ở trong lòng cổ vũ đây là nhân gia bộ lạc thổ đặc sản. Ai làm nhân gia ở tại như vậy cổ xưa rừng dậm đâu. Tầm mắt rơi xuống một đoàn đoàn màu nâu nấm trạng đồ vật thượng sau. Sở hữu bình tĩnh liền vứt tới rồi sau đầu. Một phen ôm kia so nàng bàn tay còn hơn phân dược liệu. Tiêu lên, a a a a a là linh chi. Tay phủ kia đại đại linh chi ở bên trên mặt cọ cọ, cọ lại cọ. Lang phỉ vẻ mặt hạnh phúc, lớn như vậy một phủng, vẫn là thuần thiên nhiên. Phong tơi kiếp trước khẳng định thực đăng giá, ngao ngao ngao ngao, thật là hảo a. Mới vừa bị nàng này một giọng nói cấp hoàng sợ, nhìn lăng phỉ ánh mắt thập phần quái dị, người này đối với chịu người kính ngưỡng lao tư tế một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, lại còn có mặt không đổi sắc cái loại này thật dài đồ vật hướng lao tư tế trên người chát, còn chát lại chát, người như vậy là hắn chưa từng có tiếp xúc quá cũng vô pháp tưởng tượng, hiện tại lại ôm dược liệu đại kinh tiểu quái, này, người này, Người này thật sự hảo kỳ quái. Nếu lăng phỉ biết hắn trong lòng hiện tại ý tưởng khẳng định muốn dầm chân, nàng như thế nào kỳ quái? Đây là nhìn thấy thứ tốt bình thường phản ứng được không? Kỳ quái chính là bọn họ còn có cái kia cổ quái lao nhân mới đúng. Nghe được bên trong động tĩnh, bên ngoài lao tư tế lớn tiếng hỏi, sao lại thế này? Lăng phỉ phùng kia linh chi còn hãm ở say mê bên trong, bên người nàng mới vừa lắc bắp trả lời, tư tế đại nhân, không, không có việc gì. Lão tư tế hoàn toàn không nghe hắn trả lời, lại tiếp tục hỏi, Lăng phỉ, Lăng phỉ, ngươi làm sao vậy? Trong giọng nói có nôn nóng cũng có quan tâm, hiện nhiên là hiểu lầm Lăng phỉ vừa rồi kia một giọng nói. Lao tư tế hôn này hai tiếng Lăng phỉ lúc này mới lưu luyến không rời đem kia một đại phủng linh chi lấy ra, lớn tiếng trả lời, lao ra ra, ngươi nơi này có nhiều như vậy hảo dược liệu a? trở về sau đưa ta điểm được không? Chính cái gọi là ăn cái trột dạ của cho là của nợ. Lăng phỉ cũng trốn không thoát cái này định luật. Phía trước ở trong lòng còn xưng láo tư tế là quái lao nhân. Hiện tại liền sửa miệng xưng là lao ra ra, là một cái đại phu. Tất cả mọi người vô pháp không đi hiếm lạ những cái đó chân quý dược liệu. Có kỳ hiệu hơn nữa thời điểm mấu chốt có thể có khởi tử hồi sinh công hiệu. Này thật sự là quá có lực hấp dẫn. Cho nên lăng phỉ thực không tiết tháo ở trong lòng tính toán. Liền tính là hắn không. Đồng ý, cũng muốn năn nỉ ý ôi lộng tới tay điểm, qua này thôn ai biết có hay không kia cửa hàng, ra mặt là cái gì. Ở dược liệu trước mặt hoàn toàn không đáng nhắc tới. Nàng cao hứng phấn chấn hỏi xong lời này, bên ngoài liền một chút động tĩnh đều không có, đây là không tiếng động cự tuyệt. Lang phỉ nhất thời liền nhịn không được, xoay người liền chạy ra tới, đối với nằm ở gia thú thượng lao tư tế liền vô cùng ủy khuất nói, hiến tế lao ra ra, ngươi xem, chúng ta đều là nhân loại. Ở kết bẹ kết đội đầy trời khắp nơi vô cùng bất nhập dạ thu trước mặt kia tuyệt đối là ở vào như thế, chúng ta nhân số vốn dĩ liền không nhiều lắm, là muốn lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau nâng đỡ mới có thể sống sót, ngươi nói đúng không? Khu, khu ta xem các ngươi này dược liệu còn không quá đầy đủ hết, như vậy đi, ta cũng không bạch muốn, ta lấy ta nơi đó dược liệu cùng ngươi đổi, tuy rằng ta những cái đó thảo dược không có ngươi này đó thảo dược quý giá, nhưng là cũng đều là thực dụng cùng lắm thì ta nhiều cho các ngươi một ít, ngươi xem thế nào. Nàng nói xong này một đống lớn lời nói, Lao Tư Tế vẫn là không có đáp lời, lang phỉ còn tưởng nói cái gì nữa, bất quá thấy Lao Tư Tế biểu tình có chút kỳ quái liền ngừng miệng, vẻ mặt nghi hoặc. Lao Tư Tế biểu tình là dại ra, đối, không sai, không phải giật mình không phải chán ghét, mà là phát ngốc, chẳng lẽ là bị chính mình muốn dược liệu nói cấp dọa ngây người. Không đến mức à? Người nọ tham cùng linh chi số lượng cũng thật tâm không ít, kia đổ vật lại không phải đại củ cải không thể chấm tương an, nếu như vậy nhiều đặt ở kia thật sự là phí phạm của trời. Đi theo nàng mặt sau ra tới mới vượt nhưng thật ra thoáng lý giải Lão tư tế nói, hơn phân nửa là cái kia lão ra ra xưng hô cấp ngáo, thế nhưng đối tư tế đại nhân như thế bất kính. Sắc thật Lão tư tế hiện tại trạng thái là bởi vì lang phỉ xưng hô khiến cho... Bất quá lại không phải phẫn nộ hoặc là sinh khí mà là cảm giác thực mới lạ, hắn từ nhỏ bị trở thành hiến tế bồi dưỡng, mọi người đối hắn đều là cung cung kinh kính, thậm chí thật nhiều người cũng không dám dương mắt xem hắn, nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy kêu chính mình, loại cảm giác này. 312 chương 312 đồng ý cấp dược Hoàn toàn không biết bất quá bị chính mình kêu một tiếng lao ra ra lão tư tế liền biến thành này ngốc lăng bộ ráng. Lang phỉ ngồi sổm lao tư tế bên người, trừng mắt tròn xoe đôi mắt nói, quá keo kiệt đi, không dên một tiếng liền đem ta bắt được nơi này, ta không so đo hiểm khích trước đây cho người chữa bệnh, chỉ là muốn đổi chút dược đều không vui a. Tuy rằng nàng tưởng nguy hiếp không đáp ứng nàng lời nói ngao dược thời điểm liền hướng khổ người chết phương hướng làm, bất quá nhìn đến lao tư tế kia khô quắt tế gầy chân lời này liền yên lặng nuốt tới rồi bụng, bất quá là cái thân thể có bệnh tính tình quá dị lao nhân chính mình cũng không thể làm như vậy a Nàng trong lòng là như thế này tưởng, nhưng là xuất từ đối những cái đó dược liệu yêu thích, vẫn là không cam lòng lầm bầm nói, không đổi đánh đủ đổ, trở về sau chính chúng ta có thể đi thải. Nàng nói lời này khẩu khí ba phần đú hoán bảy phần hủy khuất, cuối cùng là đem lão tư tế cấp lôi trở lại thần, quay đầu nhìn lang phỉ kia hơi hơi chu lên miệng, hỏi ngược lại, ngươi nói cái gì? Lang phỉ? Thật quá đáng, không nghĩ đổi liền nói không nghĩ đổi, thế nhưng còn giả ngu giả ngơ, lý như vậy gần còn không có nghe được nàng mới không tin, nàng vốn là cái sẽ không làm khó người khác người, bất quá lúc này thực sự tức giận, nho nhỏ phiên cái đôi mắt, rõ ràng mà có kiên định đọc từng chữ nói, ta nói, ngươi nơi này có mấy thứ ta thích thảo dược, có thể hay không khác thảo dược cho ngươi đổi A, không phải cho đủ số, mà là một ít phi thường thực dụng, tỉ như lui nhiệt, giảm nhiệt. Nàng vừa nói xong, Lão thư tế lập tức mở miệng nói, không cần đuổi, ngươi nghĩ muốn cái gì trực tiếp lấy là được, này đó không đủ ngươi liền cùng ta nói, ta gọi bọn hắn đi thải. Sau đó nghiêng đầu nhìn cương, vẻ mặt nghiêm túc nói, lang phỉ phải dùng cái gì liền cho nàng, thiếu cái gì liền chạy nhanh bổ. Hoàn toàn làm không rõ trước mắt trạng huống mới vừa vẻ mặt cung kính gật gật đầu, dùng khỏe mắt dư quăng ngó mắt lang phỉ, trong ánh mắt có che giấu không được khiếp sợ. Người này đối lao tư tế hoàn toàn không có một kia cung kính bộ dáng, nhưng là lao hiến tế lại đối nàng nói gì nghe nấy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lăng phỉ quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, đáp ứng như vậy thống khoái. Kia vừa rồi đi như đi vào cõi thần tiên vũ trụ. Bất quá mặc kệ thế nào, được đến hắn lời này, lăng phỉ lập tức mặt mày hớn hở, lấy lòng giúp lao tư tế mát xa bả vai, một bên ấn nhéo lời hay liền một cái sọt một cái sọt ra bên ngoài đảo. Hiến tế ra ra, ngài thật đúng là người tốt, thiên đại người tốt, khủ Cụ, ta cũng không thể chiếm các ngươi tiện nghi, không thể bạch muốn à, ta mới vừa nhìn hạ, các ngươi này thường dùng thảo dược còn thiếu không ít, đến lúc đó ta chọn chút các ngươi không có cho ngươi, thảo dược sinh trưởng tập tính bất. Đồng, ngươi nơi này đều là chút hỷ âm, hẳn là đều là từ rừng rậm thải đi, về sau chúng ta có thể lẫn nhau trao đổi a, cùng có lợi cộng thắng, ngài nói có phải hay không mị nước mũi phao đều mau ra đây lăng phỉ một đôi xinh đẹp ánh mắt mỹ hiếp, vui sướng thế lao tư tế mát xa, một bên xuống tay một bên giải thích nói, ta cũng có tư tàng thứ tốt, đối thân thể phi thường hảo, ngài cho ta nhiều như vậy hảo dược ta cũng không thể bạc đãi ngài, đến lúc đó có thể phân cho người một ít. Lăng phỉ biểu tình cùng không dứt nói chỉ có thể dùng đắc y vinh vào tới hình dung, bất quá lao tư tế nhưng thật ra nghe rất nghiêm túc. Đã nhịn nửa ngày mới vừa rốt cuộc tích cốc đủ rồi dũng khí, nhỏ giọng nhắc nhở nói, còn, còn muốn tuyển dược sao? Lang phỉ mặt lập tức trình trạng, trong lòng tiểu nhân lập tức bị chính mình nước miếng cấp tiêm ngừng tay động tác, đứng lên vuốt đầu đánh ha ha nói, tuyển, tuyển, hiện tại liền tuyển. Nói xong đem lão tư tế trên người châm tất cả đều thu hồi tới, sau đó giúp hắn đắp lên ra thu thảm, là mới vừa đem người ôm đến một sụp thượng. Sau đó chính mình chạy tới kia dược liệu cách gian đi chọn dược, chọn nửa ngày mặt nhiệt độ mới chậm rãi rút đi, thật là quá mất mặt. Nam trở lại một sụp, lão tư tế một bộ như suy tư gì bộ dáng, tay phải không tự giác sờ lên Lăng Phỉ vừa rồi mát xa địa phương, hắn nửa người trên tuy rằng cùng người bình thường vô dị, nhưng là thân thể trưởng kỳ không thể động, phía sau lưng cùng vai cổ phi thường cứng đờ, vừa rồi Lăng Phỉ bất quá là ấn một hồi, liền cảm giác phi thường thoải mái. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tin lúc trước cái kia quẻ tượng, lăng phỉ chính là có thể cho cự nhân tộc mang đến phúc lợi người kia, tuyệt đối không có. Sai, nàng kỳ quái trị liệu phương pháp cùng các loại lời nói đều cho thấy là cái kỳ lạ người, cự nhân tộc tương lai liền dựa nàng. Ở chọn lựa thảo dược lăng phỉ hoàn toàn không biết lao tư tế đã cho nàng che lại đỉnh thật lớn lại trầm trọng mũ, nếu biết đến lời nói cũng không có cách nào, này quái lao nhân ý tưởng cũng không phải là nàng có thể tả hữu. Tuy rằng không thể lập tức trở lại nơi cư trú, nhưng là nàng tin tưởng Tổng hội có biện pháp, long chiến, chờ ta. Lăng phỉ phủng trọn tốt dược liệu tìm mới vừa hỏi nơi nào có nấu dược địa phương, mới vừa đã bị lao tư tế công đạo Lăng phỉ muốn hắn làm cái gì liền làm cái đó, cho nên lần này không nhiều do dự, trực tiếp đem dược liệu cấp tiếp qua đi, bất quá nhìn đến trong tay kia năm sáu loại hôn hợp ở bên nhau thảo dược lập tức liền hồ đồ, vẻ mặt nghi hoặc hỏi, này đó đều phải nấu sao. Này, này cũng có chút quá nhiều đi. Lăng phỉ gật đầu, nơi này người đối thảo dược nhận chi còn ở vào nhất ngây thơ giai đoạn, chỉ là biết nào đó thảo dược có nào đó riêng sử dụng, còn không rõ ràng lắm chung dược chữa bệnh chú ý chủ dược, phụ dược, đàng dược, điểm này ở phi long bộ lạc thời điểm nàng sẽ biết, cho nên cũng không giật mình, chỉ là kêu mới vừa đi ngao dược là được. Chờ mới vừa bán tín bán nghi đi rồi, lão tư tế mới mở miệng làm lăng phỉ ngồi xuống. Mặt mang tỏ mò hỏi, Lang Phỉ, ngươi vừa rồi dùng kia kim đâm ta chân, như vậy liền có thể chữa khỏi ta bệnh sao? Nghe xong hắn lời này, Lang Phỉ lập tức liền có thần, thấy hắn biểu tình giống như rất bình thường, kiên nhẫn giải thích nói, khẳng định có thể tạo được giảm bất bệnh tình tác dụng, nhưng là có thể hay không chữa khỏi đến xem ngươi hậu kỳ khang phục tình huống, loại này trị liệu phương pháp gọi là châm cứu, thuộc về nội trị phương pháp, bởi vì này châm kích thích thân thể huyết vị. Sau đó kích hoạt nhân loại thân thể tiềm tàng công năng, hoạt hóa này năng lực, sau đó ốm đau liền sẽ giảm. Bất hoặc là trị tận gốc, là loại phi thường kỳ diệu chữa bệnh phương thức, bất quá thật không biết là ngài vận khí tốt vẫn là ta vận khí không tốt, ta này châm làm đã lâu vừa mới có thể sử dụng đã bị các ngươi người cấp bắt tới rồi nơi này, ai? Nói đến cái này, lang phỉ không tự chủ được liền nghĩ tới cư trú trong đất manh manh đất long thiên cùng hôi đoàn tử, nàng A tỷ. Thanh hổ đại ca, lực liên cùng ô linh các nàng, trăm cây ngàn đáng giúp chính mình má hảo kim châm cứu, kết quả còn không có có tác dụng đã bị bách chia lịa, cũng không biết các nàng hiện tại thế nào. Có phải hay không đều cấp lo lắng, chính mình cũng rất muốn các nàng A. Tưởng tượng đến cư trú mà những người đó, lang phỉ cảm xúc lập tức liền hàng tới rồi thấp nhất, Lão tư tế cũng phát hiện biến hóa này, trong lòng lập tức cũng biệt lưu đi lên, bất quá hắn vẫn là vô pháp đối lang phỉ nói cái gì lời nói nặng, Suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, cái gì là huyệt vị? Nơi này hiến tế thân phụ hai cái chức trách, bộ lạc tế thiên hoạt động cùng chữa bệnh, người sau càng thường xuyên chút, cũng là quan trọng nhất sự tình, cho nên chỉ cần là cái hiến tế liền sẽ đối các loại chữa bệnh sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú, tây môn lão tư tế cũng không ngoại lệ. 313 chương 313 nấu dược sự tình. Lăng phỉ cảm xúc hạ xuống, nửa ngày mới tổ chức hảo ngôn ngữ, còn không có mở miệng cho hắn giải thích. Mới vừa bưng nóng hầm hập nước thuốc liền lên đây, lang phỉ tiếp nhận tới vừa thấy lông mày lập tức liền dựng lên, vẻ mặt đau lòng nói, a a a, còn không có ngao hảo như thế nào liền lấy lại đây. Mới vừa vẻ mặt vô tội trả lời, nấu hảo a, thủy đều nở hoa rồi ta mới dừng lại tới, thật sự không có lời biếng. Lao tư tế cũng gật đầu, hắn thân thể không tiện, nấu dược sự tình giống nhau đều từ vừa tới làm, đứa nhỏ này tuy rằng đầu không quá linh hoạt, Nhưng là làm việc thực kiên định, trước nay đều là có nề nếp, nấu dược việc này càng làm một chút đều không qua loa, sao có thể không nấu hảo liền bưng lên, đặc biệt này dược vẫn là chính mình ăn, hắn càng không thể qua loa cho xong. Thấy hai người bọn họ một cái đúng lý hợp tình một cái khác còn phụ họa đồng ý, lang phỉ tức khắc một cái đầu hai đại, tức muốn hộp máu mở miệng nói, ngao dược lại không phải nấu ăn, sao có thể dùng thủy khai tới phán đoán, thủy khai về sau còn phải nửa giờ tả hữu mới được. Hiện tại hỏa hậu dược tính còn không có ngao ra tới, uống cũng vô dụng, chính là lãng phí, đáng tiếc này đó dược. Kiện tì ích khí cùng bổ dưỡng thân thể dược đều là hảo dược, nhân sâm, linh trì, hoàng kỳ, tuy rằng thiếu mấy thứ mặt khác phụ dược, nhưng là có thể gom đủ nhiều như vậy dược liệu quả thực là khó được chung khó được, kết quả thế nhưng đem nàng tầm can bảo bối đương rau dại cấp nấu, quả thực muốn hụt máu. Nửa giờ, đó là cái gì? mới vừa hoàn toàn không rõ lăng Phỉ lời nói, hắn là ấn lao Tư Tế yêu cầu nấu dược như thế nào liền không đúng rồi. Lao Hiến Tế không biết nửa giờ là gì, nhưng là lại nghe Minh Bạch lăng Phỉ nói ý tứ, này dược nấu thời gian hình như là đoạn, tức khắc một trương mặt già liền có chút không nhịn được, dừng một chút, nói, là ta dạy hắn như vậy nấu, chúng ta vẫn luôn đều như vậy. Lăng Phỉ rối tay đánh gãy Lao Tư Tế nói, thẩm nghị a di đà phật, mau đình chỉ đi. Ta trái tim đã vô pháp thừa nhận bất thình lình thống khổ. À à à à à, Hắn ý tứ là bọn họ đã lãng phí nhiều năm như vậy. Sở dĩ sẽ chữa khỏi bệnh hoàn toàn là dùng lượng đôi đi lên đi, nhiều ít vô tội còn không có vật tận kỳ dụng dược liệu chôn vùi ở nơi này a. ai. Nang vô tâm tình lại trả lời bọn họ nửa giờ hoặc là 30 phút vấn đề, tiên lặng bưng dược đi xuống ao, bất quá đi tới cửa sở đến cây mây thời điểm cảm giác lòng bàn tay có chút đau nhìn nhìn lòng bàn tay nhớ tới chính mình trên tay thương còn không có hảo nàng không do dự bao lâu lão tư tế khiến cho mới ra tới hỗ trợ thấy nàng đứng ở tại chỗ vẻ mặt dối dám mới vừa còn tưởng rằng nàng không dám đi xuống dối tay liền phải đi ôm lang phỉ lập tức liền trốn rồi qua đi thuận tay hắn kia nước thuốc nhét vào trong lòng ngực hắn nói một lần nữa ngao ta ở chỗ này cho ngươi nắm giữ thời gian chờ hảo kêu ngươi mới vừa nghe lời đi xuống Lăng phỉ đứng ở thụ ốp cửa nhìn hắn ở kêu phiến đất trống bên cạnh giá hỏa lại lần nữa bắt đầu nấu, lúc này mới quay trở về bên trong, lúc này nàng làm một chút tính tình đã không có, là nàng đại ý, Duệ đại thúc ngay từ đầu cũng là như thế này, sau lại hắn cùng Thanh Vân đều bị chính mình cấp bản lại đây, cho nên là nàng sơ sót, đáng tiếc nhưng cái đó dược liệu a. lăng phỉ tâm lại lần nữa bắt đầu lấy máu, thấy nàng vẻ mặt thống khổ, Lão tư tế liền biết nàng lại đang đau lòng những cái đó dược liệu, chẳng hề để ý mở miệng nói, không quan trọng, nơi này dược liệu rất nhiều, ngươi không cần lo lắng sẽ không có. Hắn nói lời này, lang phỉ là có thể lý giải, thời không này nhiều nhất chính là rừng rậm, hơn nữa rừng rậm chiếm đại bộ phận, cũng không biết tồn tại nhiều ít năm, rừng rậm bên trong bảo tàng kia khẳng định là nhiều vô pháp số, thảo dược càng là nhiều đến không xuể. tương đối với số lượng ít người loại tới nói. Sắc thật liền như lão tư tế theo như lời, không cần lo lắng không có, nhưng là nàng dù sao cũng là đến từ hoàn cảnh phá hư phi thường nghiêm trọng các loại tự nhiên tài nguyên gần như. Khô kiệt thế kỷ 21, cái loại này quý trọng cùng tiểu tâm cẩn thận đã là khắc đến trong xương cốt, cho nên có thể lý giải, nhưng là hoàn toàn không thể tiếp thu. Nhưng là, nàng cũng vô pháp cùng lão tư tế giải thích có thể liên tục phát triển, cho nên chỉ phải im lặng nhìn hắn, nhìn nửa ngày. Lão tư tế trước rời đi ánh mắt, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tức giận. Lăng phỉ làm gì như vậy xem hắn, chẳng lẽ ở trách cứ hắn phía trước như vậy nhiều năm cũng chưa làm đối. Chính là hắn cũng là trước mặt nhậm hiến tế học tập, ngay từ đầu thảo dược đều là trực tiếp phóng tới trong miệng ăn, sau lại cũng không biết từ khi nào bắt đầu nấu, hắn nào biết đâu rằng muốn nấu bao lâu. Lăng phỉ không biết này quái lao nhân chuyển qua đi trong lòng còn ở phạm nói thầm. Chờ đợi thời điểm cũng không biết nên làm gì, đi tới cấp lao tư tế mát xa càng chân, trải qua này nửa ngày ở chung, nàng nhưng thật ra cảm thấy này hiến tế lao nhân này tuy rằng biệt nữ nhưng là vẫn là tam quan còn xem như bình thường, tuyệt đối có thể ném lam dịch mấy chục con phố, hảo hảo nói với hắn nói chính mình có lẽ thật sự có thể trở về, cho nên hiện tại hận không thể dùng ra cả người thủ đoạn đem hắn. Cấp hầu hạ thoải mái Sau đó vị này đại gia có thể đại phát tử bi phong chính mình đi, nếu hắn khăng khăng không đồng ý, vậy đến nghị biện pháp khác. Nàng này ân cần kỳ hảo động tác xem như chấn an láo tư tế kia phá thành mảnh nhỏ lao trái tim, tuy rằng trên đùi còn không có khôi phục chi giác, bất quá hắn tâm lý thượng là cảm giác thoải mái, cho nên thanh thanh giọng nói lại quay đầu tới, lang phỉ nếu có thể tiếp nhận chức vụ hắn đương hiến tế, nàng nhất định sẽ không gặp lịch đại hiến tế tao ngộ. Người này từ trong tới ngoài cho người ta cảm giác đều là sáng người cùng sinh cơ bừng bừng, thật là cái thần kỳ người A, cùng hắn gặp qua tất cả. Mọi người bất đồng. Dược còn không có ngao hảo, phi không trước tới, lôi kéo thủ ốp cây mây, ôn nhu nói, tư thế đại nhân, nghe nói lăng phỉ ở ngày này, không dám mạo muội quấy rầy bất quá nghe nói ban ngày cũng chưa ăn cái gì, ta mang đến chút đồ ăn, ngài xem. Nghe được lời này, Lang phỉ lúc này mới phát hiện nàng giống như đi vào nơi này đã lâu, vẫn luôn đều không có ăn cái gì, lúc này bụng cũng phi thường hợp với tình hình lộc cọc lộc cộc vang lên tới, miệng thoáng bẹp lên, trách không được cảm giác thân thể có chút không tính đâu, nguyên lai like là đói à. Nhìn đến lăng phỉ vớt bụng bẹp miệng như vậy, lao tư tế trên mặt biểu tình nhu hòa xuân dưới, ân một tiếng, sau đó phi không thực mau liền lên đây, trong tay một bản thượng phóng thịt nướng cùng giã quả. Vẻ mặt cung kính đặt ở lão tư tế trước mặt trên bàn, ánh mắt nhưng vẫn ngừng ở lang phỉ trên người, thức nảy nhót, lang phỉ tâm tình giống như không tồi, xem ra tư tế đại nhân cũng không có làm khó dễ nàng. Nếu lang phỉ biết hắn trong lòng ý tưởng khẳng định sẽ phun hắn vẻ mặt, còn không có làm khó dễ à, những cái đó lung tung rối loạn bá đạo không gọi làm khó dễ chẳng lẽ kêu săn sóc. Quá huyền huyễn. Lao tư tế đem kia thịt chia làm hai phần, sau đó đại phân cấp lang phỉ. Chính mình kia phân phóng tới một bên, buổi sáng ăn đồ ăn hắn hiện tại còn không đói bụng, Lang Phỉ lăn lộn ban ngày đã sớm đói rốc lòng dán phía sau lưng, cũng không cùng hắn khách khí, lấy lại đây liền bắt đầu ăn, đói cực kỳ cảm giác phi thường mỹ vị. Lao tư thế này động tác nhưng đem phi không cấp kinh tới rồi, nhiều năm như vậy, hắn cùng tộc nhân khác khác sâu thể hội lao tư thế các loại cổ quái tính tình. Ngay cả thân là tộc trưởng hắn AK ở Lão tư tế trước mặt cũng đều là cung cung kính kính không dám làm cản. Lăng phỉ ở Lão tư tế trước mặt như vậy tùy ý hắn giống như cũng không có cái gì cảm giác. Đương nhiên, càng kỳ quái chính là Lão tư tế thế nhưng sẽ đối lăng phỉ tốt như vậy, còn đem chính mình đổ an phân cho nàng, này cũng quá không. Thể tưởng tượng, 314 chương 314 an sạch. Mặc kệ phi không như thế nào giật mình. Lăng Phỉ muốn ăn là nửa điểm đều không có đã chịu ảnh hưởng, cuối cùng nàng ăn nắm tay như vậy đại thịt nướng còn không có ăn no. Lão tư tế phi thường có ánh mắt đem hắn kia phân cấp Lăng Phỉ, phi không vội vàng mở miệng nói: "Tư tế đại nhân, ngài ta đói thời điểm khiến cho mới vừa cho ta nướng." Lão tư tế mở miệng nói, nhìn Lăng Phỉ hỏi: "Lăng Phỉ, này đó đủ sao? Không đủ ta gọi bọn hắn lại cho ngươi làm chút." Đem trong miệng thịt cấp nuốt xuống đi, Lăng Phỉ xua xua tay. Này đó là đủ rồi, hiến tế đại, hiến tế ra ra ngươi tốt nhất đừng lao ăn thịt nướng, thịt nướng vốn dĩ liền không thế nào dễ tiêu hóa, ngươi lại không thể động, ăn đến trong bụng không thoải mái, tốt nhất ăn tốt hơn tiêu hóa, như vậy đối với ngươi bệnh cũng có chỗ lợi, dễ tiêu hóa. Cái gì? Phát giác lang phỉ thật nhiều lời nói hắn đều nghe không rõ, lao tư tế hỏi ngược lại, lang phỉ nói không sai, phía trước hắn chân còn có thể động thời điểm. Ăn thịt không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là sau lại liền không được, thường xuyên sẽ khó chịu, hơn nữa chủ yếu là cái kia gì đó thời điểm cũng rất thống khổ, cho nên từ đó về sau hắn mỗi ngày liền giảm bất đồ ăn lượng, bất quá vẫn là sẽ khó chịu. Giá quả, rau dại còn có thức ăn lỏng gì đó đều có thể, chờ uống thuốc xong ta đi xem có cái gì có thể làm tới ăn. Tam hạ hai hạ liền đem thịt cấp ăn tới rồi trong bụng, lăng phỉ sờ sờ bụng. Trong lòng không khỏi cảm thán ăn no chính là hào a tâm cũng không hoảng hốt. Lao tư tế vẫn là không quá minh bạch, bất quá lang phỉ nếu nói nàng đi lộng hắn cũng liền lại nhiều hỏi đến, trải qua nửa ngày ở chung, hắn cảm giác lang phỉ rất quái dị, đảo không phải nói tính tình bản tính, mà là nàng lời nói còn có ý tưởng gì đó, thật giống như theo chân bọn họ không phải cùng loại người dường như, cùng nàng ở chung ngươi sẽ có như vậy cảm giác nhưng là đối với gương mặt kia lại sinh không ra cái gì chán ghét cảm xúc, mê giống nhau nữ hài. Vốn dĩ đưa xong đồ ăn nên rời đi phi không lại chậm chạp không chịu dịch bước, buổi sáng rời đi về sau hắn liền hối hận, hắn sợ chính mình ngựa khí sẽ xúc phạm tới lang phỉ, trách cư chính mình thái độ không nên như vậy đông cứng, một cái nữ hài lẻ loi ngốc tại một cái xa lạ địa phương, trong lòng khẳng định là tràn ngập bất an cùng khủng hoảng, chính mình không có hảo hảo an ủi nàng còn đi luôn. Thật sự là quá không đúng rồi, đương nhiên, lang phỉ sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này, hắn là ấy. Náy nhất, Phi không đứng ở nơi đó không núp nhích, lang phỉ không cảm giác có gì, lão tư tế còn lại là suy nghĩ không ít, hắn có thể nhìn ra tới Phi không xem lang phỉ ánh mắt kia là mang theo tình ý, Phi không đứa nhỏ này không tồi, nếu hắn có thể cùng lang phỉ ở bên nhau kia thật đúng là giai đại vui mừng, bất quá lang phỉ nơi đó. Lão Tư Thế còn không có nghĩ ra bổng đánh nguyên ương hảo biện pháp, lang phỉ liền đi ra ngoài làm mới vừa đem hỏa cấp triệt, sau đó đem dược mang lên, mới vừa phủng kia đen tuyển chén thuốc đi lên, kia biểu tình hình như là đối với một chén độc dược, lang phỉ cũng không có để ý, kia chén thuốc ngao tuy rằng bán tương không tốt, bất quá chén thuốc chén thuốc rượi vào là dược tính cũng không phải là cái gì bán tướng. Lao Tư Tế nhưng thật ra không có nửa phần trần chờ liền đem kia dược đều cấp uống xong đi, Uống xong cầm lấy kia dã quả liền phải hướng trong miệng phóng, này hương vị thật sự là quá ghê tởm, ăn một chút gì áp háp cay đắng, bất quá hắn tay mới vừa vòi qua, lang phỉ liền đem kia dã quả cấp sao tới tay, vô cùng nghiêm túc nói, mới vừa uống thuốc xong không thể ăn xuống nguội, đợi lát nữa cho người lộng các ăn. Nói xong liền đem dã quả phóng tới miệng mình, sau đó răng rắc răng rắc liền ăn đi xuống hoàn toàn làm lơ lão tư tế cưng ở chỗ cũ tay còn có thụ ốc bị cả kinh biến thành người gỗ mới vừa còn có phi không. Lăng phỉ đem kia dã quả cấp ăn xong rồi, sau đó hướng về phía lao tư tế nghe răng cười, này dã quả khá tốt ăn. Nghe nàng nói như vậy, mới vừa đều sắp che trái tim, kia hổ nhị quả hương vị ăn ngon nhưng là cũng không nhiều thấy, là chuyên môn cung cấp hiến tế ăn, cứ như vậy bị lăng phỉ cấp ăn, cái này tư tế đại nhân thật là cái gì đều không có ăn. Trên mặt hắn biểu tình quá thống khổ, lang phỉ tưởng bỏ qua cũng vô pháp bỏ qua, nhìn rông tuyết cái bản cũng cảm thấy ngượng ngùng, xin lỗi cười cười, ha ha, xin lỗi, xin lỗi, ta đi lộng ăn. Thấy lang phỉ muốn đi xuống, lao tư tế chạy nhanh ngồi dậy ngăn cản, vội la lên, tại đây mặt trên cung có thể làm đồ ăn, không cần đi xuống, ta hiện tại còn không muốn ăn đồ vật, không cần lại chát cái kia châm sao. Nghe hắn nói như vậy, lang phỉ dừng bước, lắc đầu, nói chỉ liệu đến tuần tự tiệm tiến một chút một chút tới một ngày một lần không thể nhiều cũng không thể gấp Lão Tư Tế im lặng cau mày trầm tư một lát sau đó hướng mới vừa xử cái ánh mắt mới vừa ngoan ngoãn đi xuống lấy đồ vật Lang Phỉ cúi đầu nhìn Lão Tư Tế nói lan lộn lâu như vậy nghỉ ngơi một hồi đi Lão Tư Tế ngày thường tinh thần còn xem như hảo nhưng là hôm nay xác thật có chút mệt mỏi nhưng là hắn lại cảm giác không yên ổn cho nên liền do dự Lăng phỉ vô pháp lý giải hắn loại này rồi dám trong lòng, mặt thoáng rơi xuống, nghiêm mặt nói, thích hợp nghỉ ngơi đối với ngươi bệnh có chỗ lợi, ngươi nếu làm ta cho ngươi chữa bệnh phải nghe ta, nếu không chính là đối chính mình thân thể không phụ trách. Phi không, hắn sống lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám đối tư tế đại nhân nói như vậy lời nói, đương nhiên này còn không phải để cho hắn khiếp sợ, thấy lao tư tế trần chờ gật đầu sau đó nằm ở một sụp thượng. Phi không theo bản năng liền tưởng véo véo chính mình có phải hay không đang nằm mơ, bất quá hắn cuối cùng vẫn là không có béo, bởi vì hắn biết trước mắt Lăng Phỉ là chân thật. Lão tư tế nhắm mắt dưỡng thần, Lăng Phỉ tắt tay chân nhẹ nhàng đi đến thủ cửa, sau đó dùng sức rũi cái lười eo, thật sâu hô hấp một ngụm không khí thanh tân, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh xanh biếc, đôi mắt thực thoải mái, bất quá chung quanh cây tối thật sự là quá cao lớn, làm người có chút áp lực cảm giác. Lăng phỉ có chút tò mò, trường kỳ sinh hoạt ở chỗ này thật sự có thể chứ. Tuy rằng ở tại thụ Úc có thể tránh né một ít trên mặt đất công kích, nhưng là càng là cổ xưa rừng rậm càng là nguy hiểm thật mạnh, từ nào đó trình độ đi lên nói so các nàng không có thành lập phòng ngự tưởng cư trú mà còn nếu không bảo hiểm, không biết cự nhân tộc tổ tiên vì cái gì sẽ lựa chọn đi vào nơi này. Phi không đi theo ra tới đứng ở lăng phỉ bên người, thấy nàng mặt có chút suy nghĩ cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là nhìn không chớp mắt nhìn nàng, càng xem càng cảm giác trong lòng rất khó chịu, lúc ấy chỉ là nhìn nàng ngồi sổm nơi đó cười hắn nháy mắt liền nghe được chính mình tâm động thanh âm, lúc ấy chỉ là tồn ái mộ tâm liền đem nàng cấp đưa tới nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới tư tế đại nhân sẽ đột nhiên làm A-ca cùng lang phỉ kết thân, nghe được lăng phỉ cự tuyệt cùng hắn A-ca kết thân, hắn quả thực cao hưng muốn chết, nhưng là nghe được lang phỉ nói có thích người về sau hắn liền trầm mặc, Này nửa ngày hắn vẫn luôn suy nghĩ, nhưng là lại không thể tưởng được bất luận cái gì được không biện pháp, hắn vô pháp lay động tư tế đại nhân quyết định, hắn rất khó chịu, liền bởi vì hắn lúc ấy nhất thời xúc động kết quả Lăng Phỉ hiện tại rất khổ sở, hắn cùng A ca cũng rất thống khổ, nhưng là thân là đầu sỏ gây tội hắn lại không cách nào hướng lang Phỉ thẳng thắn chính mình sai lầm, sợ nàng sẽ đối chính mình lộ ra chán ghét biểu tình, hắn là thật sự sai rồi. Nhưng là hiện tại phải làm sao bây giờ? Trong lòng bị chịu dày vò phi không cấp xoay quanh, mà hắn bên người làng phỉ cũng âm thầm thần thương, khoảng cách nàng rời đi cư trú mà đã vài thiên, không biết Long Chiến hiện tại thế nào. 315 chương 315 phát hiện bắp. Lăng phỉ đứng ở cửa suy nghĩ nửa ngày Long Chiến, không cấm ảm đạm thần thương, nàng ở kia lo chính mình khó chịu, bên người phi rông ruột cũng không phải cái tư vị, vài lần tưởng cùng lăng phỉ đáp lời, nhưng là nhìn đến trên mặt nàng lộng làm cho đau thương. Sắp muốn xuất khẩu nói lại nuốt trở vào, hắn là làm Lăng Phỉ thương tâm khổ sở đầu sỏ gây tội, hắn là nhất không có tư cách đa nuôi Lăng Phỉ người. Đứng không lớn trong chốc lát, mới vừa liền ôm đủ loại đồ ăn lên đây, hắn Lăng Phỉ cũng liền sửa sang lại hạ tâm tình đi theo hắn đi mặt sau làm ăn, nàng có thể hay không trở về mấu chốt liền ở cái kia quái lao nhân trên người, trước đêm hắn hầu hạ hảo khả năng còn có một đường hy vọng, ai. Thuốc phòng khách riêng bị cách thành vài khối. Nấu cơm địa phương không lớn không nhỏ, một chất trên sàn nhà phô tán một tầng đá vụn cùng bùn đất, bên cạnh trên giá phóng một hộp gỗ mối, chết không được dám ở nơi này giá hỏa không lo lắng đem nhà ở cấp điểm lâu, mới vừa tự phát đi đốt lửa, lang phỉ tắc không người đi xem hắn lấy tới những cái đó đồ ăn. Các loại dùng lá cây bao thịt, còn có mới mẻ giòn nộn dã quả, lang phỉ ở chỗ này mang theo gần một năm, cũng chậm rãi hiểu biết nơi này các loại chẳng uống này đó thịt cơ bản đều là con ngồi ăn ngon nhất bộ vị, giá quả cũng là vừa trích, thậm chí có còn mang theo xương sớm, không cần tưởng, cái kia quái lao nhân khẳng định là đã chịu bọn họ cử nhân tộc tối cao đái ngộ, tấm tắc, này phu trương có thể so nàng biết đến những cái đó hiến tế đều lợi hại nhiều, này không biết dùng cái gì thủ đoạn đem, những người này chỉ dễ bảo, dương dậm sắc thật là dược liệu cùng đồ ăn bảo khố. Trừ bỏ những cái đó làm nàng thèm nhỏ dại dược liệu, các loại giống hạt rẻ, hạt đào, quả hạch linh tinh quả khô cũng không ít, còn có đủ loại ngấm, thế nhưng còn có chấn đau cùng thông liền bài độc bạch ngọc ngấm, tuy rằng héo đi, nhưng là lang phỉ vẫn là nhận ra tới, khỏe miệng suýt nữa có nước miếng chảy xuống tới, chắc không được lao tư tế chân biến thành như vậy còn có thể vẫn duy trì kia hồng nhuận sắc mặt, nhân ra thật là đem các loại. Linh dược đương đại củ cải cấp ăn Mỗi ngày nơi này người hiển nhiên đã cụ bị phân biệt nhưng dùng cũng có nấm độc năng lực, chiếc nấm đều là có thể nhập khẩu, nhìn những cái đó nấm, lang phỉ nhưng thật ra nghĩ đến chính mình nên làm cái gì. sơn mới vừa nhóm lửa thời điểm, đem những cái đó nấm đều phóng tới đạm nước muối phao thượng, ước chừng 10 phút về sau xúc rửa sạch sẽ, sau đó đem cua vị nấm, bào nấm hòa bình nấm phóng tới trong nồi thêm thủy hồng, thoáng phóng một ít muối lại nắm căn nhân sâm sợi dâu cùng một tiểu khối linh chi dù thịt phóng tới trong nồi, một bên khống chế được hỏa thế một bên lén lúc tưởng, nếu là phóng tới kiếp trước, này một nồi nấm canh đến bán được cái gì giá cả a, nhưng bên trong nhưng đều là hàng. Thật ra thật thứ tốt a, Nấm canh dựa vào chính là cái kia tiên vị, cho nên không thể buông tha nhiều gia vị, nếu không sẽ bị đọa vị, đương nhiên nếu có thể phóng điểm canh gà, kia hương vị liền càng tốt ăn. Lăng phỉ một bên nhìn hỏa, Một bên tiếp tục xem dư lại đồ ăn, ở một đống dã quả nhìn thấy một mặt vàng nhạt sắc, lang phỉ đem vật kia cấp lay ra tới, vừa thấy, tức khác liền vui vẻ, tuy rằng trong tay thứ này còn không có nàng bàn tay đại, một tầng một tầng bọc hẳn thật cây hương bì, không cần lột ra xem lang phỉ liền nhận ra thứ này chính là nàng tâm tâm niệm niệm vẫn luôn tìm kiếm lương thực, bắp. Tuy rằng nơi này chỉ có một khối nhưng là lang phỉ lại rất rõ ràng, Này phiến đại lục toàn cục thực vật đều là tụ tập lớn lên, bất luận là các loại chân quý dược liệu vẫn là đồ ăn, bởi vì thành thục về sau không thể kịp thời ngắt lấy, đa số rơi xuống trên mặt đất lại mọc ra tân chồi non, số ít bị động vật hoặc ngậm hoặc hàm lộng tới nơi xa, năm này sang năm nọ ngày qua ngày, này đại lục giống loài mới có thể càng thêm phong phú lên, tổng kết ra tới chính là một câu, một cây bắp đều tìm được. Rồi, mặt khác còn sẽ xa sao ăn một năm thịt nướng rốt cuộc thấy chân chính lương thực. Lang Phỉ tức khắc hai mắt mạo lục quang, gấp không chờ nổi liền đem kia bắp ra cấp bái sạch sẽ. Quả nhiên ánh vàng rực rỡ bắp viên liền chiếu ra mi mắt, tuy rằng có chút khô cát, nhưng là Lang Phỉ rất muốn ôm kia bắp dùng sức hôn một cái. Bất quá xem mới vừa dùng kia khắc thường ánh mắt vọng lại đây, nỗ lực khống chế được. Sau đó thật mạnh ho khan hai tiếng, hỏi các ngươi này có rất nhiều loại này bắp sao? Bắp đó là cái gì? mới vừa khó hiểu chớp chớp mắt hỏi hắn vốn di đầu góc liền chuyển chậm cho nên đối mặt Lang Phỉ thời điểm cơ bản đều là dùng các loại nghi vấn khẩu khí hắn bản nhân còn không tự biết bộ dáng Lang Phỉ cơ cơ trong tay kia căn bắp ý tứ đây là bắp nửa ngày vừa lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình thành thật mở miệng nói còn có không ít đều treo ở thụ ốc bên ngoài lượng đâu Lão Tư tế thực thích nấu cái này ăn bất quá kia đồ vật quá ngạnh hắn mỗi lần ăn xong đều không quá thoải mái. Bất quá thứ này không gọi bắp, chúng ta kêu kiếm quả. Lăng phỉ, làm bắp tự nhiên là phi thường ảnh, đến đại đại nấu mới có thể mềm mại xuống dưới. Nấu khai liền ăn đó là nghiến răng vẫn là rèn luyện dạ dày A, dày xéo chính mình thời điểm còn dày xéo thân thể. Kiến thức như vậy là như thế nào ngao dược về sau. Lăng phỉ đối bọn họ lãng phí hành vi quả thực thống hận tới rồi cực điểm. Hiện tại chỉ có hít hàm một hơi phân, thứ tốt đều cấp đặc hư. Ai, này thế đạo. Bất quá nàng biết nàng trái tim tại đây lấy máu cũng vô dụng, phía trước nên như thế nào ăn cũng liền đều ăn, bạch đau lòng, an ủi chính mình nửa ngày, lang phỉ lúc này mới hoán lại đây, nấm canh đã ngao canh bạch như chi, lang phỉ chạy nhanh triệt rất hỏa, thoáng lánh hạ chút làm mới vừa thịnh ra tới cấp lao hiến tế đoan qua đi ăn, lang phỉ tiểu tâm đem kêu tuổi bắc phóng tới trên mặt đất, sau đó cũng theo ra tới, mới vừa đem lão tư tế đỡ ngồi dậy sau đó bưng kia ngạnh quả sắc vật chứa đặt ở lao hiên tế bên miệng lúc này canh đã không như vậy nhiệt lao tư tế nhìn chằm chằm kia tuyết trắng nước canh cùng canh kia phập phập phồng phồng tản ra thanh hương nấm nhìn nửa ngày lang phỉ thoáng ân cần thò qua tới dùng hiến vật quý giống nhau ngự khí mở miệng nói cua vị nấm có thể thông nhuận tràng đạo dự phong gia cả kéo dài thọ mệnh công hiệu cái kia màu trắng bạch ngọc nấm chính là khuẩn trùng kim chi ngọc diệp còn có rất nhiều dinh dưỡng thành phần đối thân thể phi thường hảo Vị cũng không tồi, đã là dược liệu lại là đồ ăn, kia hạnh bào nấm thịt thịt, cũng phi thường ăn ngon, có thể xúc tiến tiêu hóa, tăng cường thân thể miễn dịch năng lực, ngài ăn nhiều cái này thực không tồi. Nàng nói xong, lão tư tế hơi hơi gật gật đầu, sau đó tiếp nhận tới bắt đầu ăn, mới vừa uống lên đệ nhất khẩu, kia giòn nộn tiên hoạt vị làm hắn thoáng ngẩn ra một chút, hắn có thể nói ăn qua rất nhiều năm lắm, nhưng là chưa từng có ăn qua giống ăn ngon như vậy, thanh hương ngon miệng. Làm người ăn một ngụm liền còn tưởng tiếp tục ăn, cho nên lão tư tế phi thường rụt rẹ đem sở hữu canh đều cấp uống lên đi xuống. Châu này ăn so với hắn từ trước một ngày ăn đều nhiều, nhưng là bụng lại không gì. Không thoải mái cảm giác, ngược lại ấm rào rạt. Xem hắn kia biểu tình, lang phỉ liền biết lao hiến tế rất vừa lòng, cong cong con mắt, dùng đánh không chết tiểu cường tinh thần đón đầu mà thượng, cười tủm tìm nói, ngươi xem, kỳ thật ta có thể làm rất nhiều sự. Ngài nếu là thả ta, về sau chúng ta hai cái bộ lạc còn có thể tiếp tục hữu hảo kết giao, đến lúc đó chữa bệnh cũng hảo, làm ăn cũng hảo, cũng không có vấn đề gì. Ngài nếu là mạnh mẽ đem ta khấu ở chỗ này, ta khẳng định khó chịu muốn chết, mỗi ngày cân nhắc suy nghĩ muốn chạy trốn chạy. Hơn nữa tâm tình như vậy kém trị liệu khó tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng, càng quan trọng là nếu chúng ta tộc nhân đi tìm tới, đến lúc đó phải dẫn phát huyết chiến, hai bên đều đến có thương vong. Lưỡng bại câu thương hà tất đâu. 316 chương 316 cự nhân tộc người bệnh. Lăng phỉ này một phen lời nói, lao tư tế nhưng thật ra không có quá mức kích thích phản ứng, bất quá thanh lánh đôi mắt ẩn ẩn có lanh quang hiện lên, chỉ có lăng phỉ bọn họ cự nhân tộc nhất định sẽ giữ được, này liên quan đến cự nhân tộc về sau sinh tồn cùng hy vọng, nhưng là hắn trong lòng cũng có chút dao động. Lăng phỉ nói không sai, người này tuy rằng nhìn mềm như bông, Nhưng là nếu thật sự mạnh mẽ khấu ở chỗ này, khó tránh khỏi sẽ có cái gì quá kích trí niệm vạn nhất xảy ra sự tình gì, kia. Nghe lăng phỉ nói xong, vẫn luôn ở thụ ốc đương bóng dáng phi rông ruột giống như bị nhéo một chút, thình thịch phát đau. Người này mặc kệ là tỉnh thời điểm vẫn là ngủ thời điểm đều là sắc sỡ loa mắt, mặc kệ chính mình nhiều thích nàng nàng đều sẽ không thuộc về chính mình. Nếu bị cầm tù ở chỗ này, có lẽ giống vừa rồi như vậy thương tâm biểu tình sẽ càng ngày càng nhiều đây đều là hắn sai. nói tới chuyện này, lão tư tế trên mặt biểu tình có hơi hơi biến hóa, ngón tay ở trên bàn gỗ gõ gõ, chưa từ bỏ ý định làm công tác nói, nơi này không hảo sao? vì cái gì ngươi một hai phải nghĩ rời đi? ngươi chỉ cần đáp ứng lưu lại nơi này, ngươi nghĩ muốn cái gì dược liệu cái gì đồ ăn trong tộc người đều sẽ nghĩ cách cho ngươi lộng tới, người nhà của ngươi bằng hữu cũng có thể lại đây, trong tộc người nhất định sẽ thành tâm tiếp nhận bọn họ. Thật là cái bướng bỉnh lão nhân, lang phỉ ở trong lòng cấp lao tư tế rán cái nhãn. Sau đó thở dài nói, bọn họ muốn tới nơi này là không có khả năng. Đầu tiên trụ liền trụ không thói quen. Muốn ta nói ở tại rừng rậm không biết biến số cùng nguy hiểm thật sự quá nhiều. Không thích hợp trưởng kỳ cư trú. Chú. Chúng ta tộc nhân là vừa từ xa xôi địa phương dọn lại đây. Hơn nữa vẫn là từ bất đồng bộ lạc đến cậy nhờ mà đến. Bọn họ liền muốn tìm cái yên ổn địa phương lâu dài ở lại. Lúc trước ta cùng Long, chiến hứa hẹn phải cho mọi người một cái không có rét lạnh sẽ không đói bụng hoàn cảnh, chúng ta cư trú mà hiện tại gieo chồng cùng nuôi dưỡng vừa mới mới vừa khởi bước, dọn đến nơi đây tới sở hữu nỗ lực chẳng phải là tất cả đều hồng phí. Mặc dù là ta tưởng lập tức nhìn thấy người ta thích, cũng không thể phóng những người đó mà không màng, ngài là hiệu tế, là nhất hẳn là biết đối xử tử tế tộc nhân người, nếu là ngài chỉ sợ cũng sẽ làm ra cùng ta giống nhau quyết định. Lão tư tế này phúc tàn tật thân thể còn có thể đã chịu cự nhân tộc tộc nhân như vậy đối đãi, khẳng định không phải cái gì vũ lực siêu quần, hơn phân nửa là vì trong tộc làm ra chắc tuyệt công hiến, nếu hắn cũng là cái toàn tâm toàn ý cấp tộc nhân suy xét người, kia nhất định sẽ lý giải tâm tình của nàng. Nghe nàng nói xong lời này, Lao tư tế trở mặc, thông qua lời nói mới rồi hắn xác thật có thể lý giải lang phỉ một hai phải trở về không thể tâm tình, nếu là vì cự nhân tộc. Hắn cũng đồng dạng sẽ nôn nóng, rốt cuộc hắn đã vì bộ lạc công đạo hơn phân nửa cái mạng, còn có cái gì không, có khả năng. Thấy lão tư tế lâm vào trầm tư, Lăng Phỉ ánh mắt sáng lên, có cơ hội. Nàng đang muốn rèn sắt khi còn nóng nói tiếp, kết quả lại bị bên ngoài một trận hoảng loạn tiếng kêu cấp tính toán. Giết người hong, giết người hong lại xuất hiện, tức bị giết người hong cấp đinh tới rồi có người kinh hoàng thất thố hô lớn. Thiên a Thế nhưng bị đinh nhiều như vậy chỗ miệng vết thường, chạy nhanh nâng đến tư tế đại nhân nơi đó, mau, nhanh lên. Lăng phỉ còn không có phản ứng lại đây, lão tư tế bỗng nhiên từ một sụp ngồi lên, mặt nháy mắt biến thành màu trắng xanh, mới vừa đặng đặng chạy đến cửa đi, thức màn chập khẩu liền đi lên 7-8 cái nam nhân, bọn họ mỗi người trang điểm đều cùng phi không không sai biệt lắm, ôm một cái đã lâm vào hôn mê nam nhân chạy tiến bào. Bất quá ở bên ngoài ồn ào lợi hại, người tiến vào thu ốc liền trở nên an tính lại, thật cẩn thận đem cái kia hôn mê bất tỉnh nam nhân phóng tới bên cạnh gia thú thượng. Sau đó một thân trật vật phi hôn qua đến lao tư tế trước mặt, vội la lên: "Tư tế đại nhân, cứu cứu tước, hắn bị giết người hong thương tới rồi." Thấy thế, mới vừa phi thường có ánh mắt đem lão tư tế liền người mang một sụp tất cả đều dọn đến kia người bệnh bên cạnh, lão tư tế cúi người đi xem. Mới vừa tác hướng phóng thảo dược địa phương chạy tới, đột nhiên ra việc này, phía trước đối thoại khẳng định là không thể lại tiến hành rồi, lang phỉ cũng đi vào lao tư tế bên người, không người đi xem, kia người bệnh. Người nọ trên mặt lao những cái đó đủ mọi màu sắc đồ vật đã hoa, trên mặt han từng luồng lưu lại, hai mắt cấm đoán, sắc mặt như thổ, môi run rẩy, thường thường có vẩn đục dịch nhảy từ khoe miệng chạy xuống tới, cánh môi ẩn ẩn phiếm màu tím, lang phỉ trong lòng đột nhiên chấm xuống. Đây là chúng đầu. Nhìn ra thú thượng nằm tức cánh tay cùng đuổi còn có trước ngực kia bị đinh phồng lên đại bao. lão tư tế sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hắn đã sái như vậy nhiều nước thuốc, không nghĩ tới rừng rậm những cái đó giết người hong còn có thể như vậy hung hăng nang ngược. Miệng vết thương nhiều như vậy, chỉ sợ hắn đã vô năng vô lực. Bảy tám cái nam nhân ngồi quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nôn nóng nhìn xem người bệnh lại nhìn xem hiến tế, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Lão tư tế trong lòng như là khai nổi giống nhau khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là kia phó thanh lánh bộ dáng, thanh âm trầm ổn, Tiêu mới vừa đi nấu dược, bất quá từ hắn kia ấn một sụp thượng run nhẹ nhẹ trên tay có thể thấy được tới hắn trong lòng một chút tự tin đều không có. Gần nhất giết người phong giống như càng ngày càng nhiều, trong tộc đi ra ngoài săn thú người đã bị đinh đã chết ba cái, này giết người hung độc thập phần bá đạo, mặc kệ rất cường tráng người bị đinh đều sẽ hôn mê bất tỉnh. Kia độc tuy rằng không giống rắn độc như vậy khuyết tán phi thường mau nhưng là an ninh người lại phi thường thống khổ. Tiêu Dên mấy ngày sau đó toàn thân thối giữa mà chết, hiện tại nghe được giết người ông này ba chữ, cự nhân tộc mặc kệ đại nhân hải tử đều nghe chi xác Biến, mọi người trong lòng đều bị kín một tầng ảnh hưởng, hoảng sợ không chịu nổi một ngày, cự nhân tộc sẽ gặp phải một hồi xưa nay chưa từng có nguy cơ, đây cũng là lao tư tế thái độ cường ngạnh lưu lại lang phỉ nguyên nhân. Tuy rằng biết đem người bắt tới lại mạnh mẽ khấu hạ việc này làm thật sự không đúng, nhưng là vì sở hữu tộc nhân, mặc dù là bị thiên thần trừng phạt, hắn cũng nhất định phải lưu lại lang phỉ. Lao hiến tế duỗi tay ấn hạ kia sưng láo cao bị đính miệng vết thương, giống như gặp lớn lao thống khổ, hôn mê người dên dỉ một thân, sau đó thân thể nhảy đánh rất cao lại thất lực rơi trên mặt đất, khỏe miệng chảy ra dịch nhảy lại nhiều, lao tư tế tâm đã chẩm tới rồi nhất phía dưới. Như vậy đau thế nhưng còn không có nửa phần thanh tỉnh, tức không cứu. Đã có thể dự kiến đến tộc nhân sắp muốn gặp đến vô biên thống khổ cuối cùng sẽ tử vong. Lão tư tế cả người như là bị người bất thời giờ sức lực giống nhau đôi ở một sụp thượng, rơi xuống tay nền ở một sụp trên tay vị, xương cốt cùng đầu gô đánh nhau, phát ra không nhỏ động tĩnh. Thanh âm này nhưng đem mặt khác mấy người kêu cấp dọa tới rồi, chạy nhanh hỏi, hiến tế, tư tế đại nhân, ngài không có việc gì đi. Lão tư tế vô lực lắc đầu, vẻ mặt suy sụp, phía trước kia cổ tinh khí thần không có hơn phân nửa, người giống như lập tức già rồi mười mấy tuổi, hiện ra mệt mỏi, những người đó vừa thấy Lao tư tế như vậy liền biết này ý nghĩa cái gì, tức khắc đều tâm lạnh, có cái tuổi trẻ người lập tức liền khóc ra tới, trong miệng lẩm bầm nói, đều là ta sai, đều là ta sai, nếu không phải ta tức cũng sẽ không bị giết người hong thương đến, nếu ta nghe hắn khuyên không qua bên kia, cũng sẽ không treo chọc đến. Vài thứ kia, hắn cũng sẽ không vì cứu ta chết, ô ô ô, đều là ta sai, tộc trưởng đại nhân, tư tế đại nhân, các ngươi cần phải nghĩ cách cứu cứu tước. 317 chương 317 trị liệu miệng vết thương Người trẻ tuổi gào khóc, khóc tê thanh kết lực, đều nói nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, nam nhân khóc lên làm người cảm giác trong lòng độn độn đau ngay cả vẫn luôn ở quan sát người bệnh bệnh tình lang phỉ đều không khỏi khó chịu lên. Ở lấy phi đêm cầm đầu vài người cầu xin ánh mắt hạ, lão tư tế môi mấp máy vài cái, cuối cùng cái gì đều không có nói, lúc này mới vừa phùng nhiệt nhiệt nước thuốc chạy đi lên, hắn khỏe mắt đỏ bừng, bởi vì chạy động tác có chút đại, nóng bỏng canh sai tới tay thượng bị năng đỏ bừng một mảnh, nhưng hắn giống như không có gì cảm giác giống nhau, ngậm nước mắt đem chén thuốc đưa qua, hắn vẫn luôn đi theo lão tư tế, Phía trước những cái đó bị đinh thương người một cái đều không có sống sót, tự nhiên, cũng liền biết nằm trên mặt đất tức vận mệnh, trong lòng lại là phẫn nộ lại là đau thương lại là vô lực, cảm xúc phập phồng quá lớn, dẫn tới tay có chút phát run, sau đó nhiệt canh liền là tả là tả rơi xuống lăng phỉ trên người, lăng phỉ nhưng không hắn như vậy ra dày thịt béo, bị năng một cái giật mình, quay đầu thấy chính trực phủng chén thuốc vẻ mặt dại ra, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, mở miệng nói. Này dược trước phóng phóng, hắn hiện tại mặc dù là uống xong đi cũng đến nổ ra, này, độc thật đúng là lợi hại. Người này hẳn là bị thương không lâu sau, nhưng là bị đinh địa phương lại cao cao xưng lên, đặc biệt là má trái cùng cái chán kia hai nơi đặc biệt lợi hại. xương to chỗ có màu vàng chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra, từ xưng lên miệng vết thương xem, nơi đó chỉ có tinh tế một cái điểm đỏ, rất khó tưởng tượng như vậy tiểu nhân miệng vết thương có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn. Nàng chính là chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy đâu con. Vốn dĩ trong lòng đã tuyệt vọng lao tư tế nghe được lang phỉ nói đột nhiên sống lên, đồng nhiên dơ lên đầu nhìn lang phỉ lạnh lùng nói, lang phỉ, ngươi có thể trị này bệnh đi. Ngươi nếu liền ta chân thương đều có thể trị, kia cái này thương nhất định cũng có thể, có phải hay không? Lang phỉ. Kích động dưới, lao tư tế thanh âm sắc nhọn mà lại cao vút, hình như là chết đuối người bắt lấy cứu mạng rơm giả giống nhau. Rối tay bắt lấy lăng phỉ cánh tay Trong ánh mắt tràn đầy đau xót Đều là hắn không có năng lực Nếu hắn có thể giống trước mấy nhậm hiến tế như vậy lợi hại Trong tộc người cũng sẽ không chịu cái này khổ toi mạng Đều là hắn sai Lăng phỉ bị hắn nắm thủ đoạn giống tách ra giống nhau Thầm nghĩ về sau tuyệt đối không thể nhiều cấp này quái lao nhân ăn cái gì Sức lực lại là như vậy đại Gia hỏa này một ngày tới hai hạng Nàng cũng thật tâm chịu không nổi Thấy nàng đau lợi hại một bên đứng phi không chạy nhanh bắt được lao tư tế tay vội la lên tư tế đại nhân thỉnh ngài buông tay lang phỉ bị ngài cấp chảo đau nghe xong phi chống không lời nói lao hiến tế lúc này mới bắt tay cấp bung ra dùng vô cùng nóng rực ánh mắt nhìn trầm trầm lang phỉ hình như là tố chất thần kinh giống nhau không ngừng lẩm bẩm nói lang phỉ ngươi cần phải cứu cứu hắn tức còn như vậy tuổi trẻ hắn không thể liền như vậy đã chết thủ đoạn chỗ bị bắt lưỡng đạo đỏ tím ấn ký Lăng phỉ đau khó chịu, bất quá nghe được lao tư tế kia giống như là khẩn cầu giống nhau nói, cũng bất chấp mà khác, gật gật đầu nói, ta sẽ tận lực, nhưng là không thể bảo đảm sẽ làm được cái gì trình độ, ta cũng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Người chỉ, ta tin tưởng ngươi. Lão tư tế vội không ngừng nói, bởi vì sốt ruột trên mặt một mảnh đường hồng, lang phỉ chạy nhanh đem hắn cấp ấn hồi một số thượng, ngài tốt nhất đừng kích động, ngươi kích động cũng không thay đổi được gì chỉ có thể làm ngươi thân thể trạng hướng càng ngày càng tốt kém. Lúc này Lão Tư Tế đã đem sở hữu hy vọng đều đặt ở lang phỉ trên người, tự nhiên đối nàng nói gì nghe nấy, ngoan ngoãn nằm trở về một sụp, lang phỉ dùng sức xoa nhẹ đem mặt, trở tay lại buông xuống thời điểm, lập tức giống như thay đổi cá nhân dường như, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy kiên định cùng bình tĩnh. Tất cả mọi người tản ra, đừng làm trở ngại ta động tác, mới vừa đem này trùy thủ mui đao phóng tới hỏa thượng nướng sau đó lại cho ta tìm một ít dễ châm đổ vật lại đây, đem hỏa cũng rời qua tới. Lăng phỉ đâu vào đấy ăn bài, thói quen tính hướng về phía trước loát xem tay háo, bất quá nàng xuyên ra thú váy không có tay háo, loát cái không, nàng cũng không có để ý, nửa quỳ trên mặt đất sốc lên người bệnh mí mắt, sau đó lại ghé vào trên người hắn nghe xong nghe tim đợm, đứng dậy đem ra thú trong bao trang cầm máu dược ống trúc cấp móc ra tới, đem bên trong cao trạng dược làm ra tới. Sau đó cũng không ngẩn đầu lên đem ống trúc dơ lên, dùng không cao không thấp thanh âm nói, đem cái này, rửa sạch sẽ. Từ lao tư tế mở miệng cầu lang phỉ cứu người bắt đầu này thụ ốc trừ bỏ mới vừa liền tất cả đều ngây ngẩn cả người, đều là vẻ mặt khiếp sợ. Ở bọn họ cảm nhận chung, hiến tế là không gì không biết không gì làm không được người, mặc dù là gần nhất gặp vài khởi giết người mong thời gian, lao tư tế không có thể cứu trở về người tới nhưng là sở hữu tộc nhân cho rằng đây là một hồi thình lình xảy ra thai nạn, cũng không phải lao hiến tế năng lực không đủ, mà ở bọn họ cảm nhận chung lợi hại nhất tư tế. Đại nhân thế nhưng hướng ra phía ngoài tộc một nữ nhân xin giúp đỡ, bọn họ sao có thể không khiếp sợ, bất quá mặc kệ cảm giác nhiều chấn động, bọn họ đều không có ra tiếng, bọn họ rất tin láo tư tế làm cái gì đều có hắn dụ ý. Nhưng thật ra Phi không phản ứng còn xem như mau, chạy nhanh tiếp nhận làng phỉ ống trúc bay nhanh chạy ra đi rửa sạch lang phỉ lúc này nhưng không có thời gian đi cảm thụ bọn họ trong lòng kia phức tạp cảm xúc tiếp nhận mới vừa đưa qua truy thủ nhìn hạ xác định lần này thật sự tiêu được qua sau đó đem tước trên người ra thú vay cấp kéo xuống sau đó bắt đầu bắt đầu xác định trên người miệng vết thương số lượng trên mặt hai cái ngực ba cái hai điều cánh tay hai cái đùi ba cái kia đầu tố hiện tại đã bắt đầu khuyết tán Thuôn mê chung người không có ý thức rũ tay đi bắt những cái đó miệng vết thương, Lang Phỉ làm người đem hắn cấp đè lại, Thực Mao Phi không cầm rửa sạch sẽ để dao ống chúc lại đây, Lang Phỉ nhấp khẩn môi, dùng truy thủ ở kia xưng to miệng vết thương thượng hành cắt một đao dựng cắt một đao, vẽ một cái chữ thập miệng vết thương, Trùy thủ thực sắc bén, cho nên nàng cơ bản không có phí cái gì sức lực, buông trùy thủ, Lang Phỉ đem la khô đặt ở hỏa thượng một chút. Bậc lửa nháy mắt nhét vào ống trúc nội, sau đó tàn nhẫn chuẩn, ổn sức lực đem ống trúc che đến kêu miệng vết thương, sau đó ấn kia ống trúc dùng hai hạ lực, đột nhiên rút ra, ống trúc nhiều nhật nhạt một tầng màu vàng mát lạnh dịch nhảy cùng một cây tinh tế màu vàng đen long châm, có cổ khôn kể hương vị, lăng phỉ biết đây là nọc độc, cẩn thận đem nọc độc đảo đến một bên thạch trong chén, sau đó kêu phi không đi lại đi rửa sạch, không có biện pháp, chỉ có một ống trúc, chỉ phải tuần hoàn xử. Lăng phỉ rút ra ống trúc về sau mọi người sắc mặt đều thay đổi, bởi vì ăn kia một chút về sau, tức xưng lên miệng vết thương lập tức liền tiêu không ít, không sai biệt lắm liền phải mau khôi phục bình hẳn này, đây là như thế nào làm được. Lăng phỉ hiện tại nhưng không có thời gian cho bọn hắn giải thích, chờ phi không trở về, liền bào chế đúng cách, nhất nhất đem những cái đó miệng vết thương hoa khai, sau đó dùng ống trúc đem miệng vết thương nọc độc cùng độc châm cấp hút ra tới, như thế vài lần. Thật nhiều người cũng đều nhìn ra tới môn đạo. Lăng phỉ đây là cấp tước hấp độc. 318 chương 318 khỏe miệng. Lăng phỉ động tác thực mau, Đem tước trước người phía sau miệng vết thương nọc độc cùng độc châm tất cả đều hút ra tới. Chỉ là tiêu độc. Lăng phỉ liền vội ra một đầu hãn. Thủ can An tính chỉ có thể nghe thấy thô nặng tiếng hít thở. Mọi người đôi mắt đều chăm chú vào lăng phỉ trên người. Đôi mắt cũng không dám chớp. Sợ bỏ lỡ nàng cái gì động tác. Tiêu độc lúc sau. Tức vẫn như cũ vẫn là không có tỉnh lại, bất quá lại đỉnh chỉ kia tim gan cồn cào dây rua, cấp tước trên mặt hãng cấp xoa xoa, lang phỉ lại cẩn thận nhìn hạ kia còn có chút thoáng sưng miệng vết thương, bắt mạch, đem một đám người lưu tại tại chỗ, lo chính mình đi tìm thảo dược, hẳn là còn có thừa độc đã khuyết tán đến ở trong thân thể, ngao chút giải độc dược, uống xong đi đem còn sót lại độc tố cấp bài xuất bên ngoài cơ thể, sau đó qua cái này buổi tối lại quan sát, nếu có. Thể bình an vượt qua, vậy không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Cự nhân tộc các loại bổ dưỡng dược liệu một phen một phen, nhưng là một ít thường thấy giải độc thảo dược lại thiếu chi lại thiếu. Lăng phỉ phiên biến sở hữu địa phương mới tìm được lưu thông máu giải độc tử thảo, chỉ có hai cây, thiếu đáng thương, bất quá có tổng so không có cường. Lăng phỉ lấy ra đi cấp mới vừa làm hắn đi ngao dược, lần này mới vừa nhưng thông minh, nhanh chóng tiếp nhận đi, sau đó liền bay nhanh chạy đi xuống. Lão tư tế mày vẫn luôn đều nhăn gắt gao, thấy thế, hỏi, thế nào? Lăng phỉ hơi hơi lắc đầu, đem đã thu hồi tới châm lại đem ra, vướng vàng ở ngực mấy cái huyệt đạo chát đi xuống, nhìn như vậy lớn lên tế châm cắm đến thân thể chỉ để lại nửa thanh ở bên ngoài, bên cạnh vẫn luôn nôn nóng nhìn mấy cái hán tử không khỏi đào hít vào một hơi, nhìn lăng phỉ ánh mắt lập tức liền biến tràn ngập ngờ vực, đây là chữa bệnh, này không phải muốn mệnh sao? Thì châm xong. Lăng Phỉ từ từ thở hắt ra, lau đem trên đầu hãn, tinh thần một thả lỏng liền cảm thấy ra bên cạnh nhân thần tình có chút không đúng, ánh mắt không ngừng ở kia châm cùng nàng trên Matthew, Lăng Phỉ tức khắc liền minh bạch, giải thích nói, ta phong bế kia mấy cái huyệt đạo là trì hoắn kia độc tố khuyết tán đến hắn nội tạng, nơi này giải độc dược liệu không đủ, chờ hạ hắn uống xong kia dược, các ngươi mang ta đi giường rậm tìm dược. Lăng Phỉ nói xong, lão tư tế lập tức khiến cho người đi theo Lăng Phỉ cùng đi còn cố ý dặn dò phi không cùng phi đêm hai người nhất định phải hảo hảo bảo hộ lang phỉ, nhiều tìm chút tộc nhân cùng đi. Cứ như vậy, lang phỉ ở cự nhân tộc một đám người các loại nhìn chăm chú hạ rời đi bọn họ nơi cư trú. Phi đêm nghe theo lão tư tế mệnh lệnh, tiêu lên không ít trong tộc lợi hại thợ săn, ba bốn mươi cá nhân vây quanh lang phỉ hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lúc này thiên đã sắp đen, đoàn người đi tốc độ phi thường mau. Lúc này lang phỉ mới nhìn đến các nàng cư trú bên ngoài địa phương Tất cả đều là rậm rạp thụ cùng các loại bụi cây thảo đẳng Nơi này rõ ràng là rừng rậm chỗ sâu trong trùng chỗ sâu trong Dễ cây đều có một người rất cao Bóng đêm buông xuống Trong rừng sương mù tràn ngập Bọn họ đi chính là một cái hẹp hòi đường nhỏ Hẳn là cự nhân tộc đi ra ngoài săn thú trưởng kỳ hành tẩu Thổ địa so bên cạnh muốn kiên cố rất nhiều Hơn nữa ven Đường cỏ cây có bị chặt cây dấu hiệu Mặc dù là như vậy, lang phỉ đùi cùng cánh tay chỗ đều bị các loại thảo diệp cùng cảnh cấp quát vài đạo khẩu tử. Nếu là người bình thường bị quát cũng bất quá là lưu điều màu trắng hoang ngân, Cố tình lang phỉ là cái da thịt non mịn, từng đạo thật nhỏ khẩu tử chảy ra huyết hạt châu. Ở xứ bạch làn da thượng hết sức nhìn thấy ghê người, xem vẫn luôn đi theo bên người nàng phi không thẳng hút khí. Sau đó từ người khác nơi đó cầm trương hơi mỏng ra thú làm lăng. phỉ phù thêm. Lăng phỉ chưa bao giờ xính kia không sao cả cường, biết nghe lời phải đem chính mình từ đầu đến nửa người trên dùng ra thú cấp bao lên, đối với Phi không cười cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi. Các nam nhân đi thật mau. Lăng phỉ thu thập công phu liền đi xa một mảng lớn, nhìn rừng ở mặt sau Lăng phỉ, Phi đêm đột nhiên quay đầu lại, ác thanh ác khí cả giận nói, cọ sát cái gì, còn không nhanh lên. Phi không từ trước đến nay biết hắn Ca tính tình. Nhưng là hắn như vậy một chút đều không suy xét lăng phỉ đi đường tốc độ một mặt về phía trước hướng còn trách cứ lăng phỉ, tức khác liền không vui khơi mà mày. A ca, ngươi không cần hung lăng phỉ, nàng đi đã rất nhanh, nàng cùng chúng ta bất đồng, không quen thuộc nơi này địa hình. Tuy rằng lý giải bọn họ cứu người xuất ruột, nhưng là vội nửa ngày hiện tại bất quá là chậm trễ vài bước liền đã chịu như vậy đối đãi tuy là tính tình hảo hảo lang phỉ cũng có chút sinh khí, đi nhanh đuổi theo. Trừng mắt nhìn Phi đêm liếc mắt một cái, tức giận trả lời, giống các ngươi như vậy Phi giống nhau đi đường có thể thấy rõ ràng thảo dược sao. Chẳng lẽ ngươi đi theo lại đây là muốn đi săn thú sao? Đã chịu lăng phỉ như vậy một chút đều không khách khí phản bác, Phi đêm lập tức nheo lại đôi mắt, vẻ mặt nguy hiểm biểu tình nhìn lăng phỉ. Lạnh bút mở miệng nói, ngươi không cần dựa vào tư tế đại nhân đối với ngươi coi trọng liền như vậy không kiêng nể gì, ta cũng là bị bắt mới cùng ngươi kết thân. Ngươi không cần quá làm cản, nếu không có khổ cho ngươi đầu ăn, uống. Lăng phỉ cười nhạo một tiếng, không cam lòng yếu thế xem qua đi, trả lời, thực sự có ý tứ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý cho ngươi kết thân à, ta lại nói cho ngươi một lần, ta đã có yêu thích ngươi, hắn so ngươi nhưng cường gấp trăm lần ngàn lần. Ngươi người này thật đúng là có tật xấu, ngươi đem ta bắt được nơi này, kết quả nháo ra nhiều như vậy lung tung rối loạn sự tình, hiện tại còn mặt khác ta không phải. Ngươi có năng lực đi theo cái kia quái lão nhân nói ngươi không muốn à, hướng ta phát cái gì hỏa. Vừa rồi ta đã thuyết phục hiến tế, hắn đồng ý không hề bức bách ta cùng ngươi kết thần, ngươi có phải hay không đối với ta cảm động đến rơi nước mắt ta. Không nghĩ tới lang phỉ hoàn toàn không sợ hắn tức giận phản bác trở về, chưa từng có bị tộc nhân như vậy giáp mặt chống đối phi đêm tức khắc liền bực bội, vừa muốn nổi giận quát lang phỉ, thân thể đột nhiên cứng lại rồi, trên mặt lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Nửa ngày mới hỏi nói, ngươi, ngươi nói ngươi thuyết phục tư tế đại nhân. Từ đêm lang phỉ trào trở về, phi đêm liền không ngủ quá một cái hảo giác. lão tư tế lấy lang phỉ sẽ cho cự nhân tộc mang đến vô hạn hy vọng cái này. Lý do cưỡng bách hắn cùng lang phỉ kết thân, hắn trong lòng là không muốn, nhưng là làm tộc nhân đầu mục. Hắn vô pháp làm lơ chính mình trước trách, cho nên vẫn luôn đều rất thống khổ. Hiện tại nghe được lang phỉ nói hắn không cần bị bắt làm chính mình chán ghét sự tình. Mới có thể như vậy giật mình, đương nhiên còn có cái nguyên nhân chính là lăng. Phỉ thế nhưng có thể khuyên động đa cứng giống nhau tư tế đại nhân, này, nữ nhân này quả nhiên cũng là cái kỳ quái. Thấy phi đêm cương, lăng phỉ lộ ra cái thắng lợi tươi cười, một mặt cái mũi, hư một tiếng, sau đó xoay người lại tìm dược, một bên tìm dược một bên còn lầm bẩm. Ngươi thật đúng là có ý tứ, ta lao lực ba lực vì các ngươi tộc nhân chữa thương chữa bệnh, đã có công lao lại có khổ lao. Ngươi không rất tốt với ta cũng liền thôi, còn bày ra một bộ người bị hại bộ dáng, ngươi này tộc trưởng đương thật đúng là đủ xứng trước. Nàng trong lòng hận không thể đem Phi Đêm cấp chọc vài cái lỗ thủng, hỗn đản, nếu không phải hắn, chính mình cũng sẽ không theo Long Chiến còn có á tỷ bọn họ phân biệt, cái này ác nhân thế nhưng còn dám nói nàng không phải, thật là xứng đáng tìm mắng. Hừ. 319 chương 319 vô đề. Lăng Phỉ trong lòng đối Phi Đêm các loại chửi thầm Ngoài miệng cũng không nghe, thẳng đem âm tình bất định phi đêm cấp nói trong chốc lát một cái sắc mặt, cái chán gân xanh đều bạo suốt tới, nhưng là chỉ phải đoán hận nắm chặt nắm tay chịu đựng, không có biện pháp, hắn thật sự nghĩ không ra cái gì phản bác nói tới. xác thật, lang phỉ nàng nói rất đúng, hắn không có quán triệt muốn bảo hộ người kia tâm, mặc dù là ở vào bảo hộ bộ lạc cước nguyện ban đầu, nhưng là người kia lại bởi vì việc này mà bị thương, đây là hắn sai. Nói trong chốc lát, Cảm giác trong lòng hết giận không sai biệt lắm, miệng cũng làm, lang phỉ liền ngậm miệng, hết sức chuyên trú bắt đầu hái thuốc, đi theo bọn họ cự nhân tộc thợ săn nhóm đều làm bộ khắp nơi tuần tra, trong lòng quả thực nhất lên ngàn tầng lãng. Cái này ngoại tộc nữ nhân nhìn so với bọn hắn trong tộc hài tử còn muốn nhược vài phần, cũng dám đối bọn họ tộc trưởng đại nhân nói như vậy lời nói, thật là không biết nên nói bị thương người nọ vận khí tốt vẫn là nàng vận khí tốt. Lăng phỉ cùng phi đêm sạc thanh xong không lâu liền tìm tới rồi mấy vị giải độc thảo dược, sau đó đoàn người lại mã bất định để hướng cự nhân tộc cư trú mà đuổi, tới rồi địa phương, thiên vừa lúc hoàn toàn đêm đen tới. Lăng phỉ không biết chính là, các nàng vừa ly khai nơi đó không lâu, khoảng cách cái kia đường nhỏ mấy trăm mễ địa phương, Long Chiến vừa lúc dùng trùy thủ đem che ở phía trước nhánh cây cấp cắt đứt, sau đó cảnh giác nhìn về phía các nàng dừng lại cái kia phương hướng, tới rồi địa phương. Lần này lang Phỉ cũng không có làm mới vừa ngao dược, nàng chính mình tự mình bắt đầu chiên, nàng ở kia phiến đất chống thượng nhóm lửa ngao dược, thu ốc thượng đứng, cả trai lẫn gái đều xem xuống dưới, tức bị giết người hong đinh thương tin tức đã truyền khắp bộ lạc, bi thương không khi ở cư trú mà lan tràn, có chút người nhát gan đã dọa nhỏ rộng nước nở lên, bất quá còn không có khóc hai tiếng đã bị phi đêm một tiếng giống to cấp dọa ngừng. Không biết kia quái lão nhân cùng kia âm trầm nam nói gì đó, Âm trầm nam ra tới liền nổi giận đùng đùng, lang phỉ âm thầm mắt trợn trắng, này hai người thật đúng là số vị tương đồng, đều là tính tình âm tình bất định, cũng không biết cự nhân tộc tộc trưởng cùng hiến tế là như thế nào tuyển. Lang phỉ ngồi xổm trên mặt đất ngao dược, tiểu thanh chi từ thụ ốc thượng đáng xuống dưới, trong lòng bàn tay gắt gao nắm chặt cái đỏ dược trái cây, tiểu bước tiểu bước đi vào lang phỉ trước mặt, đem trong tay trái cây đưa cho lang phỉ, nghe răng cười nói, lang phỉ tỉ tỉ. Người đói bụng đi. Cái này cho ngươi ăn Tiểu nha đầu còn rất sẽ trang điểm Đem cái kia bông tiểu hùng treo ở bên hông Theo đi đường nhảy dựng nhảy dựng Phi thường đáng yêu Tiểu thanh chi một nhe răng lộ ra trong miệng Rất một viên hàm răng hồng nhà tắp rường Đáng yêu không được Rời đi long thiên cùng hôi đoàn tử về sau Lang phỉ tâm can lại manh ngậu Cười tủm tìm tiếp nhận kia trái cây méo méo thanh chi khuôn mặt nhỏ đạm, Nhu nhu nói Cảm ơn tiểu thanh chi Tiểu nha đầu còn rất thẹn thùng thấy Lang Phỉ trang rằm giống nhau trong ánh mắt điểm điểm ôn nhu tay quang khuôn mặt nhỏ lập tức liền hùng thấu sau đó xoay hai hạ quay đầu liền chạy Tiểu Hai Tử chạy còn rất nhanh Tiểu Bạch Hùng cũng là tung tăng nhảy nhót thanh chi chạy đến nhà nàng Thu ốc phía dưới bắt lấy cây mây linh hoạt bỏ đi lên Lâm hồi Thu ốc thời điểm còn quay đầu lại nhìn mắt Lang Phỉ thấy Lang Phỉ còn nhìn qua quay đầu liền chạy không có bóng dáng Lang Phỉ tức khắc bực cười Tiểu Hai Tử hào đáng yêu a Trong lòng ngứa về sau nàng cùng Long chiến hài tử nhất định sẽ đặc biệt đáng yêu đi. Tưởng tượng thấy về sau bên người vây quanh một đám tiểu lò lì cùng tiểu sò tạ cảnh tượng, lang phỉ mỹ đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, bất quá thực mau liền tỉnh táo lại, kia bất quá là nàng phán đoán mà thôi, nàng hiện tại liền khi nào trở về cũng không biết, tưởng hai tử thật sự là có chút xa, hiện tại lang phỉ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, tương lai một ngày nào đó. Nàng tưởng tượng cái này cảnh tượng thế nhưng thật sự sẽ thực hiện, trong lúc đã trải qua các loại cũng rất khó quên. Ngao hảo dược, lang phỉ liền đi lên nút cho cái kêu kêu tức thanh niên, uống xong rồi dược không lâu, người bệnh có ngắn ngủi thanh tỉnh, ký ức còn dừng lại ở cái kêu hoảng sợ chịu tập thời điểm, tỉnh về sau kêu sợ hai mấy giọng nói về sau lại lại lần nữa lâm vào hôn mê, mặc dù là như vậy, cự nhân tộc thợ săn nhóm cũng cảm giác phi thường phân chấn. Rốt cuộc phía trước những cái đó bị thương người chính là vẫn luôn là hôn mê, tức tình huống như vậy hẳn là xem như tốt đi. Tiếp thu đến phi đêm nghi vấn ánh mắt, lang phỉ đột nhiên liền đem đầu chuyển tới một bên, tiểu dạng nhi, vừa rồi đối chính mình lớn tiếng nhỏ giọng thời điểm hắn chính là kiêu ngạo thực A, vốn đang muốn hỏi lang phỉ tức bệnh tình. Kết quả nữ nhân này thế nhưng lập tức liền tránh thoát đi, phi đêm khí lại có chút nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn lại lấy lang phỉ không có cách nào. Rốt cuộc đây là hiến tế đương bảo bối giống nhau người, hơn nữa hiện tại tức bệnh còn trông cậy vào nàng. Chính mình không động đậy nàng. Lăng phỉ chỉ là khí phi đêm, nhưng là ở đối đãi người bệnh phương diện kia chính là tận chức tận trách. Đối với Lao Tư Tế nói, này vừa uống xong đi hiện tại còn nhìn không ra tới có cái gì biến hóa, đến chờ đến qua cái này buổi tối mới được. Lan lộn như vậy một ngày, Lao Tư Tế đã sớm mệt mỏi không được. Bất quá bởi vì tức thương vẫn luôn đều cường trống, Lang Phỉ nhìn ra tới hắn trong mắt mỏi mệt, Ôn Thanh nói, ngài trước nghỉ ngơi đi, buổi tối ta tại đây thủ, nếu như có chuyện gì cũng hảo xử lý. Lão Tư Thế còn chưa nói lời nói, phi không đột nhiên xen mồm nói, Tư Thế đại nhân, ta bồi Lang Phỉ ở chỗ này thủ tước, có việc lại kêu ngài, ngài cứ yên tâm đi. Lão Tư Thế không hổ hắn cổ quái danh hào, dùng sức lắc đầu nói, không được, ta cũng đến tại đây nhìn, ta không mệt. Thọc nhân bị thương sinh tử không rõ, hắn sao có thể ngủ. Lại tới nữa, lang phỉ một tay chụp ở một sụp trên tay vịt, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói, Ngài liền đi nghỉ ngơi đi, nơi này lưu ta cùng phi không là đủ rồi, ta hiện tại nói chuyện này đây giúp ngươi trị liệu thân phận, ta cho ngươi chữa bệnh ngươi phải toàn nghe ta, một cái liền chính mình đều chiếu cô không người tốt còn xính cái gì cường. Bao lớn số tuổi còn như vậy không nghe khuyên bảo. Nhân ra hảo ý yếu linh tình, lao tư tế, cự nhân tộc những người khác, hoàn toàn làm lơ chung quanh người kia nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, lang phỉ quay đầu nhìn mới vừa nói, đem các ngươi tư tế đại nhân lộng đi nghỉ ngơi, ngủ không được liền đi nằm đi. Ngày nay đã bị lang phỉ các loại hành vi khiếp sợ sẽ không lại có gì chấn động mới vừa đờ đẫn liền một sụp mang láo tư tế cùng nhau ôm đi, chờ hai người bọn họ rời đi, lang phỉ nhìn lướt qua còn dương miệng ngây ngốc người. Mở miệng nói, các ngươi còn không rời đi tại đây chờ gì đâu. Hôm nay buổi tối liền không lưu các ngươi ăn cơm. Phi đêm nhìn nhìn trên mặt đất tức lại ngẩn đầu nhìn nhìn vẻ mặt đuổi người biểu tình lăng phỉ, nhịn nhận tâm lửa giận. Sau đó đối Phi không nói, buổi tối có tình huống như thế nào liền thông cáo một tiếng. Nói xong liền thở phì phì rời đi. Hắn vừa đi, những người khác cũng ngốc không nổi nữa, xôi nổi rời đi, thu ốc đại sảnh chỉ còn lại có lăng phỉ cùng Phi không hai người. Lăng phỉ thật mạnh ra một hơi, sau đó ngồi ở chiếc ghế thượng. 320 chương 320 thẳng thắn sự tình chân tướng. Lan lộn như vậy một ngày, lại là đấu trí lại là so dũng khí, lại là châm cứu lại là tiêu độc. Lăng phỉ thật đúng là thể sắc và tinh thần đều mệnh, mỏi mệnh nhắm mắt lại. Sau đó lại đột nhiên mở, đem ghế trên da thú vớt xuống dưới đặt ở giường bệnh bên cạnh. Sau đó ngồi trên đi, sờ sờ người bệnh cái chán, nhìn xem lòng bàn tay. Sờ song mạch cảm giác nhịp đập so với trước cường một ít, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nửa dựa vào một bên. Phi không vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn lang phỉ, thấy nàng ngồi xuống đi, giống như nghĩ tới cái gì, bước nhanh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền cầm nóng hôi hổi thịt nướng đưa cho lang phỉ, ôn thanh nói, lang phỉ, ăn một chút gì lót lót bụng, ngày này ngươi thật đúng là mệt muốn chết rồi. Lang phỉ cũng không cùng hắn khách khí nói lời cảm tạ về sau tiếp nhận đồ ăn liền ăn lên, ăn hai tài ăn nói nhơ tới, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt ôn nhu phi không nói, ngươi cũng vẫn luôn không ăn đi, không đói bụng sao? nói từ trong tay thịt nướng sẽ xuống một khối đưa cho phi không, này khối cho ngươi đi, ta ăn không hết nhiều như vậy, ta không có chẳng qua, vẫn là sạch sẽ. phi không vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn lang phỉ, tiếp nhận kia khối còn tản ra nhiệt độ thịt nướng, nhìn lang phỉ kia tinh xảo dung nhan, trong lòng bất ổn. Hắn không ngại lăng phỉ chạm qua hắn càng thích bất quá biết hắn nếu là nói ra lời này lăng phỉ nhất định sẽ không cao hứng cho nên rất là quý trọng một ngụm một ngụm đem kia thịt nướng ăn đến trong miệng Tuy rằng là nhất bình thường bất quá thịt nướng hắn lại cảm giác phi thường ăn ngon ăn xong rồi đồ ăn lăng phỉ rửa rửa tay sau đó vô vô mặt tinh thần tinh thần đem sạch sẽ ra thú dùng thủy tờ ướt sau cấp người bệnh lau mặt xem xét cái chán độ ấm lại đem ra thú đáp ở trên tránn Phi không không rõ lăng phỉ này động tác ý tứ, bất quá lại tin tưởng lăng phỉ như thế nào làm đều là có đạo lý. Lăng phỉ ngồi ở da thú thượng ôm đầu gối, nhìn bên ngoài càng ngày càng viên ánh trăng phát ốc, nhìn đến ánh trăng nàng liền sẽ vô cớ nhớ tới Long Chiến, phía trước đêm trăng trọn. Chính mình ở không rõ tình huống thời điểm chính là bị Long Chiến cấp tra tấn thảm, khi đó rất dài một đoạn thời gian cũng không dám cấp Long Chiến có cái gì đụng vào thậm chí cũng không dám đối diện. Hiện tại nghĩ đến chính mình lại là hoài niệm lúc ấy, khi đó chính mình còn ở Long Chiến bên người, có thể giáp đến. Hắn tay, cảm giác được hắn tồn tại, người được hắn hương vị, cái loại này ấm áp cảm giác an toàn, nàng chỉ có ở Long Chiến bên người mới có thể cảm giác đến, tuy rằng hiện tại xác định chính mình tạm thời là an toàn, nhưng là trong lòng lại là nóng nảy, nàng muốn sớm một chút nhìn thấy Long Chiến, kết thân đi, chờ gặp lại thời điểm nhất định phải cùng Long Chiến kết thân. Nàng muốn nói cho Long Chiến ở phân biệt trong khoảng thời gian này nàng là cỡ nào tưởng nghiệm hắn. Lăng phỉ xuất thần nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, bay lả tả xuống dưới ôn nhu trùm tia sáng hình như là Long Chiến ôn nhu trong ánh mắt quang, ôn nhu như nước, tràn đầy trái tim, nhìn nhìn. Lăng phỉ liền nhịn không được đáy lòng tưởng nghiệm, không khỏi dối tay muốn chạm đến kia thuần tịnh quang xa, bất quá tay mới vừa vươn đi liền cảm giác trước mắt một mảnh mông lung, trên mặt lạnh lẽo. Theo bản năng dùng tay sờ soạn một phen, trong lòng bàn tay tất cả đều là thủy, lăng phỉ lúc này mới. Phát hiện nàng khóc, nguyên lai tưởng nghiệm là như vậy thống khổ sự tình, lúc trước nàng còn vẻ mặt đứng đắn cùng Long Chiến nói nếu nàng hai giống nàng A tỷ cùng thanh hổ đại ca như vậy bị bắt tách ra, kia hai người nhất định đều phải hảo hảo tồn tại, chỉ có hảo hảo tồn tại mới có thể có lại lần nữa gặp nhau cơ hội, lúc ấy nàng như vậy nói là cho Long Chiến đánh dự phòng châm. Sợ hắn sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình, nhưng là hiện tại xem ra, chịu không nổi ngược lại là nàng, nàng đã thói quen. ỷ lại long chiến, hiện tại hoàn toàn không biết theo ai, nàng quả thực không biết không có long chiến nàng nên làm cái gì bây giờ, trong lòng chỉ có một ý niệm, trở về. Phi không vẫn luôn yên lặng nhìn lang phỉ, thấy nàng đống nhiên lã chả rơi lệ, khuôn mặt một mảnh đau thương, trong lòng thực không phải cái tư vị, ngồi ở lang phỉ bên người, thở dài. Lăng phỉ trong lòng đổ hoảng, rất là khó chịu một hồi mới chậm rãi hoán lại đây, khít hít mũi, dùng sức lau làm trên mặt nước mắt, nhìn bên ngoài khó gặp ánh trăng, hơi hơi ách giọng nói nói, ngươi thằng, cái gì khí? Nên thở dài chính là ta mới đúng đi, ta bất quá chính là dậy sớm đi đào điểm giao dại, kết quả lại tỉnh lại liền đến nơi này, ta muốn khóc đều khóc không được. Phi không trên mặt lộ ra một tia cười khổ, cùng hắn kia tuấn tú khuôn mặt hoàn toàn không xứng đôi. Lăng phỉ quay đầu thời điểm vừa lúc thấy được, bất đắc dĩ mở miệng nói, không nghĩ cười cũng đừng cười, này cường bài trừ cười cũng quá miễn cưỡng. Phi không người này khí chẳng cùng hắn bản nhân giống nhau đều thực ôn hòa, người bình thường đều thích cùng người như vậy ở bên nhau nói chuyện phiếm gì đó, đại bình nguyên cư trú mà bên kia người không ít nhưng là liền thiếu như vậy người. Lăng phỉ đối phi không nhưng thật ra không có sinh ra cái gì phiền chán tâm lý. Đương nhiên tiền đề là hắn sẽ không nói cái gì nữa không thể hiểu được nói, nhưng là từ ngày này biểu hiện tới xem, người này đảo còn xem như cái tính tình ôn hòa hảo ở chung. Lại thức đại thể người. Nghe Lăng Phỉ nói như vậy, Phi không liền thu hồi trên mặt cười khổ, ngẩng đầu xem mắt ở ánh trăng chiều ánh hạ càng thêm mỹ giống như trong rừng rậm nhảy lên ấm áp ánh mặt trời Lăng Phỉ. Trên mặt xẹt qua một kia đau đớn, nửa ngày mới mở miệng nói, hãy rời ngươi sinh hoạt. Thật sự là thực xin lỗi, hắn tưởng nói cũng không ngăn này đó, nhưng là nghĩ đến Lăng Phỉ đối hắn a ca nói những lời này đó, Phi không liền do dự, cuộc đời lần đầu tiên, hắn cảm giác chính mình, kỳ thật cũng không phải cái dũng cả người. Ai, muốn nói thực xin lỗi cũng không phải ngươi nói, hẳn là ngươi cái kia quái AK ca nói đi, là tên hỗn đản kia đem ta chụp tới, phải xin lỗi cũng là hắn, không phải ngươi. Nhắc tới Phi đêm, Lăng Phỉ lại có chút căn bản ngứa xinh đẹp hạnh nhân mắt trừng lưu viên, phấn đô đô môi cũng hơi hơi chú lên, giống như nhìn đến phi đêm bản nhân đứng ở trước mắt giống nhau, trong lòng ngọn lửa hô hô liền trưởng thành, phát triển trở thành lửa lớn. Nghe xong lăng phỉ nói, phi hữu danh vô thực thấp hèn tới, nửa ngày mới thấp giọng nói, không liên quan ta a ca sự tình, là ta sai, là ta đem ngươi gõ vượng sau đó mang về tới, thực xin lỗi, lăng phỉ, đều là ta sai, nếu, nếu ta biết, Phi không đột nhiên cũng không biết chính mình nên nói cái gì, nói cho lăng phỉ chính mình nhìn đến nàng kia xinh đẹp cười tròn nên lập tức liền thích thỉnh thỉnh nẻ thế cho nên sẽ mà xui quỷ khiến đánh hôn mê nàng sau đó mang về tới rõ ràng bọn họ là đi thăm dò tân ở đại bình nguyên phủ cận cắm dễ người kết quả chính mình lại nhất thời đầu gốc nóng lên làm rút dây động dừng sự tình nói cho nàng tới rồi bộ lạc về sau tư tế đại nhân nhìn đến nàng sự tình đột nhiên liền hướng đặc biệt quỷ dị phương hướng tiến hành. Thế cho nên hắn hoàn toàn không có chống cự cùng chuộc tội cơ hội. Hắn biết này đó đối với Lăng Phỉ tới nói đều là thai nạn, cho nên càng thêm cảm giác hết đường chối cãi. Hắn không nghĩ Lăng Phỉ biết sự tình chân tướng về sau sẽ dùng chán ghét ánh mắt xem chính mình, nhưng là đồng dạng hắn cũng vô pháp chịu đựng lừa gạt người mình thích, cho nên Phi không cuối cùng tàn nhẫn hạ tâm quyết định nói ra hắn mới là làm hại Lăng Phỉ đến này nông nội hung thủ. 321 chương 321 Phi chống không tâm tư. Nghe song phi chống không lời nói, lang phỉ ngạc nhiên mở to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn trước mắt người, nửa ngày mới lắp bắp mở miệng nói, nguyên lai là người đem ta cấp trục tới, ngươi cái này hố tra hóa. Nàng còn tưởng rằng thị phi đem làm này thiếu đạo đức sự, không nghĩ tới thế nhưng là cái này nhìn ôn tồn lễ độ phi không làm, quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dòng sao. Úc, đúng rồi, chắc không được hắn đối chính mình như vậy ân cần, nguyên lai là chịu tội tâm lý quay phá. Thuồng nàng còn cho rằng hắn là người tốt, ai? Phi không thừa nhận xong chính mình sai lầm, đầu tiên là cúi đầu không dám nhìn lang phỉ sắc mặt, bất quá đợi nửa ngày nghe được lang phỉ nói, tức khác liền vẻ mặt nghi vấn, ngẩng đầu nhìn lang phỉ hỏi ngược lại, hố tra hóa, đó là cái gì? Lang phỉ trong lòng chính chửi thầm, nghe hắn hỏi như vậy, lập tức tức giận trả lời, nói chính là ngươi, ta đi đào giao dại cũng không có làm cái gì đi. Ngươi đem ta gõ hôn mê trảo trở về làm gì? Loại này tổn hại người sự tình chính là hố cha. Tuy rằng hố cha chính xác ý tứ cũng không giống như là như thế này, bất quá lăng phỉ hiện tại đang ở nổi nóng, không thèm để ý ở miệng thượng chiếm chiếm tiện nghi, rốt cuộc nàng chính là bị Phi không cấp hại thảm, tên hôn đàn này. Lăng phỉ như vậy một giải thích, Phi không lập tức liền minh bạch, thấp giọng nói, ta nhìn đến ngươi liếc mắt một cái liền thích ngươi. Cho nên mới sẽ đem ngươi cấp cấp về Ngươi tuy rằng đã có thích người Nhưng là không phải còn không có kết thân sao Ngươi lưu lại nơi này Có lẽ cũng sẽ thích thượng ta Đoạn Lăng phỉ giống như nghe được cái gì thiên phương dạ đàm Quay đầu Đối diện phi không Trứng mắt một đôi đôi mắt đẹp Cả giận nói Ta là đồ vật a, Còn dùng đoạn Cái này đến phiên phi không giận mình Bất quá hắn không có lập tức nói chuyện Mà là nhìn lăng phỉ Lăng phỉ tức giận Hai sườn trắng nón mặt hơi hơi cố lấy, xinh đẹp lông mày cũng khơi màu tới, cả người tuy rằng ở sinh khí, nhưng là nhìn quanh rực rỡ, làm người không rời mắt được. Thấy phi không vẻ mặt si nhiên nhìn trầm chầm, chầm nàng xem, lang phỉ không chút khách khí đem tế châm móc ra tới ở phi chống không trước mắt quơ quơ, hừ lạnh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Hảo hảo nói chuyện, ta nảy một kim đâm đi xuống đôi mắt của người đã có thể giữ không nổi. Tiểu dạng. Đem chính mình hại đến bây giờ tình trạng này còn dám luôn mồm nói cái gì thích chính mình, không phải là lên cây thời điểm đụng phải đầu đi. Tuy rằng biết lăng phỉ chỉ là hù dọa hù dọa cũng không sẽ thật sự chát, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến như vậy lớn lên kim đâm đến người trong thân thể. Cái loại này khủng bố cảm giác hiện tại ký ức hãy còn mới mẻ, phi không vẫn là ngửa ra sau thân thể, dơ lên đôi tay, vội vang nói, chúng ta cử nhân tộc quy củ chính là nhìn đến thích nữ hài tử đoạt lấy tới. Trong tộc thật nhiều nữ nhân đều là như vậy bị đoạt lấy tới. lang phỉ. Đây là cái gì hôn đảng quy củ. Đây là cái quỷ gì quy củ. Đây là cái gì bá vương quy củ. Rõ ràng chính là đoạt người. Thế nhưng còn nói như vậy đúng lý hợp tình. Nàng thật là say không được không được. Còn có này đầu sỏ gây tội thế nhưng hơi hủy khuất khẩu khí đối nàng. Cái này người bị hại nói chuyện. Thế giới này rốt cuộc là làm sao vậy. Tuy rằng bị lệnh cưỡng chế không chuẩn lại xem. Nhưng là phi không trải qua ngắn ngủn ở chung, đã biết lang phỉ là cái bánh bao mềm tâm, cho nên sấn lang phỉ giật mình vông tế châm thời điểm, lại chứng nào tật nấy, khẽ mỉm cười nhìn lang phỉ, nhìn kiếp như họa giống nhau dung nhan, trong lòng trướng trướng, ngay từ đầu hắn là bị lang phỉ dung nhan tuyệt thế cùng gương mặt tươi cười cấp chấn động tới rồi, nhưng là thông qua ngày này tiếp xúc, hắn phát hiện hắn càng thêm thích lang phỉ, chẳng, những là bởi vì nàng kinh vi thiên nhân dung mạo, Càng là bởi vì nàng cấp tức trị liệu kia phân nghiêm túc cùng phụ trách, còn có đối Thanh Chi kia phân ôn nhu, rõ ràng nàng bị bắt được trời xa đất lạ địa phương, nhưng là còn có thể đối nơi này người như vậy, thật sự là cái tâm địa thiện lương, cho nên mặc dù đã là đã biết Lăng Phỉ có thích người, phi không còn không muốn từ bỏ, thậm chí càng thêm thích Lăng Phỉ. Kỳ thật phi không tưởng không thế nào đối, biết chân tướng phía trước Lăng Phỉ chính là đem phi đem cấp hận hàm răng đều ngứa, nếu thị phi đem bị thương, Nàng khẳng định là phải hảo hảo lăn lộn tên kia một phen. Đương nhiên hiện tại biết đầu sỏ gây tội thị phi không, Lăng Phỉ trong lòng vẫn là khó chịu. Này đoạt người quy củ chính là bọn họ cử nhân tộc tự tiện chế định, không hề có đạo lý hành vi. Bất quá Lăng Phỉ người này từ trước đến nay là tâm đại, tức giận thời điểm hữu hạn, tức giận thời gian cũng hữu hạn. Nàng về điểm này khí cơ bản đều giải tới rồi phi đêm trên người, cho nên đến phiên phi không đứng ra nhận sai thời điểm đã còn thừa không có mấy. Cho nên phi không nhưng thật ra không ai mới nhớ xem thường, thấy lăng phỉ cũng không có tưởng tượng loại tức giận như vậy, phi không ở trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lăng phỉ đối chính mình cùng đối AK thái độ còn là phi thường. Rõ ràng, này có phải hay không đại biểu chính mình ở nàng trong lòng vẫn là ấn tượng khá tốt. Liên bởi vì lăng phỉ tâm như cối say đại, làm phi không lại vô cớ gia tăng rồi rất nhiều tin tưởng, cho nên nói. Hiểu lầm loại đồ vật này không phải người không nghĩ ra liền không ra, bởi vì não bổ quá mức cường đại. làm một cái người bị hại thêm người ngoài, lăng phỉ tự nhiên là vô pháp đối cự nhân tộc cái gọi là quy củ nói cái gì, đứng dậy đi nhìn người bệnh, tức còn không có thanh tỉnh, cái chán có chút nóng lên, lăng phỉ cho hắn thay đổi ra thú, sau đó lại đi tìm thanh nhiệt giải độc thảo dược, sau đó nghiền nát thoái, thêm thủy thành hy trạng, đem nước thuốc bôi trên tức miệng vết thương thượng xoay người thời điểm phi không lại đây hỗ trợ, Lăng Phỉ thực mau liền đem dược cấp mặt hảo. Lại một lát sau, miệng vết thương thượng dược làm, Lăng Phỉ rũi tay cẩn thận bóc tới, kia làm thuốc bột lâm vào miệng vết thương bên trong, chủy hình xông ra địa phương dính chút màu vàng nhũ dịch, đa số là miệng vết thương hóa mủ, số rất ít là tàn lưu nọc độc, nhìn miệng vết thương bên trong kia đỏ tươi huyết đục, Lăng Phỉ xác nhận lần này là thật sự không có gì tàn lưu độc. Lăng Phỉ cùng phi không ở bên ngoài chăm sóc người bệnh. Bên trong Lào Hiến Tế cũng không có nghỉ ngơi, cẩn thận sờ soạn một chuỗi mượt mà xương cốt xuyên thành vòng cổ. Đây là cự nhân tộc Hiến Tế tín vật, vốt cái này, hắn trong lòng mới miễn cưỡng có chút bình tĩnh. Trong tộc người đem lang phỉ mang về tới thời điểm, hắn thâm giác người này không giống người thường, bằng một quẻ cho thấy người này trên người có vô cùng lực lượng thần bí. Cổ lực lượng này có thể cho cự nhân tộc người sống thượng càng tốt sinh hoạt, hơn nữa có thể sáng lập một mảnh vô hạn quang minh tương lai. Lúc ấy hắn kích động một buổi tối đều không có ngủ, trong lòng chỉ có một ý niệm, mặc kệ dùng biện pháp gì, nhất định phải đem người này lưu lại, người này là cự nhân tộc hy vọng cùng. Cứu tinh, chuyện này chỉ có hắn cùng Phi đêm biết, cho nên hắn liền yêu cầu Phi đêm vì cự nhân tộc cùng lang phỉ kết thân, Phi đêm ngay từ đầu theo lý cố gắng, bất quá nhìn từ lang phỉ nơi đó lục xoát đồ vật liền châm mặc, chưa từng có gặp qua sắc bén vũ khí cùng vật chứa. Các loại hiếm lạ cổ quái đồ vật không một không chứng minh lang phỉ sinh hoạt địa phương so với bọn hắn nơi này muốn lợi hại nhiều, này cũng càng thêm nghiệm chứng lao tư thế nói, gánh vác cự nhân tộc sinh tử tồn vong phi đêm thỏa hiệp. Sau đó ở lang phỉ hôn mê thời điểm liền tuyên bố muốn ở đêm trăng tròn cùng lang phỉ kết thân, sau đó liền có chuyện sau đó. Lao hiến tế rất tin lang phỉ đi vào nơi này không phải ngẫu nhiên, này có lẽ chính là thiên thần ý chỉ, vì cứu vất cự nhân tộc nhưng là lăng phỉ căn bản không có lưu lại nơi này tâm, rốt cuộc phải làm sao bây giờ mới được. 322 chương 322 truyền tin Nửa đêm thời điểm tức phun ra hơn nửa ngày, nhổ ra đồ vật tanh hôi vô cùng, lăng phỉ nhưng thật ra phi thường cao hứng, đây là đem trong cơ thể độc cũng bài trừ chút, cho nên làm phi không rửa sạch những cái đó luôn, chính mình nương bóng đêm lại đi ngao dược, lúc này sắc trời có chút trắng bệnh, cũng tới rồi lại uống thuốc thời điểm. Ngao dược thời điểm, lang phỉ còn cấp người bệnh nấu chút canh, phun qua không lâu hẳn là sẽ tỉnh, ăn một chút gì mới có sức lực a. Quả nhiên, liền như nàng sở liệu tưởng như vậy, mới vừa ngao xong dược nấu hảo canh, tức liền tỉnh, nhìn chính mình trên người những cái đó còn không có khép lại miệng vết thương, tức dọa hồn phi phách tán, hắn chỉ nhớ rõ chính mình bị giết người hong cấp thương tới rồi, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng có nhiều như vậy miệng vết thương, hắn càng khiếp sợ chính là... Chính mình thương thành như vậy còn có thể tỉnh lại, chẳng lẽ tư tế đại nhân tìm được rồi đối phó giết người hoang biện pháp? Không chờ tức hỏi ra trong lòng nghi vấn, lang phỉ liền đem dược làm nàng uống xong đi, tức chính che đâu, mơ màng hồ đồ liền đem dược cấp uống lên đi xuống, uống xong rồi mới ngơ ngẩn nhìn lang phỉ hỏi, người là ai? Tức từ trước đến nay đánh nhau săn bên ngoài sự tình đều không chú ý, cho nên còn không biết lang phỉ sự tình. Cho nên nhìn đến xa lạ lang phỉ còn có chút không chân thật cảm giác, chính mình chẳng lẽ là đang nằm mơ. Nếu không như thế nào sẽ có như vậy đẹp nữ nhân. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ, phấn nộn môi phiếm thủy quang, đính kiểu cái mũi hơi hơi nhăn, bác quang liễm diễm mắt to cùng cong cong lông mày, mặt quả thực so tuyết quả còn muốn bạch còn muốn nộn, thiên thần à, hắn không phải đang nằm mơ đi. Chờ uống đến kia hương vị tươi ngon canh, tức càng thêm xác nhận chính mình là đang nằm mơ. Sao có thể có ăn ngon như vậy đồ ăn, nhất định là đang nằm mơ à, nằm mơ. Cứ như vậy, tức đỉnh một chương như mộng như đổi biểu tình uống xong rồi dược cùng canh, lang phỉ không biết hắn trong lòng ý tưởng, nghĩ thầm người này nhưng thật ra rất bình tĩnh, sinh tử chi gian đi một chuyến còn có thể như vậy bình tĩnh, quả nhiên lợi hại. Nếu nàng nếu là biết sự tình chân tướng nhất định sẽ một ngụm lao huyết phun ra tới, sự tình chân tướng vĩnh viễn là như vậy tàn nhẫn cùng giết người không thấy máu. Lang phỉ không biết, phi không chính là có thể nhìn ra tới, thật mạnh ho khan hai tiếng, ngồi ở tức trước mắt, vừa lúc dùng thân thể chặn tức tầm mắt, sau đó mở miệng nói, tức, uống thuốc cảm giác thế nào, thân thể còn có chỗ nào đau sao. Lăng phỉ, người đem ta nói đều nói, muốn ta nói gì? Nghe xong phi chống không hỏi chuyện, rối loạn tâm thần tức cuối cùng là hoàn hồn, vừa động, thân thể truyền đến kịch liệt thống khổ, a một tiếng liền hô ra tới, đau một chắn hãn. Cái này, nhưng xem như triệt triệt để để thanh tỉnh, nghe được hắn tiếng la, bên trong lão hiến tế liền làm mới vừa đem hắn cấp nâng ra tới, nhìn thấy đã thanh tỉnh tước, lão hiến tế dẫn theo tâm cuối cùng là buông xuống, nhìn Lăng Phỉ ánh mắt còn lại là lại cuồng nhiệt vài phần, quả nhiên không có sai. Lăng Phỉ đã linh giáo qua cái này quái lão nhân tâm tư thâm như hải, thấy hắn lại đột nhiên kích động, cũng không để ý, một buổi tối không ngủ nhìn người bệnh, hiện tại người tỉnh, trong lòng một thả lỏng mí mắt liền đánh nhau, đánh ngáp liền mở miệng nói, uống xong dược hẳn là không có gì đáng ngại, ta trở về bổ cái rác, nếu có việc tiêu ta. Lao hiến tế lúc này mới nhìn đến lăng phỉ trước mắt có chút phát thanh, vội nói, lăng phỉ, người chạy nhanh đi ngủ. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía phi không, mệnh lệnh nói, đem lăng phỉ cấp đưa trở về. Lăng phỉ chạy nhanh xua tay, ta chính mình trở về liền hảo, như vậy gần, tìm đến. Lao hiến tế không khỏi phân trần, cuối cùng buồn ngủ Lăng Phỉ chỉ phải thỏa hiệp, bất quá nàng cũng là vận khí tốt, tới rồi nàng trụ cái kia thụ ốc hạ, Thanh Diệp thăm dò lại đây, nhìn đến Lăng Phỉ liền chạy xuống tới sau đó đem nàng bối đi lên, Phi không vẻ mặt tiếc nuối cũng đi theo đi lên, Lăng Phỉ cùng Thanh Diệp nói tạ liền nằm xuống ngủ. Mệt cực kỳ Lăng Phỉ thực mau liền ngủ rồi, bất quá ngủ cũng không an ổn, mặt nhăn thành một đoàn. mày co chặt, Phi không ngồi xếp bằng ở thụ ốc bên trong. Nhìn Lăng Phỉ đi vào giấc ngủ, sau đó nhẹ giọng đối Thanh Diệp nói, quần áo không cần làm, Lăng Phỉ sẽ không cùng A-ca kết thân. Thanh Diệp ngây ra một lúc, đây là có chuyện gì, không phải nói chuyện này là tư tế đại nhân quyết định sao. Như thế nào mới một ngày thời gian liền có như vậy biến cố. Bất quá tuy rằng thực đột nhiên, Thanh Diệp trong lòng vẫn là rất cao hứng, khẽ cười cười, sau đó chạy đi ra ngoài, nàng muốn đem tin tức này nói cho Nhụy Hoa. Thanh Diệp chạy về sau, phi không tắc vẫn không nhúc nhích nhìn chầm chầm lang phỉ ngủ mặt xem, trong lòng không khỏi ghen ghét khởi lang phỉ thích người kia, bị lang phỉ cặp kia Mỹ lệ đôi mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào người thật là có bao nhiêu hạnh phúc ca. Lúc này bình nguyên cư trú mà lại bắt đầu một trận rối loạn, sáng sớm lên, Long Thiên đột nhiên phát hiện hôi đoàn tử không thấy, ngay từ đầu cho rằng nó đói bụng đi ra ngoài tìm ăn, nhưng là ở cư trú mà tìm nửa ngày liền cái bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Cái này Long Thiên nhưng xuất ruột, chạy nhanh cùng hắn A phủ nói, Long Minh phát động cư trú mà thợ săn nhóm mở rộng siêu tầm phạm vi, kết quả vẫn là không có tìm được. Lăng phỉ mất tích đến nay vẫn là rơi xuống không rõ, Long Chiến đi tìm Lăng phỉ hiện tại còn không có trở về, hiện tại hôi đoàn tử cũng đã biến mất, này, này rốt cuộc là làm sao vậy? Cư trú mà không khí lại khẩn trương vài phần, hôi đoàn tử kia chính là Lăng phỉ tâm đầu nhục hơn nữa nghe duệ đại thúc ý tứ. Cái này manh manh vật nhỏ chính là trong truyền thuyết hổ thần đại nhân hậu duệ, tuy rằng tiểu, nhưng là kia chính là cư trú mà bảo hộ thần, cái lang phỉ mất tích về sau, bảo hộ thần cũng không có bóng dáng, bọn họ nơi này là không phải một tan. Đại gia chính nhân tâm hoảng sợ thời điểm, cư trú mà cửa chỗ chạy tới mười mấy chỉ tuyết lang, dẫn đầu lang đem một tiểu khối ra thú ngậm lại đây cấp long minh, sau đó quay lại đầu liền chạy mất. Long Minh run rảy xuống tay đem kia ra thú cầm lấy tới, cẩn thận phân biệt sau, thật dài thở phào nhẹ nhõm, thấy mọi người xem hắn vẻ mặt chần chờ, mở miệng nói, Long Chiến hiện tại đã biết lang phỉ hành tung, phỏng trừng lập tức liền sẽ đem người cấp mang về tới, đại gia không cần lo lắng. Thật vậy chăng? Kia thật đúng là thật tốt quá. Lực liên cao hứng hô, quay đầu nhìn lãnh hương, lãnh hương, lãnh hương, nghe được sao? Long Chiến tìm được rồi lang phỉ. Lập tức liền phải trở về Chúng ta thực mong là có thể nhìn đến lang phỉ Long Minh Đại Thúc Ngươi lại như thế nào biết chuyện này Có người nhược nhược mở miệng hỏi Này ra thú là Long Chiến Mặt trên có hai cái vòng Cái thứ nhất vòng có một chút chỗ hồng Ý tứ này là Long Chiến phải làm sự tình Lập tức liền phải thành công Mặt sau một vòng tròn là hoàn chỉnh Đại biểu hắn hiện tại bình yên vô sự Long Chiến trước kia liền thường xuyên làm như vậy biểu thị Khẳng định không sai Long Minh giải thích nói, đem kia ra thú nhìn lại xem, sau đó lại đưa cho Duệ, đại gia truyền đọc đều xem. Sắc thật liền như Long Minh theo như lời, ra thú thượng có hai cái dùng tranh vẽ bằng than vòng, phi thường rõ ràng, phía trước cái kia vòng chỗ hồng thực rõ ràng, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng. 323 chương 323 vô đề Long chiến truyền cái này thành thật ở là quá kịp thời, vốn dị đã nhân tâm tan dã nơi cư trú. Lột nhiên lại có cổ mạc danh lực lượng, Long Chiến nói, nhất định sẽ đem lang phỉ bình an không việc gì mang về tới, hai người bọn họ trở về, hôi đoàn tử cũng nhất định có thể trở về, bọn họ sinh hoạt nhất định sẽ khôi phục bình thường. Long Chiến hiện tại ở bên ngoài nỗ lực, chúng ta cũng không thể liền như vậy ngốc, cư chú mà là chúng ta đại gia gia, chính chúng ta cũng muốn hộ vệ nhà của chúng ta, cho nên từ giờ trở đi, cư chú mà hết thể bắt đầu bình thường, tiếp tục kiến phòng ngự cường. Dương gà rừng sự tình cũng không thể đình, không thể chờ lăng phỉ cùng Long Chiến trở về, thấy chúng ta cái gì cũng chưa làm. Duệ Giơ lên đôi tay cao giọng nói, chúng ta ở làm việc thời điểm nhất định phải chú ý an toàn, tất cả mọi người không thể đơn độc hành động, các nữ nhân đi ra ngoài cần thiết có thợ săn nhóm cùng đi. Đúng vậy, chúng ta không thể vĩnh viễn dựa vào Long Chiến, chúng ta cũng muốn tận chúng ta một phần lực lượng. Chúng ta muốn càng thêm liều mạng nỗ lực chờ Lang Phỉ cùng Long Chiến trở về làm cho bọn họ chấn động. Chúng ta ai cũng chưa so với hắn hai ăn ít một ngụm đồ ăn, cho nên chúng ta cũng muốn dùng ra toàn thân sức lực. Hiện tại liền bắt đầu làm việc đi, đi lặc. Các nam nhân nhiệt huyết sôi trào lên, vẫn là dựa theo phía trước căn bài, săn thú săn thú, cái tưởng cái tưởng, sôi nổi đi làm chính mình nên làm sự tình, được đến tự do các nữ nhân cũng loát cánh tay vãn tay háo bắt đầu làm sống. Lang Phỉ giao qua các nàng như vậy nhiều đồ vật. Các nàng hiện tại cũng muốn làm sự hồi báo lang phỉ, làm nàng biết cho dù nàng không còn nữa, các nàng cũng không có lời biếng. Các nàng đã vải thiên không có mới mẻ rau dại ăn, ố Linh đi theo lực liền các nàng cùng nhau đi ra ngoài đào đồ ăn, mới vừa vác rổ đi ra, mới lương liền từ bên cạnh đi tới, đi vào ô Linh trước mắt, vốt cái hót, mất tự nhiên ngây ngô cười nói, ô Linh, các ngươi muốn đi ra ngoài đảo cỏ dại sao? Ta vừa lúc không có việc gì có thể đi theo đi ra ngoài bảo hộ ngươi. Mới lương là cái thực nội hướng nam nhân, thực không am hiểu lời nói, trước mặt người khác từ trước đến nay đều là yên lặng lắng nghe cái loại này người, ở các nam nhân trung gian đảo không gì đặc biệt, bất quá tới rồi nữ hài trước mặt, vừa nói lời nói liền mặt đỏ, lại còn có phi thường rõ ràng, làm người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Cố lấy sở hưu dũng khí mới nói những lời này, mới lương khẩn trương không được, Nói xong liền gắt gao nhìn chầm chầm ô Linh xem, sợ nàng nói gì đó chính mình không có nghe thấy. Nghe xong mới lương nói, ô Linh rất là giật mình, bởi vì tính cách nguyên nhân, nàng ở phi long bộ lạc phi thường không chịu coi trọng, mỗi lần đi ra ngoài đều là bị lực liên mạnh mẽ lôi đi, nhìn đến bị người vây quanh thanh nhạc nàng đã từng thực hâm mộ, nàng cũng hy vọng chính mình giống lăng phỉ như vậy sáng lên loại sáng, sau đó thắng được mọi người chú mục không nàng chỉ nghĩ làm long dã nhiều liếc nhìn nàng một cái, bất quá nguyện vọng này nàng vẫn luôn đều không có thực hiện, mặc kệ thế. nào thay đổi, nàng vẫn là cái kia không chịu chú một người, là cái trốn ở góc phòng hoài trong lòng về điểm này nho nhỏ tâm tư người. mới lương là cái thứ nhất chủ động cùng nàng kỳ hảo người, phải nói là lớn lên về sau cái thứ nhất hướng nàng kỳ hảo người. khi còn nhỏ có một người, bất quá hắn hiện tại xem đều không xem chính mình, bởi vì có chút giật mình. Ô Linh lăng thời gian liền có chút trường, chờ đến lực liên ở phía sau kêu nàng, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đối với trước mắt khẩn trương hề hề mới lương nói, không, không, có việc gì nói liền cùng nhau, cùng đi đem. Hảo, mới lương đôi mắt lập tức liền sáng, ngăm đen trên mặt lập tức bay lên mấy đóa màu đỏ. Ô Linh hướng hắn cười cười, nhìn đến mới lương nàng thật giống như thấy được nàng chính mình, cô độc, tự thi, tự bế nàng cùng mới lương đều là giống nhau. Lăng phỉ hung hăng ngủ tới rồi buổi chiều mới tỉnh lại, trợn mắt liền nhìn đến phi không ngồi ở thu ốc, ngủ mơ hồ, theo bản năng liền hô, long chiến, long chiến tê ợ. Lang lăng phỉ liền không tự chủ được dối tay qua đi, bất quá bàn tay đến một nửa liền dừng lại, lập tức rụt trở về, xoa nhẹ đem mặt, sau đó nhanh chóng khôi phục thanh tỉnh, mở miệng nói, ngượng ngùng, phi không, nhận sai người. Phi chống không mặt lập tức ảm đạm xuống dưới. Hắn tự nhiên là biết lang phỉ nhận sai, vừa rồi lang phỉ kêu cái tên kia khẩu khí lại miên lại mềm, mang theo giọng núi làng lũng, trong thanh âm tràn đầy lại cùng vui sướng, như vậy thanh em hắn chưa từng có nghe được quá lang phỉ dùng như vậy khẩu khí nói chuyện qua, không hề nghi ngờ, nàng trong miệng lòng chiến chính là lang phỉ thích người. Trong lòng khó chịu muốn mệnh, nhưng là phi không vẫn là mặt mang tươi cười mở miệng trả lời, không có việc gì, ngươi ngủ mơ hồ. Vừa rồi lăng phỉ biểu hiện làm hắn cảm giác thực tuyệt vọng, hắn khả năng đời này đều không thể làm lăng phỉ lộ ra vừa rồi như vậy biểu tình. Ha lăng phỉ thở dài một cái, lo chính mình đi chân trần đi đến thụ ốc cửa, hướng ra phía ngoài mặt nhìn nhìn, thấp giọng nói, ta đi vào này vài thiên, thật sự nếu không trở về trong nhà bên kia khẳng định sẽ rối loạn. Long chiến hiện tại thế nào? Lăng phỉ nhịn không được sẽ như vậy tưởng, nhưng là lại vô pháp nói ra. Nàng sợ vừa nói ra Long Chiến tên chính mình liền sẽ không chế không được nước mắt, từ cùng Long Chiến ở bên nhau về sau. Nàng hai chưa từng có phân biệt quá lâu như vậy, trong lòng không xuống dốc, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tư thế đại nhân sẽ không tha ngươi rời đi, ngươi hẳn là minh bạch. Từ lang phỉ đành phải tức miệng vết thương về sau, lang phỉ tồn tại liền thành cự nhân tộc có không tại đây phiến tổ tiên cho tới nay cư trú địa phương tiếp tục sinh tồn đi xuống mấu chốt, đương nhiên. Hắn là nhất không nghĩ lăng phỉ rời đi người kia, đây là hắn tư tâm. Nghe xong phi chống không lời nói, lăng phỉ cười khẽ một tiếng, hơi hơi để cao thanh âm, ta sẽ không lưu lại nơi này, ta sẽ nghĩ cách rời đi, mặc dù là ta không thể rời đi, Long Chiến cũng sẽ tìm được ta. Liên như phía trước, một lần lại một lần, Long Chiến còn sẽ lấy anh hùng tư thái xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn là nàng anh hùng, nàng bảo hộ thần. Ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Phi không chịu đựng đau lòng, cao mày hỏi, khu rừng này địa hình phức tạp, chúng ta ở chỗ này sinh sống nhiều năm như vậy, chưa từng có những nhân loại khác có thể tìm tới nơi này. Nếu ta ở chỗ này, Long Chiến nhất định có thể tìm đến. Lăng Phỉ khẳng định trả lời, liền như nàng muốn rời đi tâm lý giống nhau, Long Chiến cũng nhất định muốn tìm được nàng, nếu là Long Chiến nói, nàng tin tưởng. Nhìn Lăng Phỉ bởi vì nhắc tới cái kia xa lạ nam nhân mà nháy mắt phiếm hạnh phúc quang mang mặt. Phi không trầm mặc, có lẽ là hắn tưởng quá đơn giản. Hai người chính trầm mặc, ốc phía dưới chuyển đến một trận âm trầm thanh âm, lang phỉ, tư tế đại nhân tìm ngươi. Âm trầm nam tới, lang phỉ biểu môi, sau đó làm bộ không nghe được giống nhau, trở lại ra thú thượng, đùa nghịch ngày hôm qua liền lấy về tới rồi chính mình trong tay tế trầm, nghĩ thầm muốn như thế nào thì châm mới có thể đem người nọ kia trương âm lãnh mặt cấp chắt thành gương mặt tươi cười. Bất quá người kia nếu đỉnh cái đại đại gương mặt tươi cười nói. Lăng phỉ nghiêng đầu tưởng tượng hạ phi đêm treo gương mặt tươi cười bộ dáng, sau đó phụt một tiếng bật cười. 324 chương 324 thỉnh cầu. Cố ý lượng trong chốc lát phi đêm, chờ cảm giác không sai biệt lắm, Lăng phỉ lúc này mới chầm chậm đi đến thụ ốc cửa, thanh diệp tất cung tất kính đứng ở bên cạnh, thấy Lăng phỉ ra tới, chạy nhanh bắt lấy các nàng thụ ốc bên cạnh cây mây đãng lại đây. Sau đó đem Lăng Phỉ bối đi xuống, đã phiền toái Thanh Diệp thật nhiều thứ, Lăng Phỉ cảm giác phi thường ngượng ngùng, cười tủm tỉm cùng Thanh Diệp nói lời cảm tạ, cũng nói tốt về sau thỉnh nàng ăn được đủ vợt. Thanh Diệp ở phi đêm trước mặt rất là câu nệ, đối mặt Lăng Phỉ nói lời cảm tạ chỉ có không ngừng gật đầu, chờ rơi xuống trên mặt đất, hơi hơi không người liền rời đi. Lăng Phỉ một chút cũng chưa cảm giác Thanh Diệp như vậy có cái gì không đúng, phi đêm như vậy tính cách, ai không né hắn đi à. Nếu đổi làm là nàng, nàng cùng thanh diệp phản ứng cũng là giống nhau. Chờ nàng trên mặt đất đứng vững vàng, ngừng đầu xem qua đi, quả nhiên phi đêm sắc mặt đều là chết hát chết hắc, mày không ngừng ngảy lên, xem ra là tới rồi nhẫn mại cơ điểm. Lăng phỉ làm bộ không không thấy, hướng nàng lộ ra cái đại đại tươi cười, sau đó mở miệng nói, tộc trưởng đại nhân, xin lỗi, ta động tác có điểm trởm. Phi đêm mặt trầm đều mau tích thủy, đặt ở bên cạnh người tay cầm nắm. Nửa ngày mới từ kẽ răng bài trừ mấy chữ tới, đi thôi, ta tìm ngươi có chút việc. Nghe hắn nói như vậy, lang phỉ lập tức cẩn thận lên, thân thể đứng ở tại chỗ vừa động không núp ních, nghiêng đầu vẻ mặt hoài nghi hỏi, không phải kia hiến tế lão nhân tìm ta sao? Ngươi có chuyện gì tại đây không thể nói. Không nghĩ tới lang phỉ sẽ đối việc này phản ứng như vậy kịch liệt, phi đêm không kiên nhận thấp giọng nói, tư tế đại nhân xác thật tìm ngươi, bất quá ngươi đi gặp hắn phía trước. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi nói, ngươi đều ở chúng ta địa bàn thượng, còn có cái gì nhưng sợ hãi, nếu nhiều lời nữa tựa như lần trước như vậy đem ngươi gọi hôn mê. Nghe được mặt sau câu nói kia, lang phỉ rất là kỳ quái nhìn thoáng qua phi đêm, là cái loại này nhìn không chấp mắt nhìn chằm chằm xem, lang là đem phi không trầm sắp tích thủy mặt xem thành sắp tích mặt, cuối cùng, ở phi đêm lập tức liền phải báo nổi trước, lang phỉ khẽ gật đầu. Phi đêm nhìn mắt lang phỉ sau đó xoay người về phía sau mặt rừng rầm đi đến, lang phỉ nhún vai, sau đó theo đi lên, thu úp mặt trên phi không nhìn hai người một trước một sau biến mất ở cao lớn thụ sau, trên mặt hiện ra vài phần nghi hoặc, sau đó nhẹ nhàng đắp đem cây mây nhảy xuống tới, đứng trên mặt đất do dự một chút, vẫn là theo qua đi, hắn lo lắng hắn A ca tính tình đi lên sẽ thương đến lang phỉ, lang phỉ kia gầy yếu bộ dáng nhưng không chịu nổi hắn một chút. Tiến vào bên cạnh rừng rậm không đi bao xa, phi đêm liền dừng lại, quay đầu nhìn lăng phỉ, trên mặt biểu tình từ vừa rồi không kiên nhận biến thực phức tạp, lăng phỉ cũng không có suốt ruột hỏi hắn nguyên nhân, mà là bình tĩnh nhìn phi đêm. Lăng phỉ, ta tìm ngươi là tưởng khẩn cầu ngươi lưu lại. Phi đêm thao đông cứng khẩu khí mở miệng nói, bất quá hắn khả năng thói quen dùng mệnh lệnh ngữ khí, nguyên bản là xin giúp đỡ nói nói thực biến yếu Vì cái gì? Lăng phỉ nhướng mày đầu hỏi. Nguyên nhân này nàng hỏi qua lão tư tế, bất quá cái kia quái lão nhân không nói cho nàng, nàng có dự cảm, phi đêm sẽ đem đáp án nói cho hắn, nếu không cũng sẽ không đem nàng gọi vào bên ngoài tới. Nghe lăng phỉ không có há mồm liền cự tuyệt, phi đêm sắc mặt so vừa rồi muốn hòa hoãn chút, bất quá trong ánh mắt như cũ có vứt đi không được bóng ma, nửa ngày mới mở miệng nói, chúng ta tổ tiên ở chỗ này sinh tồn thật nhiều năm. Nghe nói thật lâu trước kia bọn họ cũng là sinh tồn ở các ngươi tộc nhân hiện tại cư trú kia phiến Bình Nguyên, sau lại bởi vì đã chịu tàn bạo giã thu tập kích cho nên mới trốn vào rừng rậm. mãi cho đến hiện tại chúng ta vẫn luôn đều sinh hoạt ở chỗ này, không biết từ. Khi nào bắt đầu rừng rậm xuất hiện một loại lợi hại ông tử, ngay từ đầu bị chúng nó đinh đến bất quá là khởi một cái tiểu bao lì xì, cái gì đều không ảnh hưởng, sau lại chậm dãi đã xảy ra biến hóa, Bị chúng nó đinh đến người sẽ xuất hiện hôn mê toàn thân thối giữa bệnh trạng, thẳng đến trong tộc bởi vì cái này có người chết đi, chúng ta mới ý thức được vật nhỏ này lợi hại. Bất quá khi đó trong tộc hiến tế phát hiện một loại có thể xua đuổi giết người hong, lệnh chúng nó không dám tới gần đổ vật Đó chính là thánh thụ chất lỏng, chúng ta xương là nước thánh, dùng nước thánh chiếu vào bộ lạc phụ cận, bộ lạc liền sẽ không đã chịu giết người hong công kích, đồng dạng. Nếu chúng ta đi ra ngoài săn thú trên người mang một ít nước thánh, nhưng cái đó giết người hông cũng sẽ dễ dàng tới gần. Nói tới đây, phi đêm tạm dừng một chút, trên mặt hiện ra một kêu bi thống, hình như là nhớ lại cái gì thống khổ chuyện cũ giống nhau, bất quá kia biểu tình chợt lóe tức quá, lại tiếp tục mở miệng nói, nhưng là trước tuyết thiên qua về sau, nước thánh đột nhiên đã không có hiệu quả, tuy rằng trong bộ lạc cũng không có đã chịu công kích. Nhưng là ra ngoài săn thú người lại liên tiếp lọt vào giết người hong công kích, đến bây giờ mới thôi đã chết vài cái, ngày hôm qua tức tình huống người cũng Thấy rồi, tư tế đại nhân đối với việc này bất lực, nếu không có người nói, hắn khả năng sống không được, nhưng là vì sinh tồn chúng ta cần thiết muốn ra ngoài săn thú, bị thương sự tỉnh còn sẽ phát sinh, nếu ngươi nếu là rời đi, chúng ta tộc nhân liền sẽ không ngừng có người chết đi, thân là tộc trưởng ta không có năng lực bảo hộ tộc nhân cho nên ta tưởng khẩn cầu ngươi lưu lại, lưu tại cự nhân tộc. Lăng phỉ im lặng, trong lòng có chút hối hận hỏi nguyên nhân, nếu không biết nguyên nhân nói, nàng còn có thể đúng lý hợp tình yêu cầu rời đi nơi này, nhưng là nghe xong giết người hong sự tình về sau cảm giác chính mình khí thế lập tức liền luồn chút, nàng không phải thánh nhân, làm không tới cái loại này cắt thịt tuy ương quên mình vì người sự tình, nàng rõ ràng biết chính mình muốn trở về, nhưng là nàng là cái người thường. Cho nên vô pháp nghe song phi đêm nói thở ơ, chẳng lẽ phải ở lại chỗ này. Lăng phỉ tức khắc liền rồi dám, không khỏi hy vọng thời gian chảy ngược ở vừa rồi hỏi nguyên nhân phía trước. Đáng tiếc, này bất quá là nàng hy vọng xa vời mà thôi. Ngày hôm qua nàng giúp tức trị liệu miệng vết thương, cho nên biết rõ kia nọc con lợi hại, phi đêm một chút đều không có khoa trường. Bị đinh thật sự sẽ người chết, tức thân thể như vậy cường tráng nam nhân bị nàng trị liệu về sau bị như vậy nhiều tội mới thanh tỉnh. Nếu là nữ nhân cùng hài tử, khả năng thật sự nhắm mắt lại liền vô pháp lại mở, giết người hong, giết người hong, tên này thật đúng là đủ hình tượng. Thấy lăng phỉ nửa ngày không nói gì, Phi đêm ra mặt lại chậm rãi banh lên, thấp giọng nói, nếu ngươi lo lắng người nhà của ngươi nói, chúng ta có thể đi báo tin, nói cho bọn họ ngươi là an toàn. Vô dụng, ta bản nhân cũng không nghĩ ngốc tại nơi này, ta có ta cần thiết phải làm sự tình. Lăng phỉ có chút bực bội đánh gãy Phi đêm nói, Nàng một cái người bị hại còn phải thế làm hại giả thu thập loạn sạp, này đều cái gì cùng cái gì a? Nếu Long Chiến ở chỗ này thì tốt rồi, nội tâm giao động lang phỉ không cấm như vậy nghĩ đến, bất quá nghĩ đến này, lang phỉ đột nhiên chố mắt một chút, tâm một chút lạnh nửa thanh, vội vàng hỏi nói, kia giết người hung ở nơi nào hoạt động. Không có cố định địa phương, trừ bỏ bộ lạc nơi này, cơ bản nơi nào đều có khả năng sẽ xuất hiện phi đêm nói không có nói xong. Bởi vì hắn nhìn đến lang phỉ sắc mặt lập tức biến tuyết trắng, trên mặt một tia huyết sắc đều nhìn không tới. 325 chương 325 cửu biệt Nghe được hung hăng ngang ngược giết người hong tin tức, lang phỉ đột nhiên nghĩ đến nếu long chiến chạy đến rừng rầm tìm nàng, nếu đụng tới giết người hong. Nghĩ đến đây, lang phỉ không khỏi đánh cái dùng mình, khu rừng này vụn vặt mọc lan tràn, bùi cây cao lớn, phi thường không hảo hành tẩu, nhân loại ở chỗ này hành động cơ bản liền chịu hạn. Nhưng là giết người ong hình thể tiểu, hơn nữa lại có thể phi hành, long chiến không quen thuộc địa hình, nếu tùy tiện xuống tới, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Phi đêm, ta không thể đáp ứng người yêu cầu này. Trong lòng bách chuyển thiên hồi, lang phỉ đột nhiên mở miệng cự tuyệt, thủ sau phi chống không mặt đột nhiên ảm đạm xuống dưới, quả nhiên, nàng vẫn là không nghĩ lưu lại nơi này. Bất quá, ta có thể đem trị liệu phương pháp dạy cho các người, tương đối. Các ngươi cũng muốn làm ta rời đi nơi này. Lăng phỉ thanh âm lại lần nữa vang lên tới, lần này phi đêm mắt sáng rực lên, bất quá tưởng tượng đến tư thế đại nhân đối lăng phỉ kia chấp nhất bộ dáng, lại là một trận đau đầu. Không chờ phi đêm nói cái gì nữa, lăng phỉ sốt ruột mở miệng nói, ta phải rời khỏi nơi này đi tìm long chiến, ngươi nếu là không làm chủ được ta liền chính mình đi tìm cái kia quái lao nhân nói đi. Tưởng tượng đến long chiến khả năng sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Lăng Phỉ tức khắc liền nóng độ, lược hạ này một câu liền hướng cự nhân tộc ở trong bộ lạc chạy, phi đêm rơi vào đường cùng chỉ phải đi theo nàng mặt sau, bất quá hắn mới vừa bán ra hai bước, liền nghe được ở trong bộ lạc phát ra thật nhiều nói tiếng kêu thẳng thiết, trong lòng không khỏi run lên, ném ra chân dài về phía trước chạy tới, ba bước hai bước liền vượt qua phía trước Lăng Phỉ, tránh ở thụ sau phi không nghe được gì động về. Sau trước tiên liền nhảy ra tới, đem Lăng Phỉ hộ tại bên người. Lăng phỉ không biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, bất quá đi tới bước chân lại không có đình chỉ, chờ nàng cùng phi không tới rồi nhất ngoại tầng thu ốc dưới tầng cây, nhìn đến cự nhân tộc thợ săn nhóm ở phía trước đất chống thượng vây quanh cái trong ba tầng ngoài ba tầng vòng, bọn họ đều dơ vũ khí, bên trong không ngừng chuyển ra tiếng têu thẳng thiết, còn thỉnh thoảng nghe được có người têu, có địch nhân xâm lớn, bắt lấy hắn, đừng làm hắn chạy. Nghe thấy cái này, Lăng phỉ trong lòng đột ngảy dựng. Không đợi nàng đặt câu hỏi, bên hông căng thẳng, thân thể lập tức liền treo không, sau đó rơi xuống bên cạnh thụ ốc phía trên, nguyên lai thị phi không sợ thương đến nàng đem nàng lộng tới mặt trên, bất quá lang phỉ vừa rồi trong lòng đang nghĩ ngợi tới sự tình, cho nên đột nhiên như vậy lập tức, nhịn không được kêu sợ hãi xuất khẩu. Nàng nhẹ hôn này một giọng nói tại đây khẩn trương chiến cuộc cùng âm ý trong thanh âm cũng không rõ ràng, thậm chí rất nhiều người đều không có nghe được. Nhưng là chính là bởi vì này một tiếng, bị cự nhân tộc một trăm nhiều danh dũng sĩ vây quanh ở trong đó người kia thân thể đột nhiên cứng lại rồi. Sau đó đem tả hữu hai tay kẹp người dùng sức quăng đi ra ngoài, đột nhiên ngửa mặt lên trời một trận thế dài, tiếng huyết gió to lớn như sấm bên hai, vây quanh ở ngoại sườn cự nhân tộc thợ sang nhóm. Trên mặt hiện ra thống khổ thân sắc, nhéo vũ khí cánh tay hơi chút nối lỏng, một nửa nhân thủ vũ khí trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất. Dư lại người còn lại là kiên kỵ lui về phía sau Bọn họ tuy rằng sinh hoạt ở trong rừng rậm Nhưng là cũng không thiếu cùng nhân loại đánh giao tiếp Nhưng là lại là lần đầu tiên nhìn thấy lợi hại như vậy người Không, người này quả thực không phải người Mười mấy cái thân thể cường tráng thợ săn vây quanh đi lên đều không thể ngăn chặn hắn Đều bị hắn nhẹ nhàng đánh ngã Ngay cả lợi hại nhất tộc trưởng phi đêm một thạch đao qua đi bị tránh ra Sau đó ăn một quyền đến bây giờ đều không có đứng lên Này. Người này rốt cuộc là thần thanh phương Nào Tiếng huyết gió sóng âm khuyết tán khai Tránh ở thụ ốc thượng nữ nhân cùng bọn nhỏ bị thanh em này Chấn màng thai sinh đau Tiểu hai tử hoa hoa thằng khóc Lang phỉ thân thể nhịn không được tinh tế run rẩy lên Thật lớn kinh hỉ nên diện đánh lút lại tập nàng có chút đầu váng mắt hoa Nước mắt tức khắc liền xuống dưới Muốn lớn tiếng hô lên tên Nhưng là cổ họng lại hình như là bị tắc đông Dùng hết toàn thân sức lực hô lên tới nói tới rồi bên miệng cũng bất quá biến thành lẩm bẩm nói nhỏ. Long chiến, long chiến. Chố mắt vài giây, lang phỉ đột nhiên phản ứng lại đây, long chiến tới cứu nàng. Nghĩ đến đây, lang phỉ liền vội vội dối tay đi bắt cây mây, muốn đi xuống, vẫn luôn canh dự ở bên người nàng phi không thấy thế chạy nhanh bắt được lang phỉ cánh tay, thấp giọng nói, lang phỉ, không cần đi xuống, người nọ rất lợi hại, phía dưới quá loạn, người đi xuống sẽ ngộ thương đến người. Đừng ngăn đón ta. Hắn là tới cứu ta, các ngươi mau dừng tay, không cần thương tổn hắn. Bị ngăn lại lang phỉ suốt ruột hô lớn, rồi tay đi đoạt lấy phi tay không cây mây. Nàng một suốt ruột, thanh âm liền lớn rất nhiều, phía dưới người có người liền nghe được, lâm vào vây quanh long chiến rửa vào thanh âm này lập tức liền truy tìm tới rồi lang phỉ vị trí. Hắn trong mắt cực hảo, cách như vậy xa liền nhìn đến thủ ốc thượng lang phỉ đang bị một người nam nhân bắt lấy, còn ngươi hiện lên lệnh băng sắc ý. Sau đó duỗi tay từ bên hông rút ra trùy thủ, cánh tay hơi hơi cố lấy, trong tay trùy thủ như một đạo sấm đánh kia chấp trực tiếp đánh út về phía chính ngăn đó lăng. Phi phi không. Long chiến động tác phi thường mau, người khác còn không có phản ứng lại đây, trùy thủ đã cỏ qua phi chống không má trái hung hăng chắt ở thụ ốc đầu gỗ thượng, lực lượng to lớn, trùy thủ lưỡi dao tất cả đều chui vào đầu gỗ bên trong, chỉ còn lại có một tiểu khối bị ra thú bao vây lấy trôi đào lưu tại bên ngoài. Đã nửa ngày, kia trôi đao còn ở hong long kịch liệt run dậy. Phi không vừa thấy lộ ở bên ngoài trôi đao liền nhận ra kia hẳn là cùng lang phỉ trong tay kia đem giống nhau vũ khí. Cái loại này dị thường sắc bén vũ khí, cảm giác được trên mặt lướt qua một trận nước nóng. Phi không theo bản năng một sờ, trong lòng bàn tay một mảnh huyết hồng, tức khác tâm liền giống như rơi vào hàn băng của chung. Phía sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh, hắn không dám tưởng tượng, nếu kia vũ khí thoáng thiên một chút. Hắn đầu lúc này cũng đã chuyển nhà Ném ra chủy thủ sau Long chiến hơi hơi meo lại đôi mắt Nhìn thụ ốc phía trên lang phỉ Hô lớn, lang phỉ kêu song Long chiến đột nhiên nhảy tới vây công hắn Một cái thợ săn trên vai Hơi chút dùng sức, thân thể bay lên trời duỗi tay bắt được giữa không trùng cây mây Dùng một chút lực Thân thể liền như căng thẳng huyền thượng Mũi tên giống nhau bay đi ra ngoài Hắn nhảy lấy đà địa phương Ly lang phỉ chạm thụ ốc khá xa Long Chiến dùng sức rung động rơi xuống lăng phỉ béo bên cạnh. Thu ốc phía trên, tuy rằng chỉ có mấy ngày không gặp, lại cảm giác như là đi qua thật lâu, lại lần nữa gặp lại hai người cách 3 mét xa xa tương vọng.